Đạt Juno kia thiếu gia đã quyết định, ta cũng chỉ có thể nghĩa vô phản cố ủng hộ thiếu gia ngài quyết sách. Đã không cách nào cải biến kết quả, vậy liền đem tương lai đi hướng một mực khống chế tại trong tay của mình. Vốn nên phản đối vân kỳ, tại mọi người không tưởng được bên trong, ngược lại là trong mọi người cái thứ nhất ủng hộ Juno cải mới quyết sách người. Việc cơ bách là như thế nào đem mầm thai vạ dẫn suất củ gạ vàng cốc. Thất chúc báo ngựa đặt câu hỏi. Đó là cái vấn đề lớn. Y ga người nhưng chưa hẳn tùy bọn hắn nguyện. Một khi những này cũ gã trụ cột tùy tiện rời đi, ngược lại khiến ỉ gã có nhất cử tiêu diệt vạn cốc thời cơ lợi dụng. Liên thân vị quân sự trùng du bệ hạ e cũng hốt mạnh một ngụm thuốc lá sợ, trầm ngâm nói, đó là cái phiền phức, coi như chúng ta đừng một phong thư khiêu chiến cho ỉ gã cao tầng, bọn hắn chưa hẳn tiếp nhận, nhất là hiện tại ỉ gã gia chủ là dược sư chùa Thiên Thiện, gia hỏa này đối với chúng ta hận, so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt, mà lại hắn trời sinh tính giàu hoạt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Đám người rơi vào trầm mặc, Tương hồ là thủ truyền kiếp hai tộc, tùy tiện viết thư đem mình động tĩnh nói cho đối phương biết, chỉ sợ không đạt được mong muốn mục đích không nói, sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Ta ngược lại thật ra cảm thấy viết thư là cái ý đồ không tồi. Vân Kỳ lại nói ra bản thân một fan đạo lý. Nói củ gà cao tầng liên tục gật đầu tán thưởng. Chương 140, chiến thư. Thời gian: lúc nửa đêm, địa điểm: ỉ gà ngã cần hương. Y gà cao tầng cũng không có nghỉ ngơi, giống như củ gà Cao tầng đối với trận chiến này kết quả cũng không hài lòng. Lần này y gả xuất động trong tộc tinh nhuệ nhất nhân mã, kết quả, ngoại trừ Tinh anh thượng nhẫn ngoài ý muốn, cơ hội toàn quân bị diệt. Mà trước khi chiến đấu ký thác cực lớn hy vọng tang thi hải, cũng không có khởi động chiến lược tính thu hoạch, chẳng những không có bước ra tinh anh thượng nhẫn, liền đối phương tiềm lực to lớn luân hồi giả tiểu đội đều không có bước ra. Về phần xử lý hạ nhẫn cùng phổ thông nghi dạ, những này phá hồi, chỉ có tinh anh thượng nhẫn nguyện ý muốn giết chết nhiều ít là bao nhiêu mà khởi động chân chính tính quyết định tác dụng tinh anh thượng nhẫn, đối phương một cái đều không có hao tổn. Dựa theo hiện tại tình trạng, chúng ta muốn tái phát động một lần huyết chiến, chỉ sợ vẫn là có đi không về. Đêm mưa trận Ngũ Lang cảm xúc trầm thâm nói. Hắn vốn là hiếu chiến nhất một phần tử, thậm chí cực đoan đồng ý huyết ngục chiến đội đề nghị, đem chết đi đồng bạn, ạ rủ kỳ ạ giở sa luyện hóa thành tử hồn người, dùng để đối phó củ gạ cao tầng. Hiện tại, hắn phát hiện tử hồn người không như trong tưởng tượng cường đại như vậy chỉ ít tại chiến đấu lực biểu hiện bên trên, không cách nào cùng bọn hắn khi còn sống thực lực đánh đồng. Cái này từ cụ gã chưa hao tổn một tinh anh thượng nhận bên trong đó có thể thấy được. Không, Thiên Thiện đứng dậy, hắn thân hình cao lớn tại đống lửa chiếu rọi, hình chiếu ra cái bóng thật dài, chúng ta lần này tổn thất nặng nề, nhưng đối phương chết người so với chúng ta tốt bao nhiêu mấy lần. Lần này tiến công, chúng ta hết thảy xuất động không đến 200 người, mà cụ gã một phương tổn thất, dựa vào thống kê không tròn vẻn. Người đánh sáng số liền ít nhất là chúng ta gấp ba. Mà chúng ta tổn thất cái gì? Ngoại trừ tùy thời chờ lệnh cùng củ gạ đồng quy vu tận tộc nhân, còn muốn khác tổn thất sao? Nói, Thiên Thiện đưa ánh mắt nhìn về phía ở trong sân duy nhất ngoại nhân, một cái thân hình bỗng nhiên méo, một mặt hèn mọn tướng nam tử, có lớp tiên sinh, ngài tử hồn thuật là ta gặp qua vĩ đại nhất phương Tây bí pháp, ngài chế tạo zombie càng là trận công kiên trợ lực lớn nhất. Nếu như chúng ta lần nữa thu hoạch được ngài hết sức cùng hộ, ta sẽ tại trong 4 ngày lần nữa tổ chức một lần huyết chiến. Lần này chúng ta đối cụ gã địa hình có rõ ràng nhận biết, tin tưởng lần tiếp theo nhất định đem toàn bộ cụ gã vạn cốc xóa đi. Hèn mọn mập mạp chính là trở thành lộ mặt qua tử hồn sư Clot. Có lẽ là bởi vì cái kia biến thái người chết phục sinh năng lực, cùng tại huyết chiến bên trong cống hiến to lớn, làm hắn trở thành duy nhất thu hoạch được tham dự ý gã quyết sách tầng lớp nước cơ đầu. Clot vừa mới há miệng, chính là một trận mảnh liệt ho khan, cái kia ho khan biên độ chi cao thậm chí để cho người ta hoài nghi hắn sau một khắc có thể hay không đem phổi cho ho ra tới. Rốt cục, cơ lớp sắc mặt thoáng khôi phục huyết sắc, hắn nói, phục sinh người chết năng lực đối ta gánh vác vô cùng lớn, lần này khống chế đối tượng cũng đều là đối phương số 1 số 2 tinh anh thượng nhẫn, khởi động tối cao cấp bậc khống chế, tất cả mọi người thấy được, ta hiện tại đã không cách nào lại thời gian ngắn sử dụng người chết phục sinh năng lực. Cơ lớp không thể nghi ngờ cho đầy cõi lòng hy vọng đám người vào đầu dội lên một chậu nước lạnh. Thiên thiện không cam lòng truy vấn, Thời gian ngắn. Ngươi cần bao nhiêu thời gian hồi phục đến trạng thái tốt nhất? Cơ lọc nghĩ nghĩ, nói, nếu như vẹn vẹn phục sinh chung nhẫn trở xuống người chết, nghỉ ngơi một đêm là được, nếu như là thượng nhẫn cấp bở, vậy cần lại nghỉ ngơi một ngày. Nếu như là phục sinh tinh anh thượng nhẫn đâu? Thiên thiện vội la lên. Vậy cái kêu ít nhất phải chờ bên trên 4 ngày thời gian. Cơ lọc chi tiết báo cáo. Thiên thiện chờ ý gạ cao tầng nhìn nhau một cái, nhất thời không biết nói thế nào. Không có cớ lọc giòm bị trợ rút Bọn hắn lại nghĩ đánh vào củ gạ vạn cốc, tất nhiên nỗ lực so với đối phương càng lớn đại giới. Coi như lấy thiên thiện lẫm cốc tâm, cũng vô pháp không nhìn đem dưới tay làm bia đỡ đạn đi chịu chết. Ngay tại hội nghị lâm vào cục diện bế tắc bên trong, một cái đưa tin nhị dạ bối rối tiến vào, đưa tới một cái cấp tốc tình báo. Kia là một cái mẫu đen hồ gỗ, mở ra hồ gỗ, thứ nhất xem xét liền thấy đặt ở phía trên nhất một phong thư. Kia là đến từ củ gạ vạn cốc mới lãnh tụ, dấu nổ cả tự tay viết thư. Thiên thiện trước hết nhất xem qua luôn luôn lanh khớp hắn, tại đảo qua một chút nội dung bức thư về sau, không tự chủ được run rẩy lên. Một bên Chu quên vội hỏi, "Thiên thiện đại nhân, cái kia tin là?" Thiên thiện nghiến răng nghiến lợi nói, "Đây là dù nô cải đưa tới chiến thư." "Cái gì? Chiến thư?" Đám người nhất thời hồ đồ, chẳng lẽ củ gà ỷ gà phát triển đến trước mắt tình trạng, còn cần đưa cái gì chiến thư? huống chi vẫn là làm thế yếu một phương củ gà phát ra. Thiên thiện cũng không dài dòng đem nội dung bức thư biểu hiện ra cho mọi người xem xét. Đi qua cùng hạ tổ gì nhà hiệp định, hai nhận không chiến ước hẹn đã giải, sự tình đã tức đây, ta vẫn không hiếu chiến, bất đắc dĩ các ngươi đánh đòn phủ đầu, làm ta củ gà nhất tộc bị mất đi người thân thống khổ, hôm nay ta đem cùng đi củ gà hạ hình bộ, như nguyệt tạ vệ cửa, thất trúc báo ngựa, Dương viêm, trùng du ú bệ e tiến về tuấn phủ, tiết kiến lớn ngự chỗ, tổ cự gà họa ra khàng, cùng hạ tổ gì đại nhân, hỏi rõ giải trừ không chiến ước hẹn dụng ý cũng phụ thượng nhẫn ban rằng giờ, cùng một kiện tín vật Như ý gạ còn có huyết tính người, nhưng đến Đông Hải Đạo cùng ta sáu người nhất quyết nhận thuật cao thấp, như hoạn mất tâm điên tàn sát vạn cốc người, ta đem tặng cho ngạc gần một toàn diệt chi thiên mệnh. Nếu không, tức đến Đông Hải Đạo một trận chiến. Cuối cùng ký tên, Cụ Gạt Sư Dù Nổ Cải. Dược sư Chùa Thiên Thiện một tay lấy tin vò thành một cục, biểu lộ trang nghiêm, lập tức chú ý. Chờ một chút, Thiên Thiện Đại Nhân, ta không phải chất vấn ngài quyết đoán, tại sao chúng ta phải dựa theo Sư Dù Nổ Cải ý tứ đi làm. Ta làm sao từ trên thư người được gâm lưu bị?" Trần Ngũ Lang phản đối nói. Trần Ngũ Lang nói không sai, chúng ta bây giờ chiếm hết ưu thế, không cần thiết dựa theo đối phương cho chúng ta thiết quy tắc trò chơi đi chơi. An như vậy thua thiệt sẽ chỉ là chúng ta." Đom Đóm cũng đồng ý nói. Nàng giờ phút này đối Cụ Ga hận thấu xương, không chỉ là bởi vì thù truyền kiếp quan hệ, còn có rất lớn một phần là bởi vì Ái Lang dạ xả mà dư không tin tức. Nàng có rất nhiều lý do đi hoài nghi Ái Lang đã gặp nạn, mà kẻ cầm đầu chính là Cụ Ga. Bởi vậy, nàng càng có khuynh hướng đem thừa dịp đối phương chủ lực rời đi vào cốc, vừa vặn đem củ gạo nỳ dạt tận gốc bản trừ, đến lúc đó, mất đi hậu viện, củ gạo tinh anh thượng nhẫn, chính là không có dễ chi nguyên, hủy diệt đã là chuyện sớm hay muộn. Mà xem như ngoại nhân cợt lọt, cũng ủng hộ trận ngũ lang ý tứ, lúc này đi tiến công vào cốc, không ngừng có thể vĩnh trừ hậu hoạn, hơn nữa còn có thể soát điểm đội bản thưởng, cớ sao mà không làm đâu. Đương nhiên, cũng có người chi trì thiên thiện mệnh lệnh, lý do rất đơn giản. Zuno cả khoảng cách khôi phục còn có 4 ngày thời gian, nếu như không phấn khởi truy sát, một khi dù nổ cả khôi phục đồng lực, vậy sẽ là ỷ gạ toàn tộc vận rồi. Tùng hộ loại này quan điểm người, đã đem Zuno coi là họa lớn trong lòng, thậm chí còn áp đạo củ gạ bảng chi phía trên. Bất quá, chưa hai phái đám người rất nhanh có ý kiến thống nhất, bởi vì bọn hắn thấy được hộp gỗ bên trong mặt khác hai kiện đồ vật. Hai món đồ này, hoàn toàn thay đổi xong phương lập trường đối lập trạng thái. Chương 141: Chiến lược sai lầm. Chính như chiến thư đã nói như thế, Hỏa Go bên trong phụ lên ý gã Nhẫn Bàn Dập, chỉ là nó cũng không phải là hoàn chỉnh thể, mà là bị xé nứt đi một nửa Nhẫn Bàn Dập. Vừa nhìn thấy tàn phá thể Nhẫn Bàn Dập, những người khác cũng không có gì phản ứng, ngược lại là cờ lọt muốn rách cả mí mắt. Đối với Vân Kỷ bọn người mà nói, cục gã Nhẫn Bàn Dập là chuẩn thần khí cấp bậc đạo cụ, mà đối với Huyết Ngục chiến đội mà nói, sao lại không phải đâu? Phải biết, tại ban đầu không gian loại này thấp nhất cấp bậc luân hồi không gian bên trong, Một kiện ngân sắc kịch bản trang bị liền đầy đủ để hai cái hợp tác đồng bạn trở mặt thành thù, mà một kiện kim sắc kịch bản đạo cụ, hoặc là ám kim trang bị, càng là có thể toàn bộ đoàn đội điên cuồng. Chuẩn thân khí, coi như cường đại như lôi áo, cũng không thể bỏ qua tồn tại. Cứ như vậy, bị địch nhân xé thành một nửa đưa tới. Đây là Trần Trùy khiêu khích. Cốt Lộc hiện tại phẫn nộ có thể nghĩ, mà đổi thành một kiện tín vật, lại là ra ngoài dự liệu của mọi người. Một cây đấm máu ngón trỏ, sắp thực nói Hẳn là ngón trỏ tay phải. Từ miệng vết thương xem xét, hẳn là bị phi thường bình khí sắc bén cắt đi. Đây là căn này ngón tay đến từ phương nào, chiến thư bên trên lại không nói tới một chữ. Juno cài có phải hay không điên rồi, gửi đến đầu ngón tay làm gì? Có người nói ra mọi người trong lòng đều tại xoay quanh nghi hoặc. Chẳng lẽ Juno cài muốn thông qua đoạn chỉ hài âm, đến ám chỉ chúng ta ủy gã sắp tại tương lai không lâu đoạn từ tuyệt tôn? Có người đoán mò nói. À không, đây không phải phổ thông ngón tay. Vẫn là tâm tế Chu quên phát hiện cái gì, nàng chỉ chỉ đoạn chỉ bên trên cái thứ ba đốt ngón tay bên trên một chỗ dấu vết. Cái kia hẳn là là lâu dài đeo nhận dấu vết lưu lại, coi như ngón tay ly thể, dấu vết ý nguyên sẽ không tiêu tán. Sau một khắc, nghị hội trong đại sảnh truyền đến huỳnh hỏa huyết tư nội tình bên trong tiêu to, không, kia là dạ xạ mạn ngón tay. Bị đom đóm tiểu nói này, đám người mới nhíu tới, dạ xạ mạn chứ không phải là lâu dài đeo một viên tên là dạ chi giới nhẫn cụ trang bị sao? Lần này Liên quan tới là truy sát vẫn là trước tiêu diệt cụ gã đại bản doanh quyết nghị, từ nguyên lai like chia 5 năm cấp tốc đảo hướng thiên thiện hạ đạt truy sát một phương. Bởi vì ngay tại ở, nguyên bản ủng hộ trận ngũ lang đông đóm, khi nhìn đến Ái Lang đoạn trì về sau, cấp tốc đã mất đi tình táo, hiện tại nàng hận không thể lập tức xuất phát, đi nghị cách cứu viện bị cụ gã nhốt lại Ái Lang, chí ít trong tiềm thức, nàng càng tin tưởng cụ gã phát ra đoạn trì mục đích là một loại uy hiếp, uy hiếp nếu như bọn hắn không dựa theo bọn hắn cho ra phương thức quyết đấu. Như vậy dạ xạ mà chính là kế tiếp người bị hại, mà lại tử vong chỉ là một loại giải thoát, quá. Trinh cang khiến người ta tan nát cõi lòng. Quyết Nghị đã định, hội nghị tại cửa lộ phẫn nộ, đầm đóm khóc xướt nước, Chu quên tiếng an ủi, cùng với các người trầm mặc ít nói bên trong, tan dã trong không vui. Ai cũng không có chú ý tới, cửa lộ tại cuối cùng lúc rời đi, vụng trộm đem tấm kia xé thành chỉ còn lại một nửa nhẫn bản dập nhét vào trong ngực. 10 phút sau, Lam Nghị gã Minh hiếu một phương huyết ngục chiến đội toàn viên Chính phó đội trưởng vắng mặt, tại mình trụ sở tạm thời bên trong họ. Chủ lễ của hội nghị thì là quay chung quanh tấm kia chỉ còn lại một nửa nhẫn bản dập. Đang tức giận cùng kinh ngạc bên trong trầm mặc hồi lâu, rốt cục, một cái giọng nữ dễ nghe trong phòng vang lên. "Cú gã đám người kia thật ác độc a. Cướp đi nhiệm vụ của chúng ta đạo cụ không nói, còn đem nó hủy hoại." Bọn hắn đang gây hấn với, chân chùi khiêu khích. "Ta nhất định đem bọn hắn xé nát." "A Dijià, ta hiểu tâm tình của ngươi." Nhưng bây giờ không phải xoắn suýt ý gả nhẫn bản dập thời điểm. Cơ lọc nói. Đây chính là chuẩn thần khí A. Ngươi cho rằng là bình thường loại kia hàng thông thường. Ý gả nhẫn bản dập năng lực ngươi cũng không phải không biết. Một khi thu hoạch được, trong chúng ta phần lớn người dị năng cùng kỹ năng vấn đề đều có thể khi tiến vào dết chóc đô thị trước giải quyết. Đến lúc đó, tăng lên không chỉ có riêng là chiến lược cá nhân, mà là chúng ta đoàn đội chỉnh thể lực lượng. Hiện tại thảo luận tương lai, có cần phải sao? Đừng quên, ạ gì dạ Đội trưởng sinh tử chưa biết, mà phó đội trưởng hắn đã. Nói phấn nữa, cơ loạt không che giấu được bí thương. Bọn hắn tại củ gạ vạn cốc lúc tác chiến, ngay tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, nhận phó đội trưởng cờ dịt tử vong đoàn đội thông cáo. Mà càng làm cho bọn hắn lo lắng là, hiện tại toàn đội duy nhất chủ tâm cốt, vợ giảm cũng liên lạc không được. Bọn hắn trên phương diện chiến thuật thắng Vân Kỳ một bậc, lại tại chiến lược bên trên thua rối tinh rối mù. Mặc kệ cuối cùng là không có thể hoàn thành lôi háo giao xuống nhiệm vụ. Huynh ngục chiến đội chủ định ở đây chiến hầu nguyên khí đại thương. Bọn hắn mất đi, không chỉ có riêng là một vị pháp lực chuyển vận người, càng là một vị cực kỳ trọng yếu tối khôn, mà có thể bổ sung loại này không cách nào nghịch chuyển tổn thất, liền duy nhất tấm kia bị huyết ngục chiến đội coi là nhất định phải được nhận bản dập. Chuẩn thân khí. Nhưng bây giờ, liền ngay cả cái này chờ mong đều tan vỡ, tại sao không gọi người phẫn nộ, phát điên. Đừng nói trước những này, một cái tinh anh tuổi trẻ nam tử tóc trắng mở miệng nói, "Clot Người mới vừa nói qua, đối phương ngoại trừ gửi đến hẽ mở nhẫn bản dập bên ngoài, còn có một cây đoạn chỉ. Không sai, số 0, ý gã người đã xác định, kia là dạ xà mặt ngón tay, xem ra ưu thế của chúng ta không như trong tưởng tượng lớn. Cơ lọt có chút tinh thần xa xuất nói. Nếu như dạ xà mặt có thể đứng ở bọn hắn một bên, như vậy đối tương lai chiến đấu khẳng định đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, nhưng hôm nay ngay cả sinh tử của hắn đều không thể xác định. Hiện tại... Chúng ta đầu tiên phải biết dạ xà ma đến cùng sống hay chết. Gọi là số không nam tử đoạt lấy hé mở quần trụ, đối với phía trên văn tự làm kỹ càng phân tích. Vô dụng, ta đã sớm lưu ý qua nhận bản dập, cho chúng ta hé mở cũng không có liên quan tới y gạn lý giả tin tức, chỉ có cụ gạ hiện, có nhân viên ly chép. Cớ lấp chỉ vào danh tự bên trên bị màu đỏ vết tích vạch tới địa phương nói. Xem ra đối thủ của chúng ta phi thường cẩn thận, bọn hắn cũng không muốn để chúng ta biết dạ xà ma sống hay chết, nói cách khác, Bọn hắn cũng phát hiện nhẫn bản dập sẽ tự động đem chết đi nỉ dạ danh tự vạch tới bí mật. Không điểm tích nói, "Số 0, yên vậy ngươi bộ kia suy luận đến lừa gạt chúng ta. Ta biết ngươi vẫn muốn thay thế cờ dật, trở thành chúng ta túi khôn, nhưng ngươi là tốt thợ săn, lại không giống cờ dật như thế, có tiên thiên ưu thế." Cờ Lót phản cảm nói, "Ta biết cờ dật tại trong hiện thực là một thám tử tư, nhưng thì tính sao? Còn không phải chúng địch quân chủ tướng cả bẫy, ngay cả trước khi chết nhắn lại cũng không kịp hạ đạn." Có thể thấy được lúc trước hắn căn bản không có ngờ tới đối phương cái kia đẩy hắn vào chỗ chết cả bẫy. Số không trợn nhìn cỡ lọt một chút, rất khinh thường nói, mà lại ngươi cũng nhìn thấy, lần này tiến công vạn quốc kế hoạch cũng không có cơ dật nói thần kỳ như vậy, mặt ngoài chúng ta chiếm tiện nghi, nhưng mất đi hai vị chính phó đội trưởng đại giới, đủ để triệt tiêu chúng ta chiến thuật bên trên như thế. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục đi theo thiên thiện bọn hắn, dựa theo địch nhân thiết kế lộ tuyến, cùng bọn hắn nhất quyết thư hùng vẫn là thoát ly ỉa, chờ đến hai người bọn họ bại câu thường, chúng ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Crot lót ném ra nan đề. Chương 142, Dương Nưu. Việc cất bách vẫn là trước làm rõ ràng r dạ xa mà gì sinh tử, mới là mấu chốt. Số không nghĩ nghĩ, mới nói, cái này có trọng yếu không? Tất cả mọi người đưa ra giống nhau nghi vấn. Đương nhiên trọng yếu, tại Vân Kỳ Trú Quốc gia, có một câu danh ngôn, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Chúng ta trước phải hiểu rõ tình trạng trước mắt mới có thể làm ra có lợi nhất chúng ta một hạng lựa chọn. Số không chậm rãi mà đàm đạo, kỳ thật ta rất để ý đối phương vì cái gì gửi đến hẽ mở nhận bản dập. Vèn vẹn bởi vì bọn hắn biết đây là kiện chuẩn thần khí đạo cụ, vì kích thích cùng chọc giận chúng ta sao? Bọn hắn còn kích thích thì gã đám kia ngu xuẩn. Từ đầu đến cuối dấu ở trong bóng tối ạ dị dạ, giọng mang nói móc nhả danh nói. Chí ít bọn hắn thành công một nửa. Số không nhẹ nhàng liếc qua trong đội duy nhất nữ tính thành viên. Cái kia một nửa khác thành công hay không, liền muốn xem chúng ta mới nhậm chức túi khôn phải chăng có thể hủy thác trách nhiệm." A Dị dạ tiếp tục nói móc nói. Lần này, số 00 để ý đến, tiếp tục phân tích nói, rất hiển nhiên, cụ gã gửi đến dạ Sa Mã Dực ngón tay, chính là tại nói cho ý gã người, bất tuân đi bọn hắn quyết định quy tắc trò chơi, như vậy tù binh sẽ chết rất thảm. Như vậy vấn đề tới, đã dạ Sa Mã Dực không có chết, vậy tại sao bọn hắn không đem cái kia hé mở ẩn có ý gã 10 người chúng một nửa quyển chụp gửi tới? Dạng này chẳng phải là có thể dùng năm chắc mười phần, Biến tướng đem vị gã tinh anh thượng nhẫn dụ ra và cốc. Đám người nhao nhao gật đầu, đều cảm thấy không điểm tích đến không tệ. Ngươi nói là, Dạ Sã Mã đã chết, mà Đức trị bất quá là một loại thủ đoạn phế tướng. A dị dạ hỏi. Số không không có trực tiếp trả lời, mà là nói, chí ít khả năng này rất lớn, theo chúng ta an trí tại bọn hắn trận doanh gián điệp, ba end cung cấp tư liệu, Vân kỳ lấy được củ gã cao tầng tín nhiệm, tham dự vào quyết sách hội nghị bên trong. Ta có đầy đủ lý do đi tin tưởng, gửi tới chiến thư cùng hai kiện đồ vợ, đều là thụ vân kỳ chỉ thị làm. Số không dừng một chút, lại nói, lại thêm lôi áo đại nhân cung cấp liên quan tới vân kỳ thông tin cá nhân. Gia hỏa này cũng là túi khôn hình nhân vợ, mà lại hắn là cái giỏi về phòng đoán tâm cơ gia hỏa, không có khả năng không nghĩ tới nhẫn bản dập danh tự sơ hở. Tăng thêm điểm này, ta có 9 thành 9 năm chắc khẳng định, giả xa mà đã chết. Vậy thì thế nào? Đem cái này nói cho ý gà người. Số 0, ta biết phân tích của ngươi năng lực có lẽ không thuộc về cơ Dít, thế nhưng là, tại lòng người năm chắc bên trên, ngươi vẫn là một cái chưa tốt nghiệp học sinh tiểu học. Lấy đống đống đối giả xà mạn chấp nhất, nàng tha rằng tin tưởng Ái Lang khỏe mạnh, cũng sẽ không lại lý trí suy nghĩ ngươi cho ra đề nghị. Cưỡng ép đi làm, sẽ chỉ biến khéo thành vụng kéo thấpỉ gạ tiến nhiệm đối với chúng ta độ. Số 0 trầm mặc một lát. Nói, ngươi có lẽ nói không sai, nhưng đây không phải trọng điểm. A, cái này còn không phải trọng điểm. Đa đối phương giỏi về phỏng đoán lòng người, hắn lại thế nào khả năng đem hy vọng toàn bộ đặt ở chúng ta đều nhìn không thấu hắn trong bố cục rõ ràng sai lầm đâu. Coi như ỷ gả người không nghe đề nghị của chúng ta, nhưng bọn hắn cũng sẽ suy nghĩ loại khả năng này, chỉ cần tại chiến đấu trước yêu cầu nhìn thấy bị bắt dạ Sa Ma Dật, liền có thể đánh giá ra ai đúng ai sai. Một khi dạ Sa Ma Dật tử vong tin tức kích thích đến đông đóm, như vậy cái này điên cuồng nữ nhân, tất nhiên đối cũ gã vạn cốc làm ra điên cuồng trả thù, bởi như vậy Cục gạ cao tầng tất nhiên không thể không trở về thủ, đến lúc đó thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn. Cũng có lẽ là chúng ta, số 0, đừng quên, chúng ta không có tở virus, không cách nào lại chế tạo ra đại lượng zombie, cũng liền không cách nào triệt tiêu cụ gạ bố trí tỉ mỉ xuống tới phòng ngự. A dị dạ phản đối. Nhưng vấn đề là bọn hắn cũng không biết chúng ta chỉ có một bình tở virus, đồng thời đã hao hết. Nếu không, đối phương vì cái gì lựa chọn rút lui vào cốc mà không phải tử thủ? Trên thực tế, Nếu như bọn hắn tử thủ, sẽ chỉ đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Số không ném ra ngoài một cái cùng mình kết luận trái ngược kết luận. Vậy là ngươi nói, chúng ta hẳn là ủng hộ thuận địch nhân trải kế hoạch đi xuống. Đối mặt số không cho ra kết luận, A Dị ra cười lạnh không thôi. Thuận nước đẩy thuyền, không có gì không tốt, nhưng tuyệt không thể dựa theo đối phương kế hoạch tốt lộ tiến đi, như thế chỉ sẽ làm chúng ta lâm vào tuyệt đối trong bị động. Số không nói, ngươi cho ra lý do không đủ, nếu như cở dịt ở đây, ta có lẽ nguyện ý cùng địch nhân của chúng ta cược một chút lẫn nhau bố cục năng lực, thế nhưng là A Dị Dạ từ đầu đến cuối không tin được số 0. Số 0 cười lạnh nói, nếu như tại tăng thêm một đầu lý do đâu. Tỷ Như nói, chúng ta còn có cơ hội thu hoạch được ý gả nhẫn băng hàn dập, đương nhiên, nơi này chỉ là bạn đầy đủ. Cái này sao có thể? Không chỉ có A Dị Dạ, liền ngay cả không thế nào lên tiếng hai người khác cũng kinh hô. Không có gì không có khả năng. Đúng lúc này, Một cái thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền đến. Đám người đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đứng ở cửa một người, không phải đội trưởng Bở Dạm, còn có thể là ai? Đội trưởng nhìn thấy người ta thật cao hứng, chỉ là ta không biết rõ ngươi lời nói mới rồi ạ gì, Dạ lập tức bày ra một bộ nhu thuận động lòng người dáng vẻ. "Văn khí tư liệu đều đã cho các ngươi, chẳng lẽ quên hắn một hạng năng lực?" Bở Dạm mặt không thay đổi nói. Ngoại trừ số không bên ngoài, ba người đều đầu óc mơ hồ hai mặt nhìn nhau. Vỡ giảm chân tướng phơi bẩy nói ra từ mấu chốt, trở lại như cũ thuật. Ba người mới trợt hiểu ra. Không sai, trở lại như cũ thuật, một loại đem vật chất trở lại như cũ diện mạo như trước năng lực. Đây là một cái phi thường gần gà phụ trợ kỹ năng, không có nhiều thực chiến ý nghĩa, mặc dù Vân Kỳ dựa vào nó đánh bại cường địch mù phi, nhưng nó không phải là đối xé thành hai nửa ý gà nhẫn bản dập tiến hành trở lại như cũ tốt nhất năng lực sao. Cơ lọc lại lo thầm nghĩ, lao đại, đây chỉ là người một cái suy đoán. Có thể hay không trở lại như cũ còn hai chuyện. Không, tuyệt đối có thể trả nguyên. Không tin, ngươi có thể đi điểm tích lũy cửa hàng nhìn xem, y gã nhận bản dập hối đoán ban thượng còn ở đó hay không. Mấy phút sau, Clox xác định lão đại phòng đoán, mặc dù điểm tích lũy hối đoán trở nên cổ quái, điểm tích phân từ lúc đầu 3000 điểm, biến thành hiện tại 1500 điểm. Đương nhiên, chỉ có thể hối đoán trong tay bọn họ cái kia hé mở nhận bản dập. Nói rõ, tại không có hối đoán tình huống dưới, co như cầm tới Nhẫn Bàn Dập, cũng vô pháp giải trừ phong ấn phía trên, cũng liền không cách nào sử dụng chuẩn thần khí thổ tính, mà lại nương theo cái này hối đoán nhiệm vụ, kỳ thật còn có một cái nhiệm vụ ẩn, nhất định phải trợ giúp trận doanh mình người đoạt lại thuộc về mình Nhẫn Bàn Dập, mới có thể lại tiêu hao tương ứng điểm tích lũy để hoàn thành chân chính hối đoán. "Đội trưởng, như vậy ta chẳng phải là chỉ có lựa chọn truy sát một đường?" A Dị Dạ không cam lòng hỏi. Đối phương đã làm ra đem Nhẫn Bàn Dập xé ra vì hai xác lục chính là muốn làm cho chúng ta cùng hắn chơi trò chơi mèo vờn chuột. Mà lại, coi như chúng ta cam lòng từ bỏ một chương chuẩn thần khí, cái kia cơ dật thủ làm sao bây giờ? Bỡ giảm sau khi trở về, chưa hề đề cập tới bọn hắn chúng kia kinh lịch, hiện tại, hắn đột nhiên nói ra, đã đầy đủ biểu lộ lập trường của mình, nhớ kỹ, đây là một trận dương lưu quyết đấu, chúng ta không có thời gian, cũng không có hứng thú cùng bọn hắn đùa nghịch tâm kế. Vậy bây giờ chúng ta muốn chuẩn bị cái gì? Cơ Lộc tự hồ cảm giác được bầu không khí trở nên nghiêm túc lên, nhịn không được hỏi: "Giết?" Bở Giảm đằng đằng sát khí nói một chữ. Đám người hai mặt nhìn nhau, cái này khuê quát, đi cái nào tìm địch nhân giết? Chương 143: Điểm tích lưu hồi đối. "Đội trưởng, khuê quát, đi nơi nào?" Nhìn xem Bở Giảm khí thế hung hăng đi ra đại môn, hiển nhiên không giống như là tiến gian phòng của mình nghĩ ngơi. "Xử lý một chút hai hòa ẩmm." Bở Giảm lạnh lùng trả lời một câu. "10 phút sau." Bờ Giảm chờ huyết ngục chiến đội 5 người, vây quanh ba bộ còn bốc hơi nóng thi thể, thở phì phò. Kia là ba bộ trong thi thể có một cái khuôn mặt quen thuộc. Encat, Bờ Black mạm ba đội trưởng, mà đổi thành bên ngoài hai người thì là hắn hai cái đội viên. Nguyên Lai, like, tại bà ẻn không thoát thân nổi tình huống dưới, hắn ý nguyên động quyết tâm cơ, mở ra cùng Bờ Giảm thông tin, đem mình cùng Vân Kỳ đối thoại đều truyền lại cho Bờ Giảm. Cứ như vậy, Encat phản bội một chuyện cũng liền không chút huyền niệm bạo lộ ra. Tại không có phòng bị tình huống dưới, bọn Lách mảm ba đội lọt vào cường địch đột nhiên tấn kích, mặc dù bọn hắn ý nguyên dùng ý chí làm ra mảnh liệt phản kháng, nhưng ở tiên cơ mất hết, thực lực sai biệt cách xa, nhân số thế yếu đủ loại bất lợi tình huống dưới, cuối cùng vẫn anh dũng chiến tử. Đối với không biết chút nào hai người, chết không hiểu thấu, mà đội trưởng của bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì tranh luận, tại trước khi chết tận lực cho đối phương tạo thành nhất định tổn thương, tiếc nuối duy nhất chính là không cách nào đánh giết có chuẩn bị huyết ngục chiến đội bất kỳ người nào. Giải quyết xong tai họa ngầm về sau, Huyết Ngục chiến đội thành viên nhìn xem ba bộ bi tráng chết đi thi thể, không khỏi hiện hiện một cái ý nghĩ cổ quái, chẳng lẽ S cắt phản bội tin tức của bọn hắn, cũng là văn kỳ một tay bày kế. Đến tận đây, Huyết Ngục chiến đội đã minh hữu hoàn toàn không có, đồng thời tổn thất một chủ lực hàng tướng. Bờ rạm do dự vật lộn một phen, cuối cùng vẫn là thua với ngày càng chuyển biến xấu tình thế, tâm hắn đau lấy ra một kiện đạo cụ, lập tức, một đám mới vừa rồi còn bầu không khí xa suốt đội viên, lập tức phấn chấn. Cái kia quét qua xu hướng suy tàn đạo cụ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đông Dạng không được yên giấc còn có Vân Kỳ đoàn đội. Tại cao tầng quyết định rời đi vạn cốc một khắc kia trở đi, bọn hắn lưu lại thời gian liền không nhiều lắm. Nửa đêm, ba người bọn họ xâm nhập điểm tích lũy hồi đối nơi trốn, đem lần thu hoạch này, điểm tích lũy có thể sử dụng rơi tận lực dùng xong. Trải qua 3 ngày một trận chiến, ba người đều kiếm lấy đại lượng điểm tích lũy. Vân Kỳ một người chỉ riêng xử lý Y Gạn Nghi Dạ liền có 8 người. Trong đó thượng nhận 1, trung nhận 4 tên, hạ nhận 3 tên, bàn bạc 630 điểm tích lũy, tăng thêm trước đó còn thừa, tổng cộng còn có 660 điểm tích lũy. Thiết Phong cũng xử lý không ít người, hết thẻ một tên trung nhận, bốn danh nghĩa nhận, bàn bạc 90 điểm tích lũy, tăng thêm trước đó còn lại 50 điểm tích lũy, hết thẻ 140 điểm tích lũy. Helena lại là trong 3 người thu hoạch lớn nhất một cái, nàng ngoe lẹ vô cùng tốc độ, phối hợp lam ảnh chi kiếm, đơn giản chính là một bộ gỗ máy rất chó. Húng chi Helena thực lực bản thân tại hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ về sau, đạt được chất tăng lên. Trước đó tại kiềm chế lại huyết ngục chiến đội đội trưởng lúc, Helena cống hiến lớn nhất. Xử lý chung nhẫn 13 tên, hạ nhẫn 24 tên, bàn bạc 890 điểm tích lũy, tăng thêm nguyên lai like còn lại 220 điểm, tổng cộng tháng 10 năm 1 không điểm điểm tích lũy. Đương nhiên, cái này vậy mà con số phía sau lưng, còn có thiết huyết trọng tài giả cống hiến to lớn. Đây chính là có được triệu hoán vật hoặc là lính đánh thuê tại giết chóc cấp thấp địch nhân lúc hữu thế cự lớn. Nếu không phải Vân Kỳ đem dị hình hoàng hậu che giấu, chưa hẳn không có phản siêu Helena khả năng. Ba người trước mắt điểm tích lũy số, khoảng cách hối đoái trung cực cực phẩm, cú gã nhẫn bản dập còn có khoảng cách rất lớn. Mà Vân Kỳ cũng không có ý định tiếp tục góp nhặt điểm tích lũy, mà lại hắn cũng cần Helena dù cho hối đoái thành sức chiến đấu. Hắn thấy, chiến đấu kế tiếp chính là trực tiếp cùng ỷ gã tinh anh thượng nhận ở giữa quyết đấu. Như hôm nay bạn ngải như thế thoát điểm truyện tốt một đi không trở lại. Vân Kỳ trực tiếp đổi một kiện tự mang ngăn chặn bị động thuộc tính nỉ dạ hộ thủ, tiêu hao 500 điểm tích lũy, cùng 2000 luân hồi điểm. Helena thì rốt cục được như nguyện thu hoạch được tự mang thế thân thuật kỹ năng nỉ dạ chuyên môn lủng ra, tiêu hao 1000 điểm tích lũy, cùng 5000 luân hồi điểm. Thiết Phong bất hạnh nhất, hắn điểm tích lũy số ít nhất, ngoại trừ hồi đoán một chút duy nhất một lần kỹ năng quyển trục cùng phổ thông nhẫn cụ bên ngoài, không có càng nhiều lựa chọn. Hắn cuối cùng quyết định đem điểm tích lũy trước tổ lấy, chờ tích lũy nhất định số lượng lại đi hối đoán cũng không mượn. Mặt khác cần bổ sung một điểm, Helena tại hối đoánỷ dạ chuyên môn đụng ra lúc, luân hồi điểm không đủ, Từ Vân kỳ nơi đó mượn 3000 điểm, làm hối đoán tiền vốn. Cường hóa hoàn tất, Vân Kỳ lúc này mới có thời gian lật ra ban ngày chiến lợi phẩm. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, mình tại xử lý ỷ dạ thượng nhận lúc tuân gia chưa khóa, bởi vì vội vàng quan hệ, một mực không có thời gian mở ra. Ngươi thu hoạch được 1200 luân hồi điểm. Ngươi thu hoạch được kỹ năng quyển trục một chương. Khi thấy kỹ năng quyển trục bốn chữ về sau, Vân Kỳ Nhiệm tim kìm lòng không được tăng tốc vỗ. Hắn nhưng không có quên, cái kia ỷ gã thượng nhận sử dụng năng lực, thuần thân chi thuật. Hắn cấp tốc đem quyển trục lấy tới, phía trên còn đánh dấu mấy chữ, ngẫu nhiên kỹ năng rút ra quyển trục. Ngươi ngẫu nhiên rút ra người chết khi còn sống sử dụng kỹ năng một cái. Bởi vì ngươi là thượng nhận cấp bậc, nếu như đòi rút ra kết quả không hài lòng Nhưng tiêu hao 5000 điểm thiết lập lại ngẫu nhiên rút ra kết quả. Phải chăng mở ra rút ra công năng? Lựa chọn phải về sau. Ngươi thành công rút ra kỹ năng cơ hợp trạm. Cơ hợp trạm là cái không tệ chiến đấu kỹ năng, đáng tiếc, tương đối thuần thân chi thuật lại là ngày đêm khác biệt. Vân Kỳ không chút do dự lựa chọn thiết lập lại, lại hao phí 5000 điểm về sau, thu hoạch được mới kỹ năng. Ngươi thành công rút ra kỹ năng thuần thân chi thuật. Vân khí tốt. Một bên Helena phát ra từ phế phủ mừng thay cho Vân Kỳ. Thật giống như mình rút trúng đồ tốt đồng dạng. Vân Kỷ cười một tiếng, đem quyển trục nhét vào Helena trong ngực. Thế nào? Helena không hiểu nhìn xem Vân Kỷ. "Vân Kỷ, tặng cho ngươi, ta nhớ được ngươi thành kỹ năng còn trống không. Cái này, đây cũng quá trân quý." Helena có chút cả lâm nói. Dù sao cũng so gác lại lãng phí mạnh, đừng quên, ta thành kỹ năng đã đẩy. Mà lại, người đi là nhanh nhẹn lộ tuyến, thuần thân chi thuật vừa vặn đền bù phòng ngự không đủ. Kỳ thật Ta hối đoán mỹ giả hộ thủ cũng rất thích hợp người, đáng tiếc hối đoán đạo cụ không cách nào giao dịch." Vân Kỳ giọng mang đáng tiếc nói. "Thuấn thân chi thuật, cao cấp độn thuật, trên mặt đất lưu lại một cái ẩn hình tọa độ, tại sử dụng độn thuật về sau, trong nháy mắt lây tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ chuyển rời đến phương vị tọa độ, giữa hai bên vì thẳng tắp di động." Cảnh cáo, cẩn thận thẳng tắp ở giữa chướng ngại vật. Khi thay Thuấn thân chi thuật nói rõ về sau, Helena mừng rỡ và phấn. Không có cái gì so Thuấn thân chi thuật càng thích hợp nàng. Phối hợp năng lực này, có thể chế định ra đánh lén, đào mệnh, viện hội chờ nhiều hạng chiến thuật. Đơn giản chính là một cái dầu cù là. Vui sướng chí cực, Helena nhịn không được cho Vân Kỳ một cái đầy nhiệt tình ôm, đầy đặn thân thể để Vân Kỳ đều có chút cầm giữ không được. Kang La đem một bên bóng đèn thiết phong nhìn thấy mắt trợn trắng, hắn thấy hai người không có lập tức tách ra ý tứ, rất là biết điều chọn rời đi. Liền lúc này, Vân Kỳ cánh tay trái chỗ truyền đến một trận nóng bỏng thiêu đốt cảm giác. Hàn Lục Liên không rời bông ra Helena, nhìn về phía nguồn nhiệt vị trí, "Là hệ dạ đíp. Thế nào?" Helena ưu hoán trợn nhìn Vân Kỳ một chút, hỏi, "Một cái tốt xấu nửa nọ nửa kia tin tức?" Vân Kỳ trả lời, "Ừm. Lệnh truy nã nhiệm vụ phát động." Chương 144, Đường biển. Tiên Lặng thật lâu lệnh truy nã, tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, đột nhiên phát động. Đây là một cái làm cho người phần chấn tin tức. Người phát động lệnh truy nã, trợ giúp phe mình trận doanh tinh anh thượng nhẫn, hoàn thành hắn giao phó ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nhiệm vụ thành công, ngươi đem thu hoạch được một lần tinh anh thượng nhẫn mở ra thụ nghiệp ban thưởng. Thụ nghiệp ban thưởng nội dung xem đối phương giao cho ngươi nhiệm vụ độ khó mà định ra, bình thường bao quát học tập kỹ năng, thiên phú chỉ đạo, dị năng truyền thụ vân vân. Nhiệm vụ thất bại, mất đi lệnh truy nã một lần sử dụng số lần, trước mắt sử dụng số lần vì 1/3. Đối với tin tức này, Vân Kỳ lại duy trì tỉnh táo. Nhìn thấy Vân Kỳ hơi có lo lắng bộ dáng, Helena không khỏi hỏi, "Thế nào? Đây là chuyện tốt, ngươi bất chính chuẩn bị tăng lên nạp nộ sinh hóa trùng dịch dung năng lực sao?" Vân Kỳ từ chối cho ý kiến nói, "Sự tình chưa hẳn giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy." Lời này nói thế nào? Helena hồ đồ rồi, chẳng lẽ phát động một mực yên lặng lệnh truy nã, không phải Vân Kỳ vẫn muốn sự tình sao? Làm sao lúc này ngược lại lo lắng? Helena không khỏi cho rằng Vân Kỳ có phải hay không quá nhạy cảm. Vân Kỳ thì đối với không hiểu thấu phát động lệnh truy nã cảm thấy bản năng lo lắng. Có lẽ ngươi cảm thấy ta có chút buồn lo vô cớ, nhưng ngươi còn nhớ rõ bà ẹn cung cấp tình báo sao?" Vân Kỳ nói. "Phát động lệnh truy nã điều kiện sao? Ta nhớ được hắn lúc ấy nói qua, nhất định phải đạt được trọng yếu nhân vật trong kịch bản tín nhiệm, mới có nhất định cơ hội phát động lệnh truy nã. Cái này có vấn đề gì? Ngươi không phải một mực tại tận sức tại cùng như Nguyệt Tạ vệ cửa giao lưu cùng cầu thông sao?" Không sai. Nhưng phát động lệnh truy nã thời gian quá quỷ dị. Vân Kỳ lo lắng nói, Helena tưởng tượng, cũng đúng. Chính như bà Ellen nói, thu hoạch được nhân vật trong kịch bản tiến nhiệm mới có thể phát động bên trong nhiệm vụ, nhưng vấn đề là hiện tại thế nhưng là khuyết hách, nếu không phải Vân Kỳ bọn hắn nóng lòng hối đoái điểm tích lũy, chỉ sợ đã nằm ở trên giường nằm ngáy ó o lúc này, lại không có cùng tạ vệ cửa phát sinh cái gì giao lưu, làm sao đột nhiên phát động nhiệm vụ đâu. Helena cũng bắt đầu cảm thấy sự tình có chút quỷ dị, thế nhưng là Không có xác thực tình báo tương quan, đừng nói là Helena. Chính là Vân Kỳ cũng lâm vào không bột đấu gột nên hồ cơn cảnh. Có phải hay không là bà ẻn lừa gạt ngươi? Đừng quên, hắn nhưng là bở giảm phái tới gia thế. Helena nghĩ đến một loại khả năng. "Sẽ không, tại bà ẻn nói ra tình báo này lúc, ta cẩn thận quan sát qua nét mặt của hắn, cũng không hề nói dối." "Chờ chút, có lẽ còn có một loại khả năng." Vân Kỳ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Helena vội hỏi: Cái gì? Không có gạt người, không có nghĩa là không có dấu giếm. Ba ẻn chỉ cung cấp phát động lệnh truy nã một loại khả năng." Vân Kỳ phòng đơn nói, "Ngươi nói là bà ẻn che giấu cái khác phát động lệnh truy nã điều kiện, nhưng cái này cũng rất bình thường à, dù sao lập trường của chúng ta khác biệt, hắn nói cho ngươi trong đó một loại, mục đích cũng là vì lấy được tín nhiệm của ngươi, mà không phải chân chính trợ giúp chúng ta. Nếu như hắn giấu giếm nội dung đối bọn hắn trận doanh bất lợi đâu?" Vân Kỳ nói chúng tim đen nói ra cái nhìn của mình. Helena hai mắt bắt đầu liếc mắt, ngươi nghi đến hắn giấu giếm nội dung. Làm sao có thể, ta cũng không phải thần tiên. Nhưng trực giác nói cho ta, trái với lẽ thường sự tình phát sinh phía sau, tất nhiên có nó không muốn người biết một mặt. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Helena cũng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Chuẩn bị chiến đấu để phòng mất mùa, tùy thời ứng đối bất lợi cục diện phát sinh. Còn có đây này Helena cảm thấy Vân Kỳ không khỏi quá chỗ trống đi. Xử lý càng nhiều tinh anh thượng nhẫn, đừng quên, chúng ta còn có một cái chuẩn thần khí không có hồi đoán. Cù gã nhẫn bản dập. Phần này trọng yếu đạo cụ, còn tại Cù gã điểm tích lũy hồi đoán trên danh sách. Mà Vân Kỳ mượn bảy mưu tính kế, đem ỷ gã nhẫn bản dập sẽ thành hai nửa cơ hội, thành công từ thất trúc báo ngựa nơi đó chạm đến Cù gã nhẫn bản dập tài liệu cả khế. Đây tuyệt đối là không thẹn với chuẩn thần khí danh hào đạo cụ. Sáng sớm hôm sau, Cụ gã vạn cốc cao tầng tập thể khởi hành, tùy hành còn có một đám luân hồi giả. Bọn hắn rửa theo Vân Kỳ chỉ định kế hoạch, đi Đông Hải đạo, treo leo lội suối đi vào một chỗ đường ven biển, sau đó lợi dụng cụ gã thế lực cùng tài lực, mượn một chiếc thuyền, theo gió vượt sóng mà đi. Mặt biển không giống với đường bộ, tại mênh mông vô bờ trời xanh mây trắng dưới, bất luận cái gì phục kích chiến đều biến thành trò cười. Y gã coi như trước đó biết được bọn hắn hành động lộ tuyến, cũng rất khó tại thần không biết quỷ không hay trúng phục kích kích bọn hắn. Lần này, làm rối loạn ỉ gạ cao tầng bố trí. Bọn hắn trong đêm vắt hết óc tư tưởng ra kế hoạch, tại biển cả trước mặt, đã mất đi giao chi hành động ý nghĩa. Mà tại ỉ gạ bên trong, nhất lo lắng thuộc về đêm mưa trận Ngũ Lang. Hắn giờ phút này đứng tại đó ngang bên trên, tuy hành còn có hơn 50 khách người, kho hàng bên trong đều là hành lý hàng hóa. Từ xưa đến nay, thông qua thuyền đem hàng hóa vận đến cung đình, là thuận tiện nhất kinh tế phương pháp. Chỉ gặp vô số thuyền nhỏ, xuyên thẳng qua không ngừng. Đang đem nhiều loại lớn nhỏ hành lý, hàng hóa dương, giá lồng, cung ngựa, vận đến rời xa bên bờ trong thuyền lớn. Nhìn, gọn sóng không nhỏ ai chúng ta. Chúng ta không bằng đường vòng tá phòng càng thêm an toàn. Đêm mưa trận ngũ làng sắc mặt tâm trầm, có chút khó mà mở miệng nói. Đám người đương nhiên biết trận ngũ làng lo lắng cái gì, hắn thể chất đặc thủ, trời sinh sợ mối. Tại mối phân có hạn địa phương, thành tựu hắn phá hình dính thái không nhìn vật lý công kích, nhưng tại biển rộng mênh mông bên trong Quá lượng muối phân làm hắn thân thể triệt để bị muối cho tan chảy, tựa như con sen bị muối phân tan chảy đồng dạng. Đây là bởi vì tại muối hóa học tác dụng dưới, con sen trong tế bào trình độ sẽ phát sinh thẩm thấu tác dụng, thẩm thấu đến ngoại giới nguyên nhân. Sinh vật thể sở dĩ có màng tế bào, chính là vì phòng ngừa phát sinh loại hiện tượng này, nhưng cho dù là độ cao phát đạt mớm động vật, màng tế bào công năng cũng có hạn độ. Nói như vậy, liền xem như nhân loại. Nếu như thời gian giải ngâm tại muối hoàn cảnh bên trong, Đồng dạng sẽ mất đi khá nhiều dịch thể. Nhân thể dịch thể áp lực thẩm thấu vì 8 cái áp suất không khí, mà nước biển thì cao nhiều, vì 28 cái áp suất không khí. Đêm mưa trận ngũ lang thể chất đặc thù liền có phi thường cao thẩm thấu tính, gặp muối liền sẽ sinh ra co vào, cho nên nước biển có thể nói là đêm mưa trận ngũ lang thiên địch cũng không đủ. Tựa như tất cả lý ra, mình độc môn vũ khí, đồng thời cũng là nhược điểm của mình. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi làm sao biểu hiện như thằng bé con? chuyện không vì người khác suy nghĩ. Chúng ta chỉ là đi thuyền, cũng không phải từ trên biển đi qua. Nghe được đêm mưa trận ngũ lang phần nạn, dược sư chùa Thiên Thiện hiện ra không vui thần sắc. Đối với Thiên Thiện mà nói, truy sát Cổ Gạn Nghị Giả mới là việc cấp bách. Còn trận ngũ lang cảm thụ, cái nào so ra mà vượt giết chết Cổ Gạn Nghị Giả mang tới khoái cảm thoải mái a. Thế nhưng là, thế nhưng là trận ngũ lang còn muốn tranh thủ một chút, một cái thủy thủ thanh âm đem hắn hy vọng triệt để đánh vỡ. Kia là một cái đứng tại thuyền đỉnh nhìn tháp thủy thủ, tại ủy gã trọng kim thu mua dưới, phụ trách lên quan sát mặt biển trách nhiệm. Mau nhìn, có thuyền. Chương 145. Nơi xa, một chiếc hình thể to lớn thuyền hàng du đang ở trên biển. Thiên thiện lấy ra cùng kính viễn vọng một lỗ, rất nhanh phát hiện đứng tại mạn thuyền bên trên cụ gã tổng nhân. Laxunokai. Thiên thiện xem xét liền phát hiện hai mắt nhắm nghiền sử dụng nội cải. Hắn lập tức hạ đạt hết tốc độ tiến về phía trước mệnh lệnh. Đương nhiên, Làm thuyền hàng chủ nhân, đương nhiên sẽ không nghe một đám khách trọ mệnh lệnh, thẳng đến hắn hai cái cường tráng thủy thủ bị trong nháy mắt đánh ngã về sau, lúc này mới làm rõ ràng tình trạng của mình. Coi như hết tốc độ tiến về phía trước, thuyền hàng tốc độ dù sao 10 phần có hạn. Bất quá, Thiên Thiện đầy bụng tự tin, hắn hạ đạt lại một cái mệnh lệnh, đem cầm đồ vật lắc đạt. Chỉ chốc lát sau, bảy tám cái thủy thủ tại ủy gã nghi dạ độc xúc dưới, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, Lúc này mới đem một cái cự đại cục sắt cho mang lên thuyền sau khoang thuyền. Một người mặc hiện đại người tại cục sắt bên trên thao tác mấy lần, vật kia tự hành lắp đặt tại thuyền sau mạn thuyền vị trí. Thoa niệm quỷ hỏi: "Thiên thiện đại nhân, cái kia cục sắt hữu dụng không?" "Đây là bờ giảm giao cho ta đồ vật, theo hắn nói, cái này có thể tăng lên truyền nhanh." Thiên thiện nói mà không có biểu cảm gì nói. "Thiên thiện đại nhân, ngươi thật tin tưởng bọn hắn sao?" "Những này không có nghĩa khí ra hỏa, không nói một tiếng rời đi." Không phải tộc ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Lần sau gặp được bọn hắn, tất trừ chi cho thông quái." Thoa Niệm Quỷ phẫn hận nói. Thiên Tiện trầm mặc một hồi, nói: "Thoa Niệm Quỷ, bọn hắn có lẽ không phải thật tâm cho chúng ta làm việc, nhưng ngươi tuyệt không thể đèềm tiềm ẩn minh hữu đẩy hướng mặt đối lập, nhất là bây giờ loại tình huống này. Mà lại bọn hắn trước khi đi không phải từng có hứa hẹn sao?" Thoa Niệm Quỷ không phản bác được. Lúc này, to lớn thuyền hàng mãnh liệt rung động một chút, trên bong thuyền người không kịp chuẩn bị. Cả đám đều ngã trái ngã phải, chỉ có ý gà người, tại cái này mảnh liệt lắc lư hạ kiên cố. Dung động về sau, thuyền hậu truyền đến ù ù âm thanh, thuyền nhanh thật để cao không ít. Xem đi, chí ít bọn hắn không có phương diện này lừa gạt chúng ta." Thiên Thiện nói. Sau một khắc, Thiên Thiện biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc, trừ ý gà lung bên ngoài tất cả ý gà ni dạ, đều mài đao xoẹt xoẹt, chuẩn bị một trận thảm liệt tiếp mãn truyền chiến. Nhưng lại tại đại chiến đêm tức, đối diện thuyền hàng xuất hiện biến số. Tại thuyền hàng bên trái, cấp tốc buông xuống một con thuyền tam bản lớn nhỏ thuyền nhỏ, vừa rơi xuống nước, cấp tốc tại thuyền mái chèo cấp tốc dong đưa dưới, hướng nơi xa chạy tới. Thiên thiện cầm tính viễn vọng một lỗ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, Latsunokai. Hắn đang phát đi. Gia tốc. Gia tốc. Thoa niệm quỷ gào thét lớn. Cho dù có hiện đại máy móc động lực thôi động, nhưng thuyền hàng hình thể dù sao quá lớn, căn bản là không có cách cùng linh động nhỏ thuyền tam bản so sánh. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp Trúng ma tiểu tứ lang nhìn về phía đám người. Thiên thiện lại lắc đầu, đường nóng độ, cử động của đối phương không phù hợp lẽ thường, vì cái gì chỉ có rũ nổ cái một người rời đi, cái khác nghĩ ra đâu? Hừ hừ, tốt một cái như nguyệt tạ vệ cửa, dùng loại này tiểu thủ đoạn muốn giấu giếm qua chúng ta sao? Thiên thiện đại nhân, ngài xác định người kia là tạ vệ cửa ngụy trang sao? Tiểu tứ lang hỏi. Sẽ không sai, hiện tại liền đuổi theo cho ta kiếm hàng thuyền, đại khai sát giới. Không đúng, thiên thiện đại nhân Ngài xem xét, lại có thuyền tam bản bung ra. Tiểu tứ lang kêu lên. Quả nhiên, thông qua thuyền hàng khác một bên, lại một chiếc nhỏ thuyền tam bản rơi xuống nước, phía trên y nguyên đứng đấy một người, bất luận trang phục vẫn là hình dạng, đều cùng chiếc một cái dù nổ cải giống nhau như lúc. Cái này, đây là có chuyện gì? Thiên thiện lần này hồ đồ rồi. Tại mọi người kiên trì dưới, thiên thiện không thể không phái ra hai đường thuyền nhỏ phân biệt đuổi theo giết hai cái dù nổ cải, mình thì xuất lĩnh đại bộ đội. Phòng tôi dần dần đi tiệm cận thuyền hàng. Gánh chịu truy sát nhiệm vụ, phân biệt từ Thoan niệm quỷ cùng trúc ma tiểu tứ lang gánh chịu. Tiểu tứ lang miệng phun chân không khí kình, cấp tốc tăng lên thuyền nhỏ tốc độ. Ma Thoan niệm quỷ thì lông tóc râu tóc đều động, cuốn lấy hơn 10 thuyền mái chèo, cấp tốc hoạt động. Bọn hắn mặc dù đồng thời xuất động, nhưng mục tiêu lại hướng phía đông tây hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau hành sự. Thoan niệm quỷ đối với loại này thấp kém phân mà công chi sức lực, khiến mũi coi thường. Vô luận hai cái dù nổ cái bên trong cái nào là nguy trang, một cái khác chung quy là hàng chính quy, như vậy mặc kệ là chính mình hay là tiểu tứ lang, chỉ cần tiếp cận hàng chính quy, liền hoàn toàn chắc chắn đem chân chính dù nổ cái xử lý, cứ như vậy, y gã đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, rốt cuộc không cần e ngại phá tà trở lại đồng. Chỉ chốc lát sau thời gian, hắn dẫn đầu leo lên được thuyền. "Dù nổ cái, hôm nay chính là của ngươi đại nạn." Thoa niệm quỷ đem mười mấy con mạn thuyền bỗng nhiên đồng thời vùng ra, Cơ hồ phong bế dù nổ cả toàn bộ đường lui. Dù nổ cái lại không tránh không né, trong tay đao ra khỏi vỏ, một đạo lấp loe qua đi, bay về phía thuyền của hắn mái trèo hóa thành khối gỗ, nhao nhao rơi xuống tại Ulam trong nước biển, theo sóng chìm nổi. Nghe âm thanh mà biết vị trí bản sự không tệ, đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta. Thoa niệm quỷ nhảy lên một cái. Dù nổ cái y nguyên nhắm mắt lại, trong tay nhiều mười mấy mùi am khí phi tiêu, nhận ra thoa niệm quỷ nhảy vọt phương vị, chính là một cái vung tay. Ám khí như mưa trǔn sắc không sai lầm đem thoa niệm quỷ toàn bộ con đường đều bao ở trong đó, lại thêm thân ở giữa không trùng không cách nào mượn lực, mắt thấy tay không tốc sắc thoa niệm quỷ liền muốn chúng chiêu. Toàn thân hắn lông tóc đột nhiên không gió mà bay, đồng thời tại hắn bí thuật nhẫn pháp hạ cấp tốc hướng hắn bay đi, cuốn lên bàng bạc chi lực. Người còn chưa cẩn thận, tóc dài trong không khí mang ra thanh thủy quật tâm thành, giống như múa trưởng tiền mãnh rảnh thời gian khí, toàn bộ ám khí cuốn đi, sau đó toàn bộ ném còn ra đi. Thoan niệm quỷ vừa ra tay chính là liên tiêu đái đả tản nhẫn tuy tiêu. Juno cái thân ở nhỏ hẹp thuyền tam bản, không thể nào né tránh, hắn múa đao trong tay, bảo vệ toàn thân cao thấp. Đinh đinh đang đang, ám khí đều bị vũ khí ngăn chặn xuống tới, chỉ là phụ trách mái chèo thủy thủ liền ngã huyết môi, bi thảm chết tại củ gà am khí phía dưới. Có chút bản sự, vậy liền nhìn ta ma pháp cuồng múa lợi hại. Thoan niệm quỷ tóc ở giữa không trung hội tụ thành một đoàn, sau đó hiện ra hình nam đấm. Hung hăng đánh tới hướng không chỗ có thể trốn dù Nổ Kai. Dù Nổ Kai lại cười lạnh, ngón tay lại đặt tại cánh tay trái của mình bên trên. Thoa Niệm Quỷ chưa phát giác thấy hoa mắt, tại dù Nổ Kai đụng vào cánh tay mình đồng thời, một chùm to lớn chùm sáng tại dù Nổ Kai phía trước sinh hình ra, trấn ma pháp ngưng tụ mà thành nắm đấm. Triệu Hoán Thuật sao? Thoa Niệm Quỷ không nghĩ tới đối phương còn có như thế một tay, bất quá hắn tự tin mình thiết quyền đạp nát hết thảy trở ngại. Chỉ là sau một khắc biến hóa vượt qua dự liệu của hắn. Bởi vì cái kia quang đoàn vừa mới thành hình, cái kia chiếc nhỏ thuyền tam bản lại không chịu nổi triệu hoán vật thể trọng, ngay cả người mang thuyền toàn bộ lật đến vào biển. Cứ như vậy, Juno cải đã tránh đi thiết quyền công kích, đồng thời khiến Thoan niệm quỷ đã mất đi đặt chân chi địa. Hỗn loạn, ngươi căn bản không phải dù Juno cải, ngươi là? Thoan niệm quỷ còn muốn nói điều gì, thân thể đã bịch một tiếng rơi vào trong nước. Hắn dễ dàng rũ lấy ý đồ từ trong nước biển nổi lên, bơi về đến thuyền của mình bên trên, thế nhưng là trong biển không cần trong sông. Một cái không lớn không nhỏ sóng biển đánh tới, đem hắn thật vất vả nổi lên thân thể xông đến không có phương hướng. Chương 146: Á chiến. Trận đấu rất nhanh kết thúc, tại Thoạ Niệm Quỷ rơi xuống nước một khắc kia trở đi, vận mệnh của hắn liền đã chú định. Chính như Thoạ Niệm Quỷ cuối cùng nói như vậy, dù Nô Kai bất quá là cái thể thân, thân phận chân thật chính là Vân Kỳ. Tại dị hình hoàng hậu Triệu Hoán đi ra về sau, chẳng khác nào là gậy mất Thoạ Niệm Quỷ sinh lộ. Trong biển chiến đấu rất nhanh kết thúc, Thoạ Niệm Quỷ chiến tử Tuân ra một chương tên là Khống Phạt Chi Thuật Quản Trụ bên ngoài, không có vật khác. Mà đổi thành một bên chiến đấu thì tiến vào gay cấn. Trúc Ma tiểu tứ lang đối mặt Tàn Mất Ngụy Trang như Nguyệt Tạ vệ cửa, không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Dึง lấy sức chiến đấu mà nói, như Nguyệt Tạ vệ cửa kém xa có được ỷ gả thứ nhất thủ đoạn công kích tiểu tứ lang mạnh. Thực lực không đủ, vậy liền dựa vào nhân số để lên bù. Trốn ở nhỏ thuyền Tam bản phía dưới 3 người cấp tốc tham dự chiến đấu, theo thứ tự là Helena, Thiết Phong cùng Thiết Huyết trọng tài dạ. Tại bốn người liên thủ phía dưới, chiến đấu uy nguyên không thể lạc quan, thẳng đến Helena thi triển ra mới lấy được nhiều hạng nghỉ dạ chức nghiệp kỹ năng về sau, chiến đấu cách cục bắt đầu phát sinh biến hóa. Helena trước lấy cường thế sức chiến đấu, hấp dẫn trúc ma tiểu tứ lang công kích. Lúc tiểu tứ lang tuyệt kỹ, chân không gió lốc vô thanh vô tức ở giữa phát động lúc, công kích đến lại không phải Helena bản tôn, mà là một cái thế thân. Thế thân thuật Cái này bảo mệnh kỹ năng tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lúc Tiểu Tứ Lang kỹ năng lâm vào làm lạnh lúc, ba người khác lập tức phát động công kích mãnh liệt. Rốt cục, chúc ma Tiểu Tứ Lang chiến tử. Ma Cugà bên kia cũng bỏ ra cái giá rất lớn, tại một kích cuối cùng bên trong, chúc ma Tiểu Tứ Lang bộc phát ra sau cùng tia chiêu, chân không lĩnh vực, phạm vi lớn đôi bốn người tạo thành không khác biệt công kích. Tại lang lệ công kích đến, bốn người toàn bộ thủ thường, ngay cả chúc ma Tiểu Tứ Lang thi triển ra đại chiêu về sau, cũng bị chiêu thức của mình cho phản phệ mình đầy thương tích. Cái này cũng chú định hắn bất lực ở sau đó chiến đấu bên trong phảng kháng bốn người hợp kích. Đợi đến bọn hắn giải quyết bên này phiến phức. Trở về thuyền hàng lúc, nơi đó chiến đấu cũng hướng tới kết thúc. Cuối cùng, y gạ tại lên thuyền sau cũng không có chiếm nhiều lớn tiện nghi, cũng liền xử lý hai cái luân hồi giả mà thôi. Mình ngược lại khi nhìn đến hai tên giặc dù nổ cả trở về về sau, biết chúng kế, tại rút lui lúc, phụ trách bảo hộ thiên thiện bị trọng thương. Bất quá Kiểu rõ Thiên Thiện năng lực đáng người, cũng không có bởi vì đối phương chủ tướng thụ thương mà theo đuổi không bỏ, hiện tại ai cũng biết Thiên Thiện có được bất tử chi thân, cho dù chết cũng không chết được. Ngược lại là đóng tại y gạ thuyền hàng bên trên đêm mưa trận Ngũ Lang, lọt vào củ gạ Hà Hình Bộ đánh lén. Hình bộ Sâm La địa hình có thể nói là thích hợp bất luận cái gì năng lực chiến đấu, chui vào địch thuyền càng là một bữa ăn sáng. E ngại hải chiến trận Ngũ Lang đóng tại phe mình thuyền hàng bên trên, lại bị Hà Hình Bộ một chút đánh lén. Tại toàn không chuẩn bị tình huống, dưới, bị hình bộ hung hăng ném vào trong biển rộng, giống như hình bộ ngay từ đầu liền biết trận Ngũ Lang é e ngại biển cả. Theo trận Ngũ Lang rơi xuống nước, thân thể của hắn ở trong biển không ngừng giãy giụa, từ y phục của hắn và áo, ống tay áo bên trong, không ngừng chảy ra giống như dịch nhợn, tại mặt nước huyết tán ra tới. Mà thân thể của hắn thì càng lúc càng nhỏ, cái này đáng sợ tràng cảnh, liền như là là trong địa ngục ma ao dung dịch, đem người thôn phệ đồng dạng. Cùng trận Ngũ Lang đồng hành Chu Quyên không để ý thuyền viên cùng thủy thủ ánh mắt kinh ngạc, nhanh chóng bỏ đi áo ngoài, nhảy vào trong biển cứu người. Lúc nàng xông phá sóng biển, đi vào trận Ngũ Lang bên người lúc, trận Ngũ Lang đã hóa thành một bãi dịch nhợn, cùng nước biển đồng hóa. Đêm mưa trận Ngũ Lang chìm biển chết bên trong. Xử lý trận Ngũ Lang về sau, chuẩn bị đối Chu Quyên động thủ hà hình bộ, bị trở về trở về y gani dạ vây chặt, hắn lần nữa mở ra xâm la địa hình, trốn vào thân tàu bên trong, lại bị bỏ lên trên thuyền Chu Quyên vây chặt. Hình bộ, người chạy không thoát. Chỉ gặp toàn thân đỏ trắng trợn Chu Quyên, trái tim, phần bụng. Cơ hồ từ toàn thân lỗ chân lông, phun ra mấy ngàn vạn giọt huyết dịch, đồng nhiên tạo thành một trương xích hồng sắc huyết vọng. Huyết vụ thuật mở ra. Một nháy mắt huyết vụ tản ra về sau, trong vòng mấy trượng đều bị nhuộm thành những đỏ. Hà Hình bộ chậm một cái nhịp, mà bị huyết vụ dính vào. Sau đó, Chu Quyên cấp tốc rút khỏi huyết vụ, chỉ gặp thân tàu bên trên xuất hiện một cái tinh tế vết máu, một đường leo lên lấy mình quy tích hướng phía thân tàu trôi sâu mà đi. Sau đó, vừa mới leo lên thuyền hàng thiên thiện, một cái bước xa chạy tới, đem lưỡi dao sắc bén, chiếu chuẩn vết máu di động cuối cùng tắm xuống. Thân tàu chính phát ra một tiếng trầm muộn tiêu thảm, thật giống như như cú đêm khó nghe. Sau đó, vết máu tại nguyên chỗ phát ra một trận rõ ràng co rút, lúc động tác dần dần chậm lại, cuối cùng đứng im bất động. Vị thiên thiện yêu dao đâm thủng qua vách gỗ bên trên, thuận trên vách lỗ nhỏ, một cố rải nhỏ máu tươi cốt cốt chảy xuống. Trưởng Tuyền các thủy thủ dùng thất hồn lạc phách ánh mắt, nhìn trước mắt hết thảy, như là thấy được chỉ có trong ngục địa ngục mới có thể phát sinh chẳng cảnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, Hà Hình Bộ chính là bởi vì toàn thân bị Chu Quên huyết vụ đánh trúng, đã mất đi ẩn hình năng lực, cho nên mới bị này tai họa ập đầu. Hà Hình Bộ chiến tử. Bảng ngay một trận chiến, Y Gà tổn thất nặng nề, liên tục hao tổn 3 tên đại tướng, mà củ gà thì vẹn vẹn hao tổn một người. Y Gà thật vất vả đặt vững giai đoạn trước yếu thế. Trong nháy mắt ở đây chiến bên trong không còn sót lại chỗ gì. Hiện tại Cù Gà hiện có dù nô cái, thất trúc báo ngựa, Như Nguyệt tạ vệ cửa, Dương Viêm, chủng dù bé é năm người. Ma Y Gà hiện có ỉ gà lùng, Dược sư chùa Thiên Thiện, Chu Quên, đom đóm bốn người. Cù gà năm người, ỉ gà bốn người. 5 vs 4. Sau trận chiến này, Y Gà không còn có chủ động công kích Cù Gà thuyền, ngược lại thỉnh thoảng lợi dụng siêu thời đại khoa học kỹ thuật thoát khỏi Cù Gà thuyền truy đuổi một trận nguyên bản như đồ tốt mèo vờn chuột trò chơi, theo lẫn nhau so sánh thực lực lịch truyện, mèo và chuột thân phận cấp tốc phát sinh lịch truyện. Y gà cũng không thể không khai thác chiến lược co vào, mà đổi thành một bên cụ gà cũng không có cấp tốc phát động phản kích. Vì đem bị gà nhân mã tách ra, dù nổ cái tiếp thu văn kỳ nói ra chiến thuật, lợi dụng hắn cùng như nguyệt tạ vệ cửa cải trang thành dù nổ cái bộ dáng, thành công đem đối phương chủ lực tách ra, sau đó từng cái tiêu diệt. Thế nhưng là, cái này chiến thuật có một cái nhược điểm chí mạng. Đối phương phái ra cản giết dù nội cải nhân mã tất nhiên thực lực mạnh mẽ. Vân Kỳ đối mặt chỉ hiểu được cận chiến thoa niệm quỷ còn tốt, lợi dụng dị hình hoàng hậu thủy tính, rất nhanh xử lý thoa niệm quỷ. Thế nhưng là, trúc ma tiểu tứ lang thì lại khác, hắn chân không tuyệt kỹ là ỷ gạ công kích mạnh nhất nhẫn thuật, đồng thời còn không nhìn khoảng cách. Phụ trách vệ công hắn bốn người, bao quát lính đánh thuê thiết huyết trọng tài giả ở bên trong, toàn bộ bị thương rất nặng, cần hảo hảo tính dưỡng hồi phục. Mà kế hoạch còn ra cái thứ hai ngoài ý muốn. Phụ trách chép ủy gạ Đường Lôi Hà Hình Bộ, lại phát sinh ngoài ý muốn mà chết tử. Mặt khác, Vân Kỳ vì cho Hà Hình Bộ chế tạo cơ hội, thậm chí trả giá rất lớn, đem ủy gạ duy nhất e ngại Hải Chiến đêm mưa trận Ngũ Lang bí mật nói cho hắn biết. Vân Kỳ tài khoản cũng bởi vì mà khấu trừ 10000 luân hồi điểm. Chỉ tiếc Vân Kỳ tài chính có hạn, không cách nào đem Chu Quên Huyết Vũ thuật khắc chế hắn ẩn thân có thể lực đạo ra, kết quả vẫn là cùng nguyên tắc cơ bản, Hà Hình Bộ chết tại Huyết Vũ thuật phá ẩn hiệu quả phía dưới. Chương 147 Á chiến, chung. Thời gian từ ngày chuyện rồi, hôm nay cũng chính là khoảng cách dự nổ cái mất đi thị lực ngày thứ 7, qua một ngày nữa chính là củ gạ toàn diện phản kích thời điểm. Lúc này, củ gạ từ bỏ đối bọn hắn tới nói đã mất đi giá trị lợi dụng, đi một cái 3 ngày, bọn hắn tại Hoang Sơn Dã Linh bên trong tìm tới một chỗ sơn miếu ngủ ngoài trời. Giờ phút này, y gã người lặng yên tới gần, bọn hắn lấy thiên thiện cầm đầu. Lần này, bọn hắn tuyệt không cam tâm ngồi đợi cuối cùng này phục kích củ gạ cơ hội. Vốn hắn cẩn thận chỉ ra nhân số, chỗ như nguyệt tạ vệ ngoài cửa, tất cả củ gà người đều ở trong đó, bao quát một mực tùy hành luân hồi giả nhóm. Trận đấu tại khoảng cách giờ tí còn có một canh giờ lúc kéo vang. Vốn cho rằng là ỷ gà sau cùng phí công phản kháng, không nghi tới, củ gà nên đón lại là mãnh liệt nhất tiến công. Chẳng những ỷ gà Minh Hữu một lần nữa gia nhập, còn có một cái không tưởng tượng được người gia nhập chiến đoàn. Ỷ gà Nguyễn. Cái này vốn hẳn nên đã sớm chết đi người. Trở thành quyết định chàng chiến dịch này cuối cùng bên thắng. Cú gà nhất tộc bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một so một chiến tổn. Dương Viêm đối chiến Thiên Thiện, nàng trời sinh độc hơi thở chính là Thiên Thiện thể nội vô hạn phục sinh bí mật khất tinh, hai người đồng quy vô tận. Chúng du u bệệ thi triển ra lưới trùng kiếm ti kỵ, xử lý huyết ngục chiến đội hắc ám liệp sát giả ạ dị dạ về sau, cũng tại át chủ bài ra hết sau bị huyết ngục chiến đội đám người khác gầu chí tử. Cú gà nhất tộc tổn thất nặng nề, đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nếu không phải cuối cùng Thất Trúc Báo Ngựa thi triển ra chỉ có tại ban đêm mới có thể sử dụng đồng thuật, phá tà trở lại đồng, đem một đám sông tới địch nhân giết cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cái này mới miễn cưỡng ổn định trận cước. Mau dẫn Dụ Nổ cả thiếu gia rời đi. Thất Trúc Báo Ngựa đối may mắn còn sống sót luân hồi giả nói: "Vân Kỳ, Helena, Thiết Phong, Kỳ Giản, cả huynh muội năm người, dựa theo báo ngựa phân phó, mang theo Dụ Nổ cả giải rời đi nơi thị phi." Đáng chết! để bọn hắn chạy. Y gã lòng người gấp như lửa đốt, lần này lại không có thể đuổi tận giết tuyệt, vậy liền thật phí công nhọc sức. Mà mất đi thủ lĩnh Y gã, tại bố trí bên trên xuất hiện phân tích, hiện có Y gã lung từ đầu đến cuối không có xuất hiện, mà đom đóm cùng Chu Quyên hai cái nữ lưu hạng người đánh phải vòng qua thất trúc báo ngựa, đuổi sát đảo tẩu năm người. Chỉ có tại ban đêm mới có thể thi triển đồng thuật thất trúc báo ngựa, là hiện tại cụ gã duy nhất có thể lấy kiểm chế đám người vương bài. Nhưng là Y gã cái kia Phương ỉ gã Huyền Tinh thông tất cả nhuyễn thuật, càng khiến người ta tuyệt vọng là, A Huyền thi triển ra thực lực cũng không phải là khi còn sống 30%, mà là 100%. Ta cùng ỉ gã Huyền lưu lại đối phó thất trúc báo ngựa, những người khác nhanh đi hỗ trợ xử lý củ gã luân hồi giả. Từ hồn sư thanh âm quanh quẩn tại hắc ám trong rừng rậm. Đây chính là thất trúc báo ngựa, phá tà trở lại đồng cũng không phải dễ đối phó. Bơ Giảm nói: "Yên tâm, đừng quên, chúng ta hao tổn tâm cơ" Từ baẹn nơi đó làm tới thi thể, cũng không phải lấy ra cái bộ dáng. Lại nói, chúng ta sử dụng mất món kia đặc thù đạo cụ, mới đến A Phúc phu nhân lủng hộ, làm sao lại ngay cả một cái mù lòa đều không giải quyết được đâu." Từ hồn sư cờ lộp nói. Vở giảng gật gật đầu. Bọn hắn trước đó sợ dĩ đột nhiên rời đi ủy gạ, cũng không phải sợ chiến, mà là vì tốt hơn kéo đến với quân. Vừa rồi cờ lộp trong miệng A Phúc phu nhân, cũng không phải người bình thường, nàng là hai tộc quyết đấu phía sau chúc thiên đại điện hạ đại biểu thế lực cũng chính là đại biểu ý gà một phường, chúc thiên đại nhũ mẫu. Bơ giảm sử dụng tên là cứu viện đặc thù đạo cụ, đạt được trọng yếu nhân vật trong kịch bản a phúc phu nhân hết sức ủng hộ. Nhưng là, bởi vì tổ cựu gà hóa ra khang văn bản rõ ràng quy định, lần này đi gà cùng cụ gà quyết đấu, võ sĩ không được tham dự trong đó, ngay cả tính cách cương liệt a phúc phu nhân cũng không dám chống lại tổ cựu gà hóa ra khang mệnh lệnh, vận dụng thuộc về phe mình võ sĩ trợ chiến. Không thể vận dụng võ sĩ, không có nghĩa là liền không có trợ giúp. A Phúc phu nhân giao cho Bở Dạ một kiện tín vật, đạt được gần cơ Tỷ Thế Âm Dương Sư trợ giúp. Những ngày này, Bở Dạ ngay tại bệ bội nhiều việc đạt được Âm Dương Sư Tú Mẫn trợ giúp. Nghe nói, cái này Tú Mẫn thế nhưng là Nhật Bản trong lịch sử tiếng tăm lừng lây Âm Dương Sư tiên tổ, tinh minh hậu nhân, tinh thông thức thần điều khiển. Cái gọi là thứ thần, chỉ là tại Âm Dương Sư mệnh lệnh phía dưới, chỗ sai khiến linh thể, lực lượng cùng thao túng Âm Dương Sư có quan hệ. Tú Mẫn kích hoạt ý gã huyền thể nội linh hồn, Sau đó giao phó cho tự hồn sư cờ loại điều kiện. Cứ như vậy, y gã huyền chuyển hóa mà thành tự hồn người thì có thể phát huy ra còn lại 70% chiến lực. Đương nhiên, tìm kiếm ủy gã huyền thi thể vốn không phải một chuyện dễ dàng, nhưng mờ giảm tại ma viên trong sơn động gặp được bà ẹn, trước khi đi, bà ẹn giao cho hắn một vật, bên trong ghi chép ủy gã huyền cùng cụ gã đạn chính sau khi chết thi thể hướng đi. Huyễn ngục chiến đội chia ra làm việc, rốt cục tại Juno cả khôi phục thị lực trước, hoàn thành cái này liền tiếp phức tạp hành động. Đây cũng là vì cái gì tử hồn sư dám can đảm lấy lực lượng một người lưu lại đối phó thất trúc báo ngự nguyên nhân. Một cái tinh thông tất cả nhẫn thuật ý gạ huyền, tuyệt đối là tất cả nhị dạ ác ngộng. Một bên khác, dù nô cái bọn người bị truy binh làm cho cùng đường mặt lộ, ngay tại Chu quên cùng đom đóm sắp đuổi kịp lúc, một thân ảnh dẫn vào hai người tầm mắt. Đối với các nàng tới nói, đây là một cái quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thân ảnh. Dạ Sama. Đom đóm há miệng miệng anh đào nhỏ, hoảng sợ nói: "Thế nhưng là Dạ Sa Ma Tử không để ý đến nàng, ngược lại không nói một tiếng xoay người rời đi. Đông Đóm lập tức đem Sử Nổ cái nhiệm vụ ném đến tận lên chín tầng mây, phi nước đại đuổi sát hướng Ái Lang. Mấy phút sau, Đông Đóm viên kia xinh đẹp đầu lâu nắm ở Dạ Sa Ma Tử trong tay, trên mặt ngưng kết lấy trước khi chết phẫn nộ cùng oán hận. Dạ Sa Ma dùng bàn tay đối với mình mặt nhẹ nhàng một vòng, ngụy trang giết hết, lộ ra nguyên bản dáng vẻ. Lại là Vân Kỳ, nhưng nơi rồi Vân Kỳ rõ ràng còn tại Sử Nổ cái đứng chung một chỗ. Làm sao lúc này đột nhiên Ngụy Trang thành dạ xà mà đâu? Vẫn kỳ nhặt lên đom đóm rơi xuống chìa khóa, hướng về dù nổ cái thoát đi phương hướng tiến đến. Tại một bên khác, mất đi đom đóm phụ trợ Chu Quyên, rất nhanh lâm vào bốn tên luân hồi dạ vây công bên trong. Dù La Nang bất chấp hậu quả phóng xuất ra huyết vụ thuật, nhưng cái này lần nào cũng đúng khống chế kỹ năng, lần này lại đụng phải tâm sát. Ngay tại Chu Quyên chuẩn bị lợi dụng phóng liên tục huyết vụ thuật kéo dài đối phương thoát đi bộ pháp lúc, ngoài ý muốn phát sinh một thanh vô cùng bằng lãnh toàn kim loại trường mâu, xuyên thấu đẩm đến không thấy năm ngón tay huyết vụ, chuẩn xác không sai lầm xuyên qua chu quên trái tim. Thiết huyết chiến sĩ tấn thăng trọng tài giả sau lấy được năng lực mới, thẩm phán chim ô. Chương 148, Áp chiến, hạ. Yếu hại chúng chiêu chu quên căn bản ngăn cản không nổi như lang như hổ luân hồi giả vây công, bi tráng vô cùng chiến tử. Vedop Singler. Đến tận đây, y gã nhất tộc chỉ còn lại thiếu chú ý gã lung, mà cụ gã một phương còn có dù nổ cái phất chúc báo ngựa, như nguyệt tạ vệ cửa ba người. Đợi huyết vụ theo chủ nhân của nó như thế tỏ khắp về sau, Helena bọn người phát hiện mình đã bị huyết ngục chiến đội người bao quanh. Sau đó, là một trận trận đánh ác liệt. Hai đại trận doanh luân hồi dạ va chạm lần nữa, lần này, Song Vương lại không giữ lại. Mà mất đi phó đội trưởng phối hợp bợ dạ, rõ ràng tại chiến đấu lực phương diện không kịp trước đó biểu hiện, tại cùng Helena, Thiết Phong, Như Nguyệt tạ vệ cửa, cả kéo lần hai huynh muội công kích đến, còn có thể ổn định Nhưng khi giải quyết xong đom đóm vân kỳ sau khi xuất hiện, tình thế liền chuyển tiếp đột ngột. Dị hình hoàng hậu thân thể cao lớn, kiên cố vô cùng lực phòng ngự, cùng kịp thời miễn cưỡng phá phòng cũng sẽ bị bắn tung tóe ra cường toan huyết dịch tới đến đầy người vết thương. Chỉ là một đầu dị hình hoàng hậu cũng nghĩ cùng ta đấu. Bở Giảm nổi giận gầm lên một tiếng, một lần cuối cùng huyết thống biến thân bị hắn thi triển đi ra. Huyết tộc biến thân. Sau lưng mọc lên hai cánh sau bở Giảm, lợi dụng tính cơ động không ngừng cùng khổng lồ vụng về dị hình hoàng hậu cô nhau, đồng thời còn muốn phòng bị đã đem bạ jet họng súng nhắm ngay mình Vân Kỳ. Trận chiến đấu này chú định vô cùng tin tưởng vững chắc, mà thủ hạ của hắn lại bởi vì Vân Kỳ xuất hiện mà bị đối phương ưu thế binh lực vòng đầy. Giờ phút này, Huyễn Ngục chiến đội còn thừa lại cặp dàn cùng số 02 vị tướng, mà lợi hại nhất từ hồn sư cở lọt ngay tại thao túng tử hồn người ý gã Huyễn, chính đôi thất trúc báo ngựa phát động sau cùng công kích. Trì binh tác chiến tệ nạn giờ phút này hiển lộ không thể nghi ngờ. Như lúc trước đông đóm, Chu Quên nguyện ý tiếp nhận bở giảm điều hành, chí ít sẽ không ở chiến đấu ngay từ đầu liền bị đối phương phân hóa sau tiêu diệt từng bộ phận. Bở giảm ý nguyên khổ chiến, không chỉ thân là một đội trưởng trước trách, hắn còn có hy vọng cuối cùng. Hắn còn có một bước cuối cùng gắng gỉ, trong lòng của hắn thầm nghĩ, kiên trì, chỉ, chỉ cần tại kiên trì một hồi, âm dương sư viện quân liền muốn tới. Vân Kỳ tựa hồ là xem thấu bở giảm ý nghĩ. Hắn một bên đem bạ dẹt khóa chặt lại, hắn lơ lửng không cố định thân pháp. Vừa nói, ngươi đang chỉ hoãn thời gian, chờ đợi viện quân. Bờ Giảm chính né tránh qua dị hình hoàng hậu một kích đuôi gai quét ngang, nghe được lời ấy, không khỏi một cái lảo đảo, thân thể cũng vì vậy mà bị đôi gai của ế bén nhọn vật nhô lên cho qua đến. Máu tươi lập tức phun ra ngoài cách xa hơn một trượng. Cũng may Bờ Giảm bản thân phòng ngự không thấp, cuối cùng không có thương tổn cùng ngũ tạng lục phủ. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Bờ Giảm chợt dạ nói, Ngay tại mấy ngày trước, ta lệnh truy nã đột nhiên phát động nhiệm vụ, ta liền biết các ngươi lại tại phía sau làm cái gì tiểu động tác. Mặc dù không rõ ràng ngươi cụ thể làm cái gì tiểu động tác, nhưng đơn giản là thỉnh cầu ngoại viện, suy yếu bên ta thế lực. Dựa theo tình huống hiện tại xem xét, ngoại viện xác suất lớn hơn. Bơ Giang bị Vân Kỳ nhìn chằm chằm, có loại bị thấy rõ toàn bộ ảo giác, hắn dứt khoát lâm nhiên nói, "Thật sao? Coi như để ngươi biết ta có ngoại viện, thì tính sao?" "Đúng vậy a, coi như biết thì thế nào?" Chiến trường tình thế luôn luôn thay đổi trong nháy mắt, coi như bị ngươi bắt được dấu vết để lại, suy đoán ra một chút trận tướng, thì tính sao? Chiến trường giảng cứu một cái thế chữ, lúc thế thành về sau, dù là ngươi lả ra cắt lượng tái thế, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đây chính là chúng ta thường xuyên nói thuận thế mà làm. Bờ giảm thế đã thành, vì tại chiến thuật phương diện bại bởi quân kỳ, nhưng chiến lược bên trên ưu thế hết sức rõ ràng. Đây cũng là bờ giảm có lực lượng tại phe mình số lượng cùng chất lượng cũng không bằng đối phương Trần Doanh. Y Nguyên đau khổ ủng hộ đạo lý chỗ. Thật sao? Đã bị ta xem thấu hết thảy, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tùy ý ngươi thế phát triển tiếp. Ngươi đem nắm Vân Kỳ nghĩ cũng quá ngây thơ đi. Bợ dạng nghe vậy, không khỏi sững sờ. Hắn suy bụng ta ra bụng người, tự cho là bày ra cục thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ rằng, Vân Kỳ đã sớm thấy rõ hết thảy, mà không phải hiện tại mới vừa vận hậu chi hậu giác. Không, chờ một chút, ta bố cục hoàn mỹ vô khuyết, ngươi không có khả năng thấy rõ thấu triệt. Ta hiểu được, ngươi đang lừa ta. Hoàn Mỹ vô huyết. Các ngươi huyết ngục chiến đội cục không đồng nhất hướng là cờ d jit bày sao? Ngươi một cái đội trưởng, xung pha chiến đấu có một bộ, nhưng bố cục phương diện chính là cái thái điểu. Nói thật cho ngươi biết, tại các ngươi rời đi ỷ gạ không lâu, ta cũng một mình rời đi, đi một đường é e đỏ, tự mình đến nhà bái phòng hạ tổ gì nhà, đạt được hạ tổ gì nhà hứa hẹn. Chỉ cần các ngươi vận dụng ỷ gạ bên ngoài thực lực, Hạ Tổ Gi nhi nhà lập tức lấy các ngươi mượn nhờ ngoại bộ thế lực can thiệp lần này quyết đấu công chúng tính làm lý do, đối hết thảy ngoại lai thế lực tham gia, tiến hành cản trở. Ngươi, đây không có khả năng, dựa vào cái gì Hạ Tổ Gi nửa giấu phải nghe ngươi một cái củ gạn nhị dạ lời nói của một bên. Bở Giạm hiện tại tâm loạn như ma, hoàn toàn không có đấu chí có thể nói. Hắn không ngừng né tránh lấy dị hình hoàng hậu công kích, còn muốn cố kỵ bạ dẹt đánh lén, giờ phút này bất luận sinh lý vẫn là tâm lý, đều đã mỏi mệt không chịu nổi. Hắn duy nhất có thể làm chính là tin tưởng vững chắc hết thảy suy luận, bất quá là Vân Kỳ nhiễu loạn hắn chiến đấu sách lược. Bởi vậy, hắn vắt hết óc, tìm kiếm đối phương khẩu thuật bên trong sơ hở, hoặc là cùng lẽ thưởng có xuất nhập địa phương. Đây cũng là bờ giảm tiếp tục chiến đấu đi xuống lớn nhất ỷ vào cùng động lực. Ai nói cho ngươi, ta tìm là hạ tổ gì nửa dấu? Ta cùng hạ tổ gì Hương Bát Lang có chút giao tình, tại ta tiến dâng lên yêu tăng nhất niệm thủ cấp về sau, gia tộc Hương Bát Lang âm thầm tác hợp. Lúc này mới đạt được hạ tổ gì nhà ủng hộ. Hiện tại, ngươi mời tới Âm Dương sư, hiện đang cùng hạ tổ dị ra thần ngay tại giàn co. Cũng không biết bọn hắn là thật đánh, vẫn là vì ứng phó một chút ngươi thị tác, mà tại giả đánh. Người tên hỗn đản. Bỡ dạng khí nghiến răng nghiến lợi. Tâm hắn gấp như lửa đốt, hiện tại đã qua hắn cùng Âm Dương sư ước định thời gian, như thế xem ra, Vân Kỳ mới vừa nói hết thảy, cũng không phải là nói bậy vô ích. Lúc gặp dạng cùng số không chết bởi vây giết về sau, Bờ Dạm ngày tốt lành cũng chấm dứt. Lúc này, Bờ Dạm mới nhớ tới thoát đi chiến trường, đáng tiếc hết thảy đã chế rồi. Vân Kỳ tại hắn chuẩn bị dương cánh bay cao sát na, một cái mãnh liệt công kích, mục tiêu lại là Dị Hình Hoàng Hậu. Vân Kỳ một đao phách trảm, chém vào Dị Hình Hoàng Hậu trên thân, máu tươi lập tức vảy ra ra ngoài, sau đó Vân Kỳ cho Dị Hình Hoàng Hậu ra lệ. Chỉ gặp Dị Hình Hoàng Hậu cố nhịn đau, vung tay đem đổ máu chân trước mãnh liệt vung dậy, máu tươi màu lục lập tức rơi vào bay khỏi không xa bờ dạm trên thân. Khói xanh từ hắn hai cánh ở giữa bốc lên, chỉ là một cái chớp mắt, kia đôi cánh rơi đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Đã mất đi năng lực phi hành bở giảm, trên không trung rẽ rùa hai lần, vô lực rơi xuống mặt đất, còn cùng với hắn vô cùng phẫn nộ gào thét. Người còn chưa rơi xuống đất, thiết huyết trọng tài giả Trường Mâu đã xuyên qua thân thể của hắn, sau đó lọt vào kỳ giận cả hai huynh muội hợp kích, cuối cùng bị Thiết Phong hai tay bắt lấy, ném đi va chạm ở giữa, xương cổ sống không chịu nổi cuồng bạo xung kích, lập tức bị vỡ nát gãy xương. Cuối cùng Tại Vân Kỳ một đao dưới, Vĩnh Viễn nhắm mắt lại. Huyễn Ngục chiến đội, đội trưởng bỏ mình. Chương 149, trở về. Cuối cùng còn lại tử hồn sư cỡ loại thì là cái quọng râm cứng. Phối hợp ý gã thủ linh á huyễn, đơn giản chính là kinh khủng tới cực điểm một cấp. Cuối cùng, vẫn là Vân Kỳ lấy ra cảm giác trân châu, dùng xong một lần duy nhất sử dụng cơ hội, tăng lên năng lực nhận biết, rất nhanh khóa chặt đến dấu ở trong không khí clot. Ba dẹt đánh lén, cộng thêm Helena thuần thân chi thuật, Cùng Thiết Phong kết thúc gã Hen Tina công kích, một bộ liên chiêu phối hợp về sau, lực phòng ngự có hạn cỡ lọt không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thế nhưng là cỡ lọt sau khi chết, từ hồn người A Huyễn cũng không có theo chủ nhân biến mất mà tiêu tán. Ngược lại bởi vì mất đi khống chế mà trở nên càng thêm điên cuồng. Cuối cùng, tại năm người cộng thêm một lính đánh thuê hơi triệu hoán thú vây dưới, rốt cuộc xử lý ỉ gã A Huyễn. Đương nhiên, Vân Kỳ cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Tại đánh giết tử hồn người A Huyễn lúc, A huyến cuối cùng bạo phát đi ra tuyệt chiều, khiến đám người lâm vào trong tuyệt cảnh. Hết lên A ngược lại là tốt đi một chút, một cái thế thân thuật trong nháy mắt tranh né A huyến đại chiều. Kỳ rằn cả cũng buộc phát ra tốc độ kinh người, tận khả năng né tránh. Chỉ có tốc độ rõ ràng kém nhất thiết phong, chỉ có thể hai tay khoanh phía trước, dùng huyết nục chi khu của mình, đi ngạnh bính A huyến toàn phương vị không góc chết thiên châm dấu. Cũng may vân kỳ đối dị hình hoàng hậu ra lệnh nhưng cái kia bỏ qua tất cả phòng ngự thiên châm dấu nhận pháp đem dị hình hoàng hậu cứng rắn xương vỏ ngoài áo giáp trong nháy mắt chọc thủng. Lập tức, lục sắc ngáo nước luân vũ. Dị hình hoàng hậu tại luân phiên chúng chiều dưới, trọng thương. Bất quá, dị hình huyết dịch cường đại ăn mòn, tại lúc này phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Vô số cây không nhìn phòng ngự thiên châm dấu, kỳ thật chính là y gà huyền tóc trắng, tại dị hình huyết dịch tác dụng dưới, phả ra khói xanh, hòa tan tiêu hao. Bằng không mà nói co như lấy dị hình hoàng hậu cường hãn sinh mệnh lực, cũng không chịu nổi bị nhiều như vậy thiên châm dấu công kích. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, A Huyện bà triệt để sau khi chết, còn tuôn ra một viên chìa khóa, cuối cùng, năm người thương thảo phía dưới, quyết định lấy bán đấu giá tình thế, quyết định chìa khóa thu về. Mà hữu dụng nhân số ưu thế Vân Kỳ, rất nhanh lấy 8000 điểm giá cả vô xuống, trong đó 4000 quy về kỳ giản cả huynh muội, về phần còn lại 4000 điểm tự nhiên lại về tới Vân Kỳ tài khoản bên trong mà cuối cùng ỷ gạ một tên sau cùng tinh anh thượng nhẫn, ỷ gạ lùng, chết tại Vân Kỳ đao hạ. Kỳ thật, đối mặt vị này từ đầu đến cuối đối dữ dỗ nổ cả tràn ngập yêu thương thanh thuần thiếu nữ, Vân Kỳ vốn là không xuống tay được, bất đắc dĩ hiện tại hắn xử lý hai tên ỷ gạ tinh anh thượng nhẫn, còn thiếu một, liền đạt tới hối đoán cũ gạ nhẫn bản dập điểm tích lui số. Max Juno cái căn bản không thể đối một cái yêu mình dưới người sát thủ, thế là, cái này mang tiếng xấu khổ sai sự tình liền không thể đổ cho người khác rơi xuống Vân Kỳ trên vai. Đến tận đây, Cú Gà Nhẫn bản dập toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành, tại cuối cùng, Vân Kỳ đem tất cả điểm tích lũy thành công đổi được trong truyền thuyết thuần thần khí, Cú Gà Nhẫn bản dập. Cú Gà Nhẫn bản dập, thuần thần khí, đem nị dạ rơi xuống phổ thông kỹ năng, chức nghiệp kỹ năng, huyết kế giới hạn, bí thuật nhẫn pháp, tùy ý chuyển đổi thành phổ thông kỹ năng, chức nghiệp kỹ năng, giới hạn nị dạ loại chức nghiệp kỹ năng, huyết thống biến thân, dị năng, công pháp, bộ phận có thể chuyển đổi. Chuyển đổi số lần không hạn chế. Mỗi lần chuyển đổi thời gian cụn độ 1 giờ. Không hổ là chuẩn thân khí, nguyên bản tại Nỉ Giả thế giới tuân ra gân gà bản thượng, tại cụ gà nhẫn bản dập tác dụng dưới, chuyển hóa làm công năng càng cường đại hơn năng lực. Cái này không chỉ có đối chuyển chức trở thành Nỉ Giả Helena trợ giúp to lớn, đồng thời, cũng có thể đền bù đám người tại dị năng, huyết thống biến thân, công pháp bên trên khan hiếm. Nhìn thấy chuẩn thân khí tác dụng, ngay cả Kỳ Giản Cả đều nhìn thấy hai mắt sững sờ, bọn hắn thương lượng một phen sau tìm vấn kỳ. Hy vọng hắn xem ở mọi người cùng nhau bắt tay hợp tác phân đường, có thủ lao giúp bọn hắn đem tuân gia kỹ năng quân chủ chuyển hóa làm thứ mà bọn họ cần. Loại này thuận nước dong thuyền, Vân Kỳ tự nhiên là một lời đáp ứng, đồng thời khẳng khái biểu thị không thu chút xu bạc, dù sao nhẫn bản giọng sử dụng số lần không hạn chế. Không thu chút xu bạc, kia là giao tình thể hiện, tại cái này tràn ngập giết chóc thế giới, giao tình thường thường chi phối luân hồi giả nhóm phán đoán cùng lập trường. Vân Kỳ thấy rất xa, hắn hiện tại cần minh hữu, về phần tiền vương diện Lần này xử lý nhiệm vụ như vậy y gã tinh anh thượng nhẫn, đã là thu hoạch lớn, cũng không quan tâm nhiều kiếm một vạn vẫn là kiếm ít một vạn. Đương nhiên, đã tất cả mọi người có giao tình, Kỳ Giản Ca tự nhiên ngượng ngùng đem vừa rồi thu 4000 luân hồi điểm còn đưa Vân Kỳ. Cứ như vậy, Vân Kỳ chẳng những không có bất luận cái gì tổn thất, còn không công để hai cường giả thiếu một món nợ ân tình của mình. Đang làm xong Kỳ Giản Ca thỉnh cầu về sau, Vân Kỳ bọn người ở tại thế giới nhiệm vụ kỳ hạn chót cũng đến. Toàn viên tự động trở về. Tại nhiệm vụ kết toán về sau, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hiệp trợ bản trận doanh Lý Dạ, tiêu diệt đối địch trận doanh 10 người chúng, thu hoạch được ban thưởng 5000 luân hồi điểm. Tăng thêm Vân Kỳ xử lý 2 vị ỷ gạ tinh anh thượng nhận thoa niệm quỷ cùng đồng đóm, các thu hoạch được 10000 luân hồi điểm, chỉ có giết chết ỷ gạ lung, là bởi vì tại đối phương tay không tất sát tình huống dưới, bởi vậy, được chia ngoài định mức 20000 điểm muốn xuất ra một nửa cho Kỳ Giản Ca. Lại thêm bán đi chìa khóa mở ra một đống rác rưởi. Vân Kỳ tổng cộng thu hoạch được 30900 điểm luân hồi giả thu nhập. Mà giết chết Thoan niệm quỷ tuân gia ngự phát thuật quần chủ, trải qua cổ gả nhẫn bản dập chuyển đổi, hóa thành một cái bóng ánh sáng long lanh thủy tinh hạt châu, đây chính là dị năng trong truyền thuyết châu. Chỉ bất quá, bất luận là Helena hay là Thiết Phong, đều đối ngự phát thuật cái mới nhìn qua này không thể năng lực không có cảm tình gì, vừa nghĩ tới đầy người vô cùng bẩn lông tóc Thoan niệm quỷ, khống chế dầu đến phát dính tóc cùng bọn hắn tác chiến, liền có loại nôn mửa cảm giác không có người dùng, cái kia chỉ có buôn bán đổi tiền một đường. Mà xử lý Đom Đóm Tuân Gia một chương tên là Thông Linh Thuật của chủng. Tựa như Đom Đóm như thế, có thể triệu hồi ra chết thần điệp, cùng khống chế bạch xạ công kích năng lực. Ngược lại là cùng Vân Kỳ thuần hóa thuật có chút cùng loại, bất quá, một cái là thuần khống chế kỹ năng, một cái là triệu hoán kỹ năng. Mà khác, cuối cùng xử lý ỉ Gà Lung, tuân gia một chương hi hữu quần chủng, phá huyền chi đồng. Đây là một loại phi thường hiếm thấy đồng thuật, có thể phá giải hết thảy huyền thuật cùng nhân thuật chuyên nghiệp kỹ năng mà lại hắn phương pháp học tập tương đối hà khắc, nhất định phải là có được cùng loại đồng thuật năng lực người mới có thể học tập. Đúng lúc gặp Vân Kỳ chính là đồng thuật thiên phú người, hắn động sát thuật chính là dựa vào một đôi mắt đến thi triển các loại năng lực, ngược lại tốt giống như là vì hắn đo thân mà làm. Trở lại ban đầu không gian về sau, Vân Kỳ chờ tới khi nhẫn bản dập thời gian cuốn đầu kết thúc, đem phá huyễn chi đồng chuyển hóa làm dị năng châu, sẽ không có gì so dị năng càng thích hợp phá huyễn chi đồng. Mặc dù phá huyễn chi đồng khắc chế đối tượng tương đối đạt thủ, bài trừ hết thể nhân thuật, nhưng cân nhắc đến nó còn có một cái ngoài định mức năng lực, bài trừ huyễn thuật, điểm này, tại cùng huyết ngục chiến đội đỏ sức trông được ra phá huyễn năng lực phi thường trọng yếu. Nếu như không phải cuối cùng Vân Kỳ sử dụng mất viên kia quý giá cảm giác chân châu, tìm ra tử hồn sư cỡ loại phương vị, cái kia giải quyết có lẽ vẫn là bọn hắn thắng, nhưng ít ra phải bỏ ra hai đầu tính mệnh đại giới. Mà lại, Helena học được một thân nhân thuật, lợi dụng phá huyễn chi đồng Có thể giải trừ như thuấn thân chi thuật loại hiệu quả này rất lớn, tác dụng phụ cũng rất lớn nhân thuật, thẳng tắp di động, rất dễ dàng bị đột nhiên xuất hiện trướng ngại vật làm bị thương. Nhưng lại tại Vân Kỳ đang muốn bóp nát dị năng châu sát na, một thì màu đỏ cảnh cáo tin tức xuất hiện trên hệ gia đình, cũng đồng thời xuất hiện tại ý thức của hắn bên trong. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Ngươi không cách nào học tập dị năng phá huyễn chi đồng. Trước 150, dị năng hình thức ban đầu. Không cách nào học tập phá huyễn chi đồng. Vân Kỳ vội vàng lần nữa xác định, lần này cuối cùng không có nhảy ra không cách nào học tập nhắc nhở. Người đã có được dị năng hình thức ban đầu, tiếp tục cưỡng ép học tập, ngươi làm mất đi dị năng hình thức ban đầu năng lực. Phải chăng tiếp tục học tập dị năng? Vân Kỳ không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Đây là tình huống như thế nào? Cái gì gọi là dị năng hình thức ban đầu? Mình lại tại khi nào học tập dị năng? Trải qua thẩm tra hệ dạ điệt về sau, thế mới biết ngọn nguồn. Ngươi đã thu hoạch được dị năng hình thức ban đầu? trọng lực trường không, chưa hoàn toàn nắm giữ. Chú ý, mỗi một vị luân hồi giả chỉ có thể học tập một loại dị năng, ngươi tại dị năng chưa thành hình trước, có thể dùng cái khác dị năng thay thế, một khi hoàn thành chính thức dị năng học tập, ngươi vĩnh viễn không cách nào lại học tập mới dị năng. Như thế nào là trọng lực trường không? Ta lúc nào học qua trọng lực trường không? Vân Kỳ càng thêm hồ đồ rồi. Chờ một chút. Trọng lực, chẳng lẽ? Vân Kỳ lặp lại thì thầm hai tiếng trọng lực, hình như có sở ngộ. Duy nhất có thể cùng trọng lực dính dáng, chính là tại vừa tiến vào luân hồi thế giới lúc, uống xong cái kia bình trọng lực dược tể, cái kia bình tăng lên 5 lần tự thân trọng lực dược tể. Chẳng lẽ, cái gọi là trọng lực trường không, chính là tại uống xong dược tể về sau, tại thể nội chậm rãi thành hình. Vẫn kỳ lập tức nghĩ tới từ nhiệm vụ tập luyện bên trong lấy được chỗ tốt, mỗi một cái đều là hết sức quan trọng đồ vật. Tỷ như cái kia thanh hút máu truy thủ, đang hấp thu dị hình huyết dịch về sau, biến thành mạnh thực truy thủ, uy lực to lớn phối hợp Helena mua sắm dự trữ chiếc nhẫn, cũng là tân thủ thí luyện ban thượng, đơn giản chính là thiếp thân đoàn đả cường lực tổ hợp. Ma ma nồn cũng không cần nói, ngoại trừ tại ma huyễn thế giới bị nghiêm trọng suy yếu bên ngoài, một mực là Vân Kỳ chủ lực chuyên vận. Toàn thuộc tính gấp bội dược tề càng làm cho Vân Kỳ trước người khác một bước đạt được thuộc tính tiến giai. Thấp kém dung hợp thuật mặc dù không có chuyển vận hiệu quả, nhưng cũng là Vân Kỳ một chương phi thường trọng yếu vân bài, thuộc về rất tốt phụ trợ kỹ năng. Không có thể hiện ra thí luyện ban thượng cường lực hiệu quả chỉ còn lại bị tiêu hao hết cố định cạm bẫy cùng uống hết trọng lực dược tể. Bởi vì dùng hết quan hệ, Vân Kỳ một mực không có đem trọng lực dược tể để ở trong lòng. Lần này, Nguyện Học tập dị năng cơ hội, may mắn nhìn thấy thể nội ẩn nốt một cố lực lượng. Nói cho ta, như thế nào đem trọng lực trưởng khống hoàn toàn nắm giữ? Vân Kỳ đối hạ dạ đi hỏi. Ngươi hỏi vấn đề vượt ra khỏi quyền hạn của ngươi, không cách nào trả lời, không cách nào trả lời. Mẹ nó. Vân Kỳ không khỏi bạo nói tục cho hắn một cái nhìn qua không tệ dị năng, hết lần này tới lần khác lại không cho hắn như thế nào nắm giữ phương pháp, chẳng khác gì là để hắn ôm gạch vàng chịu đói đồng dạng. Thế nào? Một mắt Sầu Mi khổ kiểm dáng vẻ. Helena thanh âm tại sau lưng vang lên. Trở về ban đầu không gian về sau, vẫn kỳ trực tiếp bị truyền tống đến mình tư nhân nơi ở. Helena hẳn là hoàn thành chiến lợi phẩm của mình thanh toán, lúc này mới tiến vào tư nhân căn khu. Ngươi vào bằng cách nào? ta nhớ được nơi này là ta tư nhân không gian. Vân Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó đều là Helena cùng Thiết Phong tiến đến, đều muốn trước gõ cửa. Chẳng lẽ ta quên đóng cửa? Vân Kỳ giật mình nhìn về phía sau lưng cửa trước đại môn. Helena cười, người cái này cười lạnh không tốt đẹp gì cười. Ngươi không thấy được sao? Chúng ta đoàn đội khế ước tân cấp. Đoàn đội khế ước tân cấp. Vân Kỳ giật mình đối hệ dạ điệp điểm kích mấy lần. Tại linh hồn đoàn đội khế ước một cột bên trong xuất hiện liên tiếp tin tức nhắc nhở. Ngươi thành công đoàn diệt huyết ngục chiến đội, mời từ trở xuống tuyển hạng bên trong rút ra ngươi muốn hai hạng ban thưởng. Ban thưởng 1: Hấp thu bị đoàn diệt đoàn đội kinh nghiệm 50%. Ban thưởng 2: Rút ra bị đoàn diệt đoàn đội công cộng không gian đạo cụ ba kiện ngẫu nhiên đạo cụ. Ban thưởng 3: ba, Mở rộng tự thân đoàn đội thành viên hạn mức cao nhất, trước mắt thành viên hạn mức cao nhất vì năm, sẽ thấy ngươi tiêu diệt cấp 3 đoàn đội, song phương đoàn đội đẳng cấp trên lệch vì hai. Nhưng mở rộng hai cái đoàn đội thành viên hạn mức cao nhất. Ban thường 4, hấp thu bị đoàn diệt đoàn đội đoàn đội kỹ năng, ngẫu nhiên một cái, đọc đến đối phương đoàn đội kỹ năng. Đối phương đoàn đội cao hơn ngươi phường, đọc đến xác suất thành công vị 18. 8%, đọc đến thất bại. Ngươi chỉ có thể ở không có đối phương số liệu tình huống dưới, ngẫu nhiên rút ra đối phương đoàn đội kỹ năng một cái. Chú ý, rút ra cái khác đoàn đội kỹ năng có nó hạn mức cao nhất, lúc đạt tới hạn mức cao nhất chỉ tiêu Ngươi không cách nào lại rút ra đoàn đội kỹ năng hạn mức cao nhất số 2. Đây là có chuyện gì? Vân Kỳ mở mịt nhìn về phía Helena. Vật trọng yếu như vậy, vì cái gì thân là đội trưởng hắn không có thu được tin tức? Helena cười nói, còn nhớ rõ xử lý huyết ngục chiến đội cuối cùng thành viên sao? Vân Kỳ tiếp lời nói, từ hồn người cở lọt sao? Không sai, xử lý cở lọt người là Thiết Phong, lúc kia, ngươi vừa rồi nhìn thấy nhắc nhở liền xuất hiện tại hắn hẹn ra địa điểm bên trên, lúc ấy ngươi bị bọn nhiều việc đối phó tử hồn người y gạ Nguyễn, Thiết Phong không có thời gian tìm ngươi thương lượng, liền trực tiếp lựa chọn trong đó hai hạng. Vân Kỳ tiếp tục hướng phía hệ dạ điệp nhắc nhở xem tiếp đi. Ngươi lựa chọn ban thưởng một cùng ban thưởng hai. Khế ước của ngươi đoàn đội hấp thu huyết ngục chiến đội 50% đoàn đội kinh nghiệm, thành công tấn thăng cấp hai đoàn đội, mở ra đoàn đội mệnh dành quyền hạn, đoàn đội hạn mức cao nhất nhân số gia tăng 1. Ngươi ngẫu nhiên rút ra huyết ngục chiến đội đoàn đội công cộng không gian bên trong ba kiện đạo cụ, hệ thống rút ra bên trong Xin chờ đợi. Ngươi thành công rút ra đặc thù đạo cụ tiến giai chi trương. Ngươi thành công rút ra đạo cụ sang quýt hamburger một cái. Ngươi thành công rút ra phá giáp đạn hộp một cái. Sang quýt hamburger làm không phải trạng thái chiến đấu khôi phục thực phẩm, phá giáp đạn hộp đạn không nhìn phòng ngự hiệu quả, chỉ là tổn thương đẳng cấp chỉ là cấp thấp nhất cấp e, số lượng cũng có hạn. Ngược lại là cái kia đặc thù đạo cụ, tiến giai chi trương, đưa tới vân kỳ chú ý. Tiến giai chi trương. Đây là vật gì? nghe vào cao đại thượng. Vân Kỳ nói: "Helena nói, ta cũng chú ý tới, cụ thể còn phải đợi cùng Thiết Phong chạm mặt về sau, chậm rãi nghiên cứu." Vân Kỳ thử tuần tra hệ dạ điện hệ thống, kết quả đạt được quyền hạn của ngươi không đủ, không cách nào thu hoạch được tài liệu tương quan nhắc nhở. "Lũy ngươi, ngươi dị hình hoàng hậu có hay không chữa trị?" Helena đột nhiên hỏi. Vân Kỳ vỗ đầu một cái, "A nha, vừa rồi đều đem tinh lực dùng tại dị năng nghiên cứu bên trên, quên chữa trị dị hình hoàng hậu cả tương." Vân Kỳ lập tức triệu hồi ra dị hình hoàng hậu, chẳng taoỷ gã Huyễn Thiên châm dấu công kích, dị hình hoàng hậu giờ phút này toàn thân đều là tổn thương. Xuyên thấu qua từng cái bị vạch trần nhỏ như sợi tóc trống rỗng, Vân Kỳ có thể nhìn thấy dòng máu màu xanh lục tại vết thương khe hở bên trong chảy xuôi. Vết thương không chỉ một, trải rộng tại dị hình hoàng hậu toàn thân cao thấp. Bực này thương thế nếu là đặt ở luân hồi giả trên thân, không chết cũng muốn rơi lớp già, cũng chỉ có dị hình hoàng hậu loại này có đặc thù cường toan huyết dịch phòng ngự sinh vật mới có thể tại chúng khủng bố như thế tổn thương về sau, còn có thể sừng sững không ngã. Trung tộc sinh mệnh lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chủ nhân, ta kháng nghị. Dị hình hoàng hậu vừa xuất hiện, ngay tại Vân Kỳ trong ý tứ truyền đến một trận sóng suy nghĩ động. Vân Kỳ nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, "Thật xin lỗi, ta cũng không muốn." Chương 151, Thức thần phôi thai. Tại luân hồi không gian chữa trị dị hình hoàng hậu thương thế, tổng cộng tốn mất 5000 luân hồi điểm đây cũng không phải là một con số nhỏ. Mà lại, tại hoàn thành chữa trị về sau, hệ thống còn cho ra một câu nhắc nhở. Ngươi lần sau chữa trị triệu hoán thú phí tổn gia tăng gấp đôi. Vậy chẳng phải là muốn tiêu hết hắn 10.000 điểm. Chữa trị triệu hoán thú phí tổn vậy mà so luân hồi giả còn cao hơn, đồng thời phí tổn không ngừng tăng lên. Về sau Vân Kỳ hiểu rõ đến, lần thứ 3 chữa trị là lần đầu tiên gấp 3, lần thứ 4 chữa trị thì là 4 lần, cứ thế mà suy ra. Làm sao lại mắc như vậy? Nếu như dựa theo cái tỉ lệ này chữa trị triệu hoán thú, cái kia chủ tu triệu hoán luân hồi giả chẳng phải là đều muốn mèo chết. Vân Kỳ cảm thấy nghi hoặc. Thân là không phải triệu hoán sư Helena nhún nhún vai, biểu thị lực bất tòng tâm, còn cần cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu nói, may mà ta không tu triệu hoán thuật. Bây giờ không phải là. Nói, Kỳ đem một chương kỹ năng quyển trục cùng hộ thủ giao cho Helena. Thông linh thuật của chủ. Đây là đom đóm rơi xuống kỹ năng. Helena còn ngạc nhiên phát hiện Kỹ năng quyển trục tiền tố bên trên viết chức nghiệp 2 chữ. Đây là ta dùng củ gả nhẫn bản dập chuyển hóa thành chức nghiệp quyển trục. Lần tiếp theo chúng ta không biết lúc nào có thể tiến vào ní dạ thế giới. Trước tiên đem nhiều học một cái chức nghiệp kỹ năng, đừng uổng phí hết nhiều như vậy thành kỹ năng. Về phần kia đối hộ thủ, là vân kỳ tiêu hao 500 điểm tích lũy hối đoái tới, tự mang ngăn chặn kỹ năng, vừa vặn đền bù hê lê na phòng ngự không đủ nhược điểm. Cái này, được không? Ngươi lần này tại Nguyên Cơ Hồ đều khuynh hướng đến trên người của ta, Thiết Phong cũng là trong chúng ta một viên, hắn coi như ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định cảm giác khó chịu. Helena lo lắng không phải là không có đạo lý, nàng cùng Vân Kỳ quan hệ cũng liền cách một tờ giấy, đâm một cái là rách. Vân Kỳ biết, Helena biết, liên Thiết Phong cũng thấy rất rõ ràng. Làm một đoàn đội thủ lĩnh, Vân Kỳ nếu là không thể cân bằng đoàn đội ở giữa lợi ích, vậy khẳng định khó mà duy trì đoàn đội trưởng trì cử an. Vân Kỳ gật đầu nói, Ta minh bạch, lần này tài nguyên khuyên hướng ở trên người của ngươi, là ra ngoài chiến lược cân nhắc, lần tiếp theo, ta sẽ đối xử như nhau đem tài nguyên khuyên hướng thiết phong. Ngươi không cần lo lắng nhiều, thiết phong bên kia ta sẽ làm tốt công việc. Helena gật gật đầu. Đã Vân Kỳ minh bạch đạo lý trong đó, vậy đã nói rõ thiện ý của nàng nhắc nhở đưa đến tác dụng. Kỳ thật, Vân Kỳ gặp phải vấn đề, cái khác đoàn đội đồng dạng sẽ gặp được. Tại đoàn đội nhân viên thực lực cao thấp không đề ứng dẫn đến đoàn đội lợi ích phân phối không đồng đều mà sinh ra ngăn cách, thậm chí một đoàn đội sụp đổ sự tình nhìn mãi cuốn mắt. Ma Vân Kỳ áp dụng loại này tài nguyên khuynh hướng phương án cũng không phải sáng tạo, thi hành đoàn đội không ít, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ khiến đoàn đội những người khác bất mãn. Dù sao, tại hung hiểm vô cùng trong thế giới nhiệm vụ, ai biết mình có thể hay không sống qua lần tiếp theo nhiệm vụ. Chư Phi, đoàn đội đội trưởng có được trí cao vô thượng quyền lực, cùng vì đồng bạn ngăn lại chí mạng công kích năng lực. Vân Kỳ mặc dù không phải mờ tờ, nhưng ở đại chiến bên trong biểu hiện rõ như ba ngày, không chỉ một lần cứu Thiết Phong. Tin tưởng chỉ cần câu thông kịp thời, Thiết Phong không đến mức không phòng khoáng, Phan Nạn Vân Kỳ bất công. Đây là đắc lễ. Helena đột nhiên lấy ra một tờ quyền chủ, kính đáo đưa cho Vân Kỳ. Đây không phải Chu Quyên rơi xuống huyết vụ chi thuật quyền chủ sao? Ta hiện tại kỹ năng đầy cách, không cần nó. Vân Kỳ từ chối nói, ta cũng không cần, ngươi không gặp Chu Quyên mỗi lần phóng thích huyết vụ thuật, đều muốn bỏ đi áo ngoài, trần ngực lộ sao? Ta chết cũng sẽ không học loại này đổi phong bại tộc năng lực, cho nên cho ta." Vân Kỳ ngược lại là thật muốn nhìn thấy Helena phong thích huyết vụ thuật kỳ quan, bất quá vừa nghĩ tới trong lúc tác chiến sử dụng, đây chẳng phải là tiện nghi những người khác may mắn được thấy, do dự một chút, Vân Kỳ vẫn là đem quyển trục thu hồi. Gặp Vân Kỳ thu hồi, Helena cũng thở dài một hơi, nàng nói, "Ngươi chuẩn bị dùng như thế nào đó?" Vân Kỳ chi gi tưởng tượng, nói, "Chuyển hóa thành phổ thông kỹ năng, vừa vặn cho ta tiểu sủng vật." Lần này nó vì ngăn lại Thiên Châm dấu công kích, thủ không nhỏ hủy quất, vừa vặn lấy ra đền bù một chút. Helena vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, ta ngược lại thật ra thật muốn mở mang kiến thức một chút, dị hình hoàng hậu phải chăng cường toan huyết vụ hiệu quả như thế nào? Vân Kỳ cười nói, nhất định gợn sóng hùng vĩ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Thiết Phong thanh âm đánh gậy hai người đối thoại. Ngươi tới vừa vặn, ta vừa vặn có việc thương lượng với ngươi. Vân Kỳ xấu hổ cười một tiếng, bị ngươi gặp được mình cùng Helena tại dưới đáy giở trò có tránh khỏi có chuốt xấu hổ. Bất quá, may mà bản thân hắn ra mặt dày, lại ủy vào mình là một đội trí trưởng, rất mau đem phần này xấu hổ che đậy đi qua. Vân Kỳ đem mình dự định đem lý giải thế giới đạt được tài nguyên toàn lực nghiêng nói với Helena ra về sau, Thiết Phong ngược lại là không có bất kỳ cái gì lời oán giận, ngược lại nói lực phòng ngự của mình tối cao, nhất không cần sinh mệnh của mình an toàn lo lắng, toàn lực cùng hộ Vân Kỳ nữ sĩ ưu tiên thân sĩ hành vi. Gặp Thiết Phong phát ra từ phế phủ ủng hộ Vân Kỳ lo âu trong lòng cũng buông xuống. Chớ nhìn hắn vừa rồi ngoài miệng nói không lo lắng tiết Phong Genget, kỳ thật chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao, cách làm như vậy rõ ràng mang theo khuynh hướng chiếu cố tình nhân hiềm nghi. Về sau, ba người tại một cái không ai địa phương, Vân Kỳ tại Helena kiến chỉ dưới, lấy ra cái kia từ tử hồn người ỷ gã huấn tuân gia chìa khóa. Theo lý thuyết, tử hồn người Triệu Hoán Bảo Dương mở ra khóa, bên trong tuân gia một kiện ngọc thạch trạng độ vật, có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay tạo hình ngược lại là cùng thành hình nhân loại phôi thai tương tự. Thức thần phôi thai, thuộc tính không biết, đạo cụ thuộc loại không biết, một loại trở lại như cũ thành phôi thai trạng thức thần, cùng loại với chưa thành hình thức thần. Nói rõ, đây là một cái chưa thành hình thức thần, trong phôi thai cấu trúc thành thức thần nguyên tố cơ bản, là âm dương sư ngưng tụ ác linh tinh hoa mà luyện chế mà thành sản phẩm, nhưng nó thiếu khuyết một cái cường đại linh hồn. Phương pháp sử dụng, ngươi cần hoàn thành thức thần phôi thai đưa tới một hệ liệt kích hoạt đến tiếp sau nhiệm vụ. Hoàn thành kích hoạt nhiệm vụ địa điểm, đề nghị tại Phôi Thai nơi sản sinh hoàn thành kích hoạt nhiệm vụ. Lại là một cái phi thường ngân gà đạo cụ. Thức thần Phôi Thai, nghe vào phải cùng Âm Dương Sư không thể rời đi quan hệ. Đây rốt cuộc là thứ gì? Khó khăn không chỉ là vấn kỳ, làm lý dạ thế giới đột nhiên xuất hiện thức thần, loại này không phải chủ lưu hiển nhiên vượt ra khỏi đồng dạng trải qua cù gà nhẫn bản dập luân hồi giả. Bất quá cái này cũng trong dự liệu, dù sao, Âm Dương Sư xuất hiện vốn là bở giảm lợi dụng đặc thù đạo cụ cưỡng ép thay đổi kỳ bản, dẫn ra ẩn tàng nhân vật. Hiện tại, vô cớ làm lợi Vân Kỳ tiểu đội. Mặc dù bọn hắn còn không hiểu rõ thứ này tác dụng, Helena đột nhiên nói, "Đúng rồi, Thiết Phong, cái kia được từ Huyết Ngục chiến đội tuân gia đặc thù đạo cụ đâu?" Tất cả mọi người muốn kiến thức kiến thức. Thiết Phong tiêu sái cười một tiếng, "Thứ này vốn chính là mọi người cố gắng lấy được, tất cả mọi người có phần, cái nào dùng khách khí như vậy." Nói, Thiết Phong lấy ra từ Huyết Ngục chiến đội tuân gia đặc thù đạo cụ, tiến giai chi trường.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 Tiến giai chi chương không vượi vặn đền bù bọn hắn không thể tiến vào củ gã nhẫn bản dập tiếc đuối, tiếp tục thức thần phôi thai kích hoạt nhiệm vụ sao? Vân Kỳ nói, đây là Thiết Phong đồ vật, ta cũng không thể đoạt người Trố yêu. Thiết Phong cười nói, đều là người một nhà, khách khí cái gì? Thứ này đối ta bất quá là tăng lên một chút thực lực, mà lại càng quan trọng hơn là Tiến giai chi chương chỉ có thể một mình sử dụng. Bang vào ta thực lực trước mắt, một mình hoàn thành chức nghiệp, huyết thống, hệ ra đi, dị năng nhiệm vụ ước cấp. Sợ là quá làm khó ta, một cái không tốt, không hoàn thành nhiệm vụ không nói, đem mạng của mình dựng vào liền được không bị mất. Cái này, cái này tựa hồ đối với ngươi quá không công bằng. Vân Kỳ không nghĩ tới Thiết Phong như thế khảng khái. Thiết Phong cười nói, năng lực của ta phải cùng ngươi phối hợp mới có thể phát huy suất chiến lực, đơn đả độc đấu vẫn là thích hợp người trẻ tuổi. Nói ta rất muốn so ngươi thế hệ trẻ tuổi giống như. Vân Kỳ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, vốn chính là, lần này Helena cùng thiết phòng trăm miệng một lời, sau đó hai người nhìn nhau cười to. Bất quá đến cùng nên lựa chọn hoàn thành dị năng hình thức ban đầu nhiệm vụ, vẫn là thức thần phôi thai kích hoạt nhiệm vụ, Vân Kỳ hơi lúng túng một chút. Theo thưởng lệ nói, dị năng lực hấp dẫn càng lớn, tưởng tượng một chút có được trọng lực trường khống dị năng sau Vân Kỳ đi, đây chẳng phải là nhiều một cái toàn phạm vi khống chế kỹ năng, bất luận là đoàn chiến vẫn là cá nhân chiến bên trong, tăng lên hiệu quả không phải một điểm hai điểm. Về phần thức thần Vân Kỳ càng xu hướng tại đưa nó coi là một loại linh thể công kích, cùng loại với lôi hào thánh linh triệu hoán, chẳng khác gì là nhiều một cái lính đánh thuê giúp đỡ. Đến cùng một cái lính đánh thuê có bao nhiêu tác dụng? Chỉ nhìn một cách đơn thuần còn chưa hoàn thành nhiệm dạ chức nghiệp nhiệm vụ Helena liền biết, chí ít nàng một nửa sức chiến đấu đến từ thiết huyết trọng tài giả. Ngoài ra, Vân Kỳ cũng rất xoắn xuýt cùng mình chức nghiệp, linh hồn người cứu rỗi, cái này tại thí luyện nhiệm vụ bên trong vượt mức hoàn thành nhiệm vụ sau đạt được độc nhất vô nhị chức nghiệp. Vân Kỳ lúc đầu tưởng rằng cái cường hãn vô cùng chức nghiệp, lại không nghĩ tại về sau biểu hiện bên trong, ngoại trừ ngẫu nhiên lộ một hai lần mặt bên ngoài, cứu rỗi mạch tạp luân, mạch tạp luân gia tộc nguyên liên rùa, lại không cái gì đáng đến tán thưởng thành tích. Trước đó, tại tất cả mọi người không có hoàn thành chức nghiệp nhiệm vụ tình hôn giới, loại này tệ nạn còn không tính quá rõ ràng. Nhưng bây giờ, kiến thức đến tử hồn sư đáng sợ tử hồn điều khiển năng lực, cùng Helena cái kia quỷ dị hay thay đổi để cho người ta khó lòng phòng bị nhận thuật bí pháp về sau, linh hồn người cứu rỗi lộ ra vô cùng gân gà. Chỉ là chỉ có một cái chức nghiệp kỹ năng, cũng làm người ta vô cùng khó chịu. Mà lại cứu rỗi người chết đây tính toán là cái gì đồ vật? Cũng không có thể tăng lên tự thân chiến lực, cũng vô pháp suy yếu địch nhân. Gân gà, hoàn toàn gân gà. Tại Vân Kỳ ý nghĩ bên trong, độc nhất vô nhị chức nghiệp không phải là dạng này. Mà lần này, Tiễn Gia Chi Chương mang cho hắn hy vọng mới chỉ cần mình chỉ định tốt tiến giai chức nghiệp kỹ năng, chẳng phải là mình liền có thể thoát khỏi chức nghiệp kỹ năng đơn nhất sở hữu. Nói thì nói như thế, Vân Kỳ cuối cùng vẫn đem tiến giai chi chương để vào đoàn đội công cộng không gian. Hắn giải thích nói, đây không phải ta ra vẻ khách khí, trên thực tế, mọi người có chú ý hay không một điểm. Ừm. Cái gì? Tiến giai chi chương một cái khác đại dụng. Vân Kỳ chỉ vào tiến giai chi chương một đầu nói do nói. Thiết Phong không khỏi lần theo Vân Kỳ ngón tay huy động Đọc lên âm thanh đến, sử dụng sau lập tức mở ra một cái vị diện truyền tống môn, đem người sử dụng lập tức truyền tống đến một nhiệm vụ khác thế giới. Đây là cái gì ý tứ? Vẫn chưa rõ sao. Helena đã có sở ngộ, nếu như ngươi ở vào một cái phi thường nguy nan lại không cách nào thoát thân tuyệt địa, ngươi liền có thể sử dụng tiến giai chi trường, minh vị hoàn thành nhiệm vụ út cấp, kỳ thực thoát đi từ địa. Thêm một cái tiến giai chi trường, chúng ta đợi tại nhiều một cái mạng. Không sai, không chỉ là nhiều một cái mạng. Chúng ta còn có thể căn cứ nhiều cái mạng này, bày ra gì vãng chúng ta phải cẩn thận cẩn thận cùng. Còn có thể diễn biến ra càng nhiều ích lợi to lớn, nhưng phong hiểm đồng dạng to lớn chiến thuật. Vân Kỳ nói bổ sung. Cái kia kỳ quái, đã có cái này bảo mệnh hiệu quả, vì cái gì huyết ngục chiến đội người không ai sử dụng nó? Thiết Phong hỏi. Rất đơn giản, khởi động tiến giai chi chương điều kiện, nhất định phải tiến vào giết chóc đô thị sau giải trừ phong ấn. Nghĩ đến phải cùng thứ này không phải tại ban đầu không gian tuân gia có quan hệ. Vân Kỳ loay hoay tiến giai chi chương nói: "Kỳ quái, cái kia tiến giai chi chương từ nơi nào làm tới?" Thiết Phong lầu bầu: "Từ cái chết của chúng ta đối đầu, lôi hào trong tay đạt được, liền có thể giải thích hết thảy." Xem ra lôi hào rất rốc hết vô liếng, riêng lấy bổ sung bảo mệnh hiệu quả, cũng đủ để khiến một đoàn đội rốc hết tất cả tới mua. Helena phân tích nói. Vân Kỳ gật gật đầu, hắn ngẩng đầu Đột nhiên phát hiện mọi người trên mặt lúc đầu rảo rạt vui sướng, theo lôi đáo cái tên này xuất hiện mà biến mất. Ai cũng không thể phủ nhận, lần này bọn hắn mặc dù không tổn hao gì kinh lịch một lần ma huyễn thế giới, thế nhưng là, huyết ngục chiến đội đối bọn hắn xung kích vẫn là thật sự. Nếu không phải Vân Kỳ tại nhiều lần khó xử bên trong, thấy rõ địch tình, Liệu Dịch tiên cơ thay đổi đối phương bày ra tử cục, cuối cùng đến cùng hiếu chết vào tay ai còn nói không chừng. Trong đó, Lấy Vân Kỳ may mắn phát hiện ma viên động mà chế định ra dẫn bạo đến trong động mai táng huyết ngục chiến đội chủ lực một kế mấu chốt nhất. Nó trực tiếp dẫn đến huyết ngục chiến đội tại giao phong sơ kỳ, liền hao tổn đội trưởng bên trong hữu tú nhất chuyển vận lực lượng cùng túi khôn, từ đó gián tiếp dẫn đến huyết ngục chiến đội ở sau đó đấu trí bên trong ở thế yếu. Coi như như thế, mất đi túi khôn cỡ dật bỏ giảm, vẫn là lợi dụng đặc thù đạo cụ, mời đến ẩn tàng nhân vận, Âm Dương sư, cường hóa tử hồn sư năng lực, nếu không phải cuối cùng bị Vân Hưng Kỳ nhìn rõ về sau, lấy thủ đoạn giống nhau mời đến hạ tổ gi nửa giấu trợ giúp, kiềm chế lại đối phương âm dương sư vị quân, đồng thời đối phương bởi vì nhất thời sơ ý chủ quan, mà dẫn đến bị Vân Kỳ bọn người tiêu diệt từng bộ phận bi kịch. Có thể nói, lần này toàn thắng, trong đó may mắn tính chiếm rất lớn tỉ lệ, một chút mất tập trung, cũng có thể thu nhận toàn quân bị diệt hậu quả. Đây cũng là Helena thiết phong lo lắng nguyên nhân. Vân Kỳ gặp bầu không khí không ổn, lập tức thông minh lựa chọn nói sang chuyện khác. Hiện tại đoàn đội thôn phệ huyết ngục chiến đội kinh nghiệm, thành công tấn cấp cấp 2, mở ra mệnh danh quyền hạn. Mọi người có chủ ý gì tốt, không bằng nói thoải mái. Thiết Phong, đây chính là ngươi chọn tuyển hạng, cũng không nên giữ yên lặng nha. Chương 153, quần quần sóng ngầm. Vân Kỳ vừa đúng giờ đi mọi người nghiên cứu thảo luận nội dung, thế là một trận liên quan tới đoàn đội danh tự chủ nghiên cứu thảo luận đang kịch liệt đang tiến hành. Trải qua 2 giờ kịch liệt thảo luận, cuối cùng ai cũng không thể thuyết phục ai. Ngay cả một hạng cường thế văn kỳ, tại văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị cổ huấn hạ không thể chiếm được tiện nghi. Cuối cùng chỉ có thể đem mệnh danh công việc tạm thời gác lại ở một bên, chờ mọi người có sức thuyết phục danh tự lại nói. Ở vào giết chóc đô thị một kiện sa hoa trong văn phòng, một cái bắp thịt toàn thân kéo căng nam tử chính phẫn nộ đem trong phòng hết thảy nhưng đập toàn bộ đập vỡ nát. Hắn một bên đấm vào, một bên trong miệng mắng to, như là ngu xuẩn, ngớ ngẩn, vô năng loại này nói tục liên tiếp tuôn ra. Cuối cùng Giận không kềm được hắn một quyền nện ở văn phòng Đào Hang thừa trọng trên tường, đập cả tòa cao ốc lung lay sắp đổ, không biết Đào Hang còn tưởng rằng gặp gỡ cấp 7 địa chấn. Thằng đến nam tử kia bình ổn lại, một cái tùy tùng bộ dáng người, run run rẩy rẩy mà hỏi thăm, "Máu làm đại nhân, an tâm chớ vội, lần này huyết ngục chiến đội toàn quân bị diệt, đó là bọn họ vô năng bố trí, cùng đại nhân không có một chút quan hệ, lấy đại nhân tại trong tổ chức địa vị, chỉ là một cái huyết ngục chiến đội, căn bản là không có cách dung chuyện ngài mấy may." Tiên là máu làm nam tử chính là đã lâu không gặp Lôi Háo. Hắn bỗng nhiên chuyển hướng cái kia tôi tớ, hai mắt nổ bắn ra lang lệ tinh mang, dọa đến người kia rùng mình một cái. "Ngươi cho rằng ta là vì huyết mục chiến đội hủy diệt nổi giận sao?" Lôi Háo thanh âm băng lãnh giống như lẫm đông hàn gió. Người kia bản năng muốn chút đầu, cũng may hắn đủ cho phát hiện sai lầm của mình, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Cút. Lôi Háo không hứng thú cùng một cái tôi tớ nói nhảm. Người kia như nhặt được đại xá thối lui ra khỏi tràn đầy vết thương văn phòng. Lôi Háo càng nghĩ càng giận, lần này, hắn bỏ ra cái giá cực lớn, mời được ban đầu không gian thứ nhất cường đội, vận dụng Hi Hữu Đạo Cụ Basic kính cùng hiếm thấy Bảo Mệnh Đạo Cụ Kiêm Tiến Gai Đạo Cụ, Tiến Gai Chi Trương. Lấy hắn máu làm thân phận, lập tức vận dụng những này chân quý đạo cụ, cũng không khỏi thường cần động cốt. Không được, không thể tùy ý bọn hắn phát triển tiếp. Lôi Háo tỉnh táo lại, tại ném trừ một cái nhân tính tự về sau, Lôi Háo bắt đầu cảm giác được mình lần này thật gặp được xương cứng. Xem ra ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Lần trước bị ngươi từ trong tay của ta bỏ chạy, không phải may mắn. Lôi áo phẩm vị qua không thích hợp đến, lập tức bắt đầu mới bố trí. Hắn nhấn trên bàn công tác còn chưa bị hắn quyền phong liên lụy nội tuyến điện thoại, phân phó nói, gọi ta người tiến đến, lập tức. Tại một chỗ khác không giống với Zhot Dock đô thị kiến trúc bên trong, một cái vị ngạn nam tử đẩy ra một cái toàn kim loại bao khóa đại môn, dọc theo phủ lên hoa lệ thảm đỏ con đường, đi vào một cái gỗ lim trước bàn làm việc, nửa quỳ xuống tới. Thánh chủ, đáng tin tình báo Huyết Minh bên kia bắt đầu chế định nhằm vào số 1 Thiên Mệnh chi tử phương án, chúng ta muốn hay không? Tên là thánh chủ người khoát tay nói, nguyên tắc của chúng ta, không can thiệp cái khác ngũ phương thế lực nội chính. Thế nhưng là, mặc cho Huyết Minh người làm vậy, ta sợ. Chúng ta không can thiệp, không có nghĩa là không thể khai thác hành động. Thiên Mệnh chi tử đối với chúng ta tổ chức ảnh hưởng to lớn, không thể lại để cho Huyết Minh người xấu chuyện tốt của chúng ta. Thánh chủ lẫn nhiên nói, hiện tại, người đi ủng hộ Huyết Minh đối thủ một mắt một gọn cũng nên để chúng ta lão bằng Hưu nếm thử quả đáng mùi vị. Vân Kỳ không biết hai cái thế lực khổng lồ, ngay tại sao Lương Tiến Hành không muốn người biết động tác. Đáng nhắc tới chính là, lần này hoàn thành nhận giới nhiệm vụ, bởi vì toàn diệt ỉ gà trận doanh toàn viên, bao quát nhân vật trong kịch bản cùng luân hồi giả toàn viên, đạt tới chiến thắng phương toàn viên hoàn mỹ đánh giá, mỗi người đạt được hai cái điểm tiến hóa. Sau đó, chính là tăng lên thuộc tính. Vân Kỳ hoàn thành lực lượng tiến giai lại tốn hao 8000 điểm tướng nhị giai lực lượng lên tới mát chỉ số. Helena thì lựa chọn tăng lên tinh thần lực. Nàng bây giờ có được đại lượng bảo mệnh kỹ năng, đối với phương diện phòng ngự nhu cầu cũng không cao. Tương phản, có được 4 hạng chức nghiệp kỹ năng Helena, tăng thêm trang bị tự mang kỹ năng, Helena hiện tại một giai tinh thần lực lộ ra không đủ dùng. Mặt khác, Helena tại nhị giả thế giới cuối cùng xử lý chu quyên, đạt được quý giá 1000 điểm tích lũy bị nàng lấy ra hồi đoái một kiện tự mang sơ cấp nhanh nhẹn bị động nhị dạ chiến phục, 800 điểm tích lũy, cùng một cái gia tăng 20 điểm độ trung thành loài chim vòng cổ, 200 điểm tích lũy. Cái kia vòng cổ tự nhiên về Vân Kỳ tất cả. Mà khác, từ đông đóm trô thành công tuân gia một viên gọi là Hỏa chi giới đạo cụ, tại dung hợp thuật tác dụng dưới, Hỏa chi giới cùng Dạ chi giới hợp hai làm một, trở thành Lửa Dạ chi giới, có thể không hạn sử dụng bên trong dây thường đen. Bất quá, thiết phong tại tăng lên nhanh nhẹn lúc gặp chưa bao giờ có phiền phức. Ngươi nhanh nhẹn thuộc tính đã đạt tới bình cảnh, phải chăng tiếp tục tăng lên? Cẩn thận tiết phong vẫn là lựa chọn không. Cùng Vân Kỳ Helena thương lượng về sau, bọn hắn tìm nhân sự chuyên nghiệp trừng cầu ý kiến, tại thanh toán 200 điểm trừng cầu ý kiến phí về sau, mới biết được một cái ẩn tàng bí mật. Nguyên lai, like, thuộc tính tiến giai không phải không hạn chế tăng lên, căn cứ mỗi người tình huống cụ thể, thuộc tính hạn mức cao nhất đều có khác biệt. Tỷ như Vân Kỳ tại tăng lên lực lượng, nhanh nhẹn Linh năng đạt tới 2 giai không trở ngại chút nào. Hết lên A tại lực lượng, nhanh nhẹn, phương diện tinh thần không có gặp được bình cảnh vấn đề. Ngược lại là lực lượng, phòng ngự năng khiếu thiết phòng, muốn tăng lên trên mọi phương diện cơ bản thuộc tính, lại gặp bình cảnh. Bọn hắn tiếp tục thanh toán 200 điểm trưng cầu ý kiến phí về sau, biết được một cái trọng yếu tin tức, nếu như gặp phải bình cảnh về sau, còn cưỡng ép tăng lên lời nói, một khi tiến giai thất bại, đem tổn thất 50% điểm tiến hóa trừng phạt. Cái này tại điểm tiến hóa cực kỳ khan hiếm tình huống dưới, lộ ra vô cùng chí mạng. Kết hợp với thiết phong tự thân đặc điểm, Vân Kỳ đề nghị hắn từ bỏ lực, phòng môn toàn diện tăng lên ý nghĩ. Ngược lại lựa chọn đại chúng hóa, dấu cù là tinh thần thổ tính. Cuối cùng, bọn hắn còn biết được một cái ngoài định mức tặng kèm tin báo, luân hồi không gian tồn tại một cái kiểm nghiệm thuộc tính bình cảnh đạo cụ, dạng này có thể khiến luân hồi giả biết mình tương lai bình cảnh chỗ, từ đó sớm một bước chế định ra tương lai phát triển quy hoạch. Đương nhiên Kiểm nghiệm trang bị cũng không tồn tại ở ban đầu không gian, chỉ có tiến vào giết chóc đô thị về sau mới có thể thu được sử dụng nên trang bị quyền hạng. Ba người tiến giai thuộc tính về sau, cũng đồng thời mở ra quân hàm tăng lên cơ chế. Đều từ lúc đầu trung sĩ quân hàm, tăng lên tới thượng sĩ, ba người đều lựa chọn tăng lên hệ Dã Diệp không gian tuyển hạng. Vốn kỳ hệ Dã Diệp không gian từ lúc đầu 10m gói, tăng lên tới 30m gói. Theo không gian tăng lên gấp 3 về sau, Dị Hình Hoàng hậu phát ra một tiếng thoải mái vô cùng reo hò lấy hình thể của nó, đợi tại 10m khối không gian 10 phần trên chúc. Hiện tại rốt cục không cần vì đuổi không ra tay chân lo lắng, còn có thể thư thư phục phục tìm một khối địa phương nằm xuống nghỉ ngơi. Ma Helena Thiết Phong cũng đem hệ dạ điệp không gian tăng lên tới 10m khối. Hoàn thành quân hàm sau khi tăng lên, ba người đồng thời đạt được một thì hệ thống thông tri. Quân hàm của ngươi là đạt tới thượng sĩ đẳng cấp, trước mắt vì ban đầu không gian quân hàm cao nhất, ngươi bây giờ có được tiến vào giết chóc đô thị quyền hạn. Phải chăng hiện tại tiến vào giết chóc đô thị? Chương 154: Dị hình tiến giai. Nói rõ một, nếu như ngươi lựa chọn không, ngươi tiếp tục lưu lại ban đầu không gian, vậy ngươi ở sau đó nhiệm vụ bên trong, lấy được tất cả ban thưởng đem giảm phân nửa, đồng thời mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ, cần giao nộp 5000 luân hồi điểm làm cao quân hàm dừng lại thấp cấp bậc khu thủ tục phí. Nói rõ hai, thủ tục mỗi lần gấp bội, mời thích đáng làm ra thích hợp ngươi lợi ích lựa chọn. Ban thưởng giảm phân nửa, còn muốn gấp bội giao nộp phí thủ tục. Không phải liền là buộc mọi người tiến vào giết chóc đô thị sao? Vân Kỳ bọn hắn tựa hồ không có lựa chọn nào khác chỗ trống. Ngắn ngủi thương lượng về sau, Vân Kỳ ba người vẫn là quyết định tiến vào giết chóc đô thị. Đây là một cái vô cùng đơn giản để toán, đã ích lợi giảm phân nữa, còn muốn ngoài định mức thanh toán đại lượng thủ tục phí, ba người chính là 15000 phí tổn, vậy còn không như đem những này tổn thất dùng để tăng lên bản thân, càng tới có lợi. Về sau, Vân Kỳ lại tiến vào một chuyến sân nhà thế giới gặp được mình hai vị tôi tớ về sau, rất vui mừng thấy được Mao Trường Thành cùng vị kia tiện nghi tôi tớ, ngay tại nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh hóa đã có nhất định thành tích. Kệ sa hiện tại đã có thể đảm nhiệm nhân viên nghiên cứu khoa học trợ thủ, mặc dù ở trong sân người bởi vì Vân Kỳ nguyên nhân, không ai đem hắn coi là Hồ Chí Tắc đi, Hồ Chí Tắc tới trợ thủ đối đãi. Mà tại Vân Kỳ rời đi thời gian bên trong, nghiên cứu khoa học hạng mục có đột phá tính tiến triển, đã nghiên cứu ra hai bình gen tiến hóa dự thể. Đáng tiếc là Hai bình này dược tề y nguyên không cách nào mang ra sân nhà thế giới. Vẫn kỳ tại phải trang hiện tại cho mình sử dụng mất tiến hóa dược tề vấn đề bên trên nghĩ sâu tính kỹ một phen, xét thấy bình cảnh tồn tại, dù cho miễn cưỡng đối còn lại phòng ngự hoặc là tinh thần sử dụng, chỉ sợ gặp gỡ tiến giai thất bại khả năng, tiến giai 3 giai thuộc tính cần 4 cái điểm tiến hóa, số lượng không đủ. Cuối cùng hắn vẫn là đem tiến hóa dược tề dùng tại tôi tớ trên thân. Chỉ là lấy hiện tại quân hàm đẳng cấp, chỉ có thể tồn tại 2 danh chính thức tôi tớ. Có dị hình hoàng hậu cùng hố tra kệ xạ tồn tại, Vân Kỳ không cách nào đem dần dần cường đại neo mang ra sân nhà thế giới. Cuối cùng, Vân Kỳ nắm lướt tiến hóa dược tể, đem ánh mắt đặt ở dị hình hoàng hậu trên thân. Dị hình hoàng hậu đối với thu hoạch được tiến hóa khiêu chiến cảm thấy hứng thú vô cùng, là ngoài hành tinh sinh vật có trí khôn, đầu của nó bên trong ngoại trừ vết chóc cùng ăn, chỉ còn lại đối với sinh mạng thể tiến hóa khát vọng. Cho nên, đối với Vân Kỳ liên quan tới sử dụng gen tiến hóa dược tể gi chứng lời khuyên, không nhìn thẳng. Dung Dị Hình Hoàng Hậu nói: Mỗi một cái cường đại sinh mạng thể đều không thể kháng cự đến từ tiến hóa khát vọng. Chỉ là tại rót vào phương diện, vẫn kỳ gặp một cái vấn đề lớn. Dị Hình Hoàng Hậu lấy làm tự hào cường toan huyết dịch, lại là nó thu hoạch gen tiến hóa dược tệ lớn nhất trở ngại. Tưởng tượng một chút, lúc thuốc biến đổi gen rót vào Dị Hình Hoàng Hậu thể nội, dung để cải biến gen phần tử nguyên tố còn chưa tới kịp kích thích Dị Hình Hoàng Hậu gen, liền bị cường hãn vô địch cường toan huyết dịch làm hỏng dược tệ dung dịch bên trong hòa tính. Đối với vấn đề này, Vân Kỳ vô kế khả thi. Cuối cùng vẫn là Dị Hình Hoàng Hậu mình kích hoạt lên dấu ở trong huyết mạch bị động năng lực gen hấp thu, đem thuốc biến đổi gen theo nó miệng nhỏ khí bên trong uống một hơi cạn sạch. Tại cùng Vân Kỳ tương tự run rẩy kịch liệt bên trong, Dị Hình Hoàng Hậu phát ra vang vọng toàn bộ cổ bảo khoa nghiên sợ thanh âm, đồng thời, thanh âm bên trong còn kèm theo vi diệu uy áp, khiến khoa nghiên sở nhân viên làm trong lòng run sợ. 10 phút dài dằng dặc thống khổ rễ rủa về sau, Dị Hình Hoàng Hậu rốt cục đình chỉ dung động. Khi nó dễ dàng lấy từ tràn đầy vết cào bợn hỗn bùn đất trên sàn nhà lúc đứng lên, Dị Hình Hoàng Hậu đã hoàn toàn thu nạp cái kia một điểm quý giá điểm tiến hóa. "Quỷ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" Vân Kỳ lo lắng nhìn xem Nguyên Khí Đại Thương Dị Hình Hoàng Hậu, nó hiện tại thật giống như vừa mới kinh lịch một trận tàn khốc các chiến, lấy Vân Kỳ phóng thích linh tê tâm quyết sau cảm giác, có thể cảm nhận được nó thời khắc này chán nạn. Dị Hình Hoàng Hậu phát ra một tiếng không chỉ là thân âm vẫn là vui sướng gầm nhẹ, sau đó truyền đến ý chí của mình. Chủ nhân, hiện tại ta thể xác tinh thần đều thoải mái. Vân Kỳ bị Dị Hình Hoàng Hậu quỳ trả lời cho giật mình, không nghĩ tới nó sẽ nói ra trả lời như vậy. Dị Hình Hoàng Hậu tiếp tục nói, "Chủ nhân, ta bây giờ được một tiến hóa điểm, xin ngài cho ta hạ đạt bước kế tiếp tiến hóa phương hướng." Vân Kỳ ngạc nhiên nói, "Chẳng lẽ ngươi có thể khống chế mình tiến hóa phương hướng?" Tại Vân Kỳ đối triệu hoán thú cùng lính đánh thuê hiểu rõ bên trong, tiến hóa là một cái tràn ngập vô số khả năng đến đại học vấn. Có vô số không cách nào trưởng không tiến hóa phương hướng, mà ảnh hưởng nó nhân tố hiện tại quả là là quá nhiều, quá không thể dự đoán. Luân hồi giả mình tiến hóa, bởi vì có chủ thần khống chế cùng hệ thống quy nạp, tương đương với sẽ không thể dự đoán nhân tố bóc ra đến khả khống trình độ. Cho nên luân hồi giả tại tiến giai quá trình bên trong có loại rõ ràng trong lòng cảm giác. Kỳ quái, ngươi tiến giai phương hướng có thể tùy ý khống chế sao? Vân Kỳ tò mò thuận miệng hỏi một chút. Dị Hình Hoàng hậu lại nói, lúc đầu ta đang hấp thu điểm tiến hóa về sau, sẽ tự động tạo ra tương ứng tấn cấp, nhưng ta coi là hấp thu ngươi đến đại lượng gen, đạt được linh năng quen thuộc tính, có thể tự do khống chế thân thể của ta tiến dài phương hướng. Còn có loại sự tình này. Vân Kỷ không nghĩ tới mình vô tâm trồng liêu dưới, khiến Dị Hình Hoàng Hậu tại kim tiến hóa hành trình bên trên, chiếm thiên đại tiện nghi. Nói cho ta ngươi tiến dài phương hướng đi." Vân Kỷ hỏi. Dị Hình Hoàng Hậu kiên nhẫn liệt ra liên tiếp số liệu, đại khái nội dung như sau: Tăng lên lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn, Tinh thần tứ đại thuộc tính, trước mắt vì nhất giai, tăng lên đến nhị giai cần tiêu hao điểm tiến hóa mấy vị vì hai. Cái này cùng mây luân hồi giả thuộc tính tăng lên cùng loại, để Vân Kỳ ngạc nhiên là, Dị Hình Hoàng Hậu không có linh năng thuộc tính thuộc tính tham số. Dứt bỏ cơ bản thuộc tính tiến giai, điểm tiến hóa lại còn có thể dùng tại tăng lên kỹ năng bên trên. Chỉ là Dị Hình Hoàng Hậu chỉ có một cái tự mang kỹ năng, Sinh sôi. Về phần cái kia mới học nhị giả kỹ năng, Huyết Vũ Thuật, bởi vì là nhân tố bên ngoài áp đặt đi lên. Vậy vậy không có cho ra tiến giai nhắc nhở. Vân Kỳ suy nghĩ một hồi, quyết định từ bỏ đối dị hình hoàng hậu cái khác cơ bản thuộc tính tăng lên. Coi như dị hình hoàng hậu không có thuộc tính tiến giai bình cảnh, chỉ là tiêu hao điểm tiến hóa chính là một cái cực lớn đến để cho người ta tuyệt vọng số lượng. Một điểm nữa cũng rất trọng yếu, ở sau đó trong mạo hiểm, Vân Kỳ đem trực tiếp đối mặt chân chính kẻ giết chóc công kích. Lấy dị hình hoàng hậu hiện tại thuộc tính, mượn nhờ nó hình thể khổng lồ cùng kinh khủng cường toan huyết dịch hệ thống phòng ngự, Đối phó ban đầu không gian luân hồi giả còn có thể, nhưng bây giờ muốn nó đối mặt thực lực không biết kẻ rất tróc, Vân kỳ một chút lòng tin đều không có. Cung khí hoa to lớn tinh lực cùng tài lực đi tăng lên đơn nhất đột tính, còn không bằng tập trung có hạn tài lực, phát huy ra dị hình hoàng hậu độc nhất vô nhị đặc sắc. Về phần dị hình hoàng hậu có cái gì đặc biệt đặc sắc, tự nhiên không phải sinh sôi kỹ năng không còn ai. Ta quyết định, tấn cấp sinh sôi kỹ năng. Đúng vậy, chủ nhân. Dị hình hoàng hậu ý thức rất nhanh làm ra trả lời chắc chắn không chút do dự, lại băng lãnh không mang theo một tia tình cảm. Người chuyên môn sủng vật dị hình hoàng hậu tấn cấp kỹ năng sinh sôi. Sinh sôi, hiếm thấy trước mắt đẳng cấp là 2, dị hình hoàng hậu chuyên môn năng lực, kế thừa dị hình hoàng hậu đặc biệt sinh sôi năng lực, sản xuất dị hình trứng, mỗi tháng sản xuất số lượng vì 2, nên năng lực có thể thông qua đầu nhập điểm tiến hóa tiến đến giai. Nguyên sinh số lượng từ lúc đầu một cái, tăng lên tới hiện tại 2 cái. Chương 155, đoạt tài nguyên. Đối với kết quả này, Vân Kỳ cũng không hài lòng. Nói đùa, dị hình luôn luôn lấy nó đáng sợ sức sinh sản trấn nhiếp vị diện chưa quốc, lúc nào dị hình đẻ trứng cũng bị kế hoạch hóa gia đình. Không cẩn thận nghĩ phía dưới, loại này hạn chế sao lại không phải một loại cân bằng? Nếu như dị hình hoàng hậu giống phim như thế, vô hạn đẻ trứng, coi như toàn bộ đều là một giai phổ thông dị hình, cũng đủ để dùng số lượng đẻ chết một cái cường đại luân hồi giả. Mà còn lại một tiến hóa điểm, Vân Kỳ trước gọi nhân viên nghiên cứu khoa học tốt tốt, không cho phép sử dụng. Hắn bây giờ chờ đợi tiếp theo bình tiến hóa dược tể sản xuất liền có thể đem sinh sôi năng lực tăng lên tới cấp 3, chính là không rõ ràng cấp 3 sinh sôi một lần có thể thúc đẩy sinh trưởng mấy cái dị hình chứng. Bất quá, đối với tiến hóa dược tể sản xuất tốc độ, Vân Kỳ thực sự không dám lật bừa. Hỏi thăm phía dưới biết được, đối với tiến hóa dược tể nghiên cứu khoa học đánh hạ cùng cơ bản hoàn thành, giống thiết bị loại này khoa học kỹ thuật phần cứng, tại trong pháo đài cổ cái gì cần có đều có. Duy nhất trở ngại tiến hóa dược tể sản lượng chỉ còn lại một cái, tài nguyên. Trước mắt Cổ Bảo Đô thị Hàng Tồn chỉ cần lấy an vật cùng nước làm chủ, giống sản xuất tiến hóa dược tể mấy loại nguyên tố hiếm, tại tồn kho trung tướng gần khô kiệt. Đây cũng là có thể lý giải, dù sao, tiến hóa dược tể loại này hắc khoa kỹ, nhân loại căn bản là không có cách tiếp nhận gen cải tạo lúc mang tới cực độ thống khổ. Coi như lấy Vân Kỳ bản nhân tố chất thân thể, cũng muốn mượn nhờ chủ thần cái kia vạn năng đào hang chữa trị năng lực mới có thể sống sót. Bởi vậy Cổ Bảo mặc dù tại tiếp tục nghiên cứu phát minh cải tiến thuốc biến đổi gen, nhưng phương hướng đều tập trung ở bóc ra rót vào sau với thân thể người to lớn tác dụng phụ bên trên, hàng tổn có hạn cũng liền hợp tình hợp lý. Vân Kỷ cùng dị hình hoàng hậu đều là dị loại, bọn hắn trực tiếp lợi dụng tự thân ưu thế hoặc là không gian quy tắc, trực tiếp đem tác dụng phụ vấn đề cho tùy tiện giải quyết. Nếu như không nghĩ biện pháp, dựa theo hiện tại sản lượng, tái sản xuất 2 chi tiến hóa dược thể, vậy chỉ có thể tuyên cáo ngừng sản xuất. Vân Kỳ cấp tốc đem thành chủ Neo gọi tới, hiểu rõ sau biết được, tại nửa tháng trước, bọn hắn liền phát hiện cách nơi này 100 cây số một chỗ núi mỏ. Nhiều phiên điều động tư liệu về sau, Neo phát hiện loại này nhìn như vô dụng núi mỏ bên trong, dự trữ lấy đại lượng hi hữu vật liệu, trong đó mấy loại đúng lúc là chế tác tiến hóa dược tể trọng yếu nguyên vật liệu. Chỉ là núi mỏ cũng không phải là vô chủ chi mỏ. Ở nơi đó, cư trú đại lượng bộ tộc ăn thịt người. Bộ tộc ăn thịt người, từ rẹ xi si dẫn lễ vụ về sau, Đứng trước thực phẩm nghiêm trọng thiếu khốn cảnh về sau, một bộ phận mất đi nhân tính nhân loại, bắt đầu đem hai tay vươn hướng đồng loại của mình. Bọn hắn lấy nhân loại làm thức ăn, cho dù tại lương thực xung tốc tình huống dưới, vì tính toán lâu dài, cũng y nguyên lấy nhân loại là chủ đự ăn, trừ phi tìm không thấy nhân lực, bọn hắn mới bắt đầu xuất ra dự trữ lương thực no bụng. Bộ tộc gan thịt người, nghe vào tựa như là tam lưu tận thế trong phim ảnh thường xuất hiện phản rừng, lấy các ngươi hiện tại nắm giữ khoa học kỹ thuật cùng lực lượng chẳng lẽ còn thanh trừ không được trong hầm mỏ bộ tộc ăn thịt người sao?" Vân Kỳ nhìn xem Leo, hỏi. Leo tiếp xuống trả lời bỏ đi hắn không hiểu, bởi vì tại bộ tộc ăn thịt người thực đơn bên trong, không chỉ bao hàm đồng loại, bọn hắn tại nhân loại cũng không tìm tới tình huống dưới, ngay cả zombie đều không buông tha. Giết chết zombie, thả đi mùi hôi đậm đặc hết dịch, sau đó cắt bỏ hư thối bộ phận, dùng đặc biệt thủ pháp đem zombie huyết nhục nấu nướng, nếu như tìm tới hương liệu, vậy thì càng thêm may mắn. Nhưng ở dưới đại đa số tình huống, bọn hắn đối buồn nôn lại cảm giác cực kém zombie thi thể, y nguyên ăn như gió cuốn. Cũng chính là bởi vì loại này dùng ăn zombie kỳ hoa tồn tại, bộ tộc ăn thịt người trung bộ phân người đang ăn uống quá trình bên trong, phát sinh đột biến gen. Đang hấp thu zombie bộ phận gen về sau, bọn hắn trở nên càng thêm cường tráng, càng thêm khát máu, càng thêm lánh khớp vô tình. Bọn hắn da phát sinh thay biến, có người xuất hiện tê giác da đồng dạng đội ngũ tầng ngoài, cũng có thì xuất hiện động vật không xương sống chất xì tịn ra ngoài. Mặc kệ là loại kia, bộ tộc ăn thịt người lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng, phổ thông đường kính súng ống không cách nào đối bọn hắn tạo thành chí mạng tương hại. Đương nhiên, nếu như Neo chịu bỏ đến tiền vốn phái ra đại đội nhân mã đi tiêu diệt, không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Nhưng tại trong mặt thế, đạn tài nguyên biến thành không thể tái sinh tài nguyên. Mà trong pháo đài cổ lại không có súng ống đạn được dây chuyền sản xuất lưu lại, Neo đương nhiên sẽ không vì mấy khối giá trị có hạn tạm đá, đem quy ra chiến lược tài nguyên tiêu hao hết. Có lẽ neo tự thân xuất mã, xử lý bộ tộc ăn thịt người không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng trong pháo đài cổ có thật nhiều neo không yên tâm người tại. Trong lúc vô hình, thân tình, tình yêu, hữu nghị tại khích lệ neo trưởng thành bên trong đưa đến chất xúc tác tác dụng đồng thời, cũng trở thành khóa lại hắn hành động vô hình xứ xích. Bất quá, đối Vân Kỳ mà nói, cái gì bộ tộc ăn thịt người, zombie, tất cả đều là câu thí. Tại Lôi Lệ Phong hành Vân Kỳ sau khi xuất phát 4 nửa giờ, nguyên một ngọn núi nhỏ bị tính vào neo phạm vi thế lực. Lúc này trải qua nửa tháng trước Cụ Bảo bảo vệ chiến tẩy lễ, neo danh khí phóng xạ đến phạm vi so trước kia nhiều gấp 10. Đại lượng mộ danh mà đến nạn dân tràn vào Cụ Bảo. Tại trải qua Vân Kỳ thiết định một bộ tuyển lọc cơ chế về sau, không sai biệt lắm một nửa người đạt được chính thức khu cư trú. Một nửa khác bởi vì năng lực có hạn quan hệ, cũng không có bị neo tàn khốc khu trục, mà là cho bọn hắn một chút cấp thấp công việc, tạm thời lưu lại, nếu như bọn hắn có thể trong tương lai thể hiện ra bản thân giá cả càng cao hơn đáng giá lời nói. Cái kia thu hoạch được Vĩnh Cửu Quỷ Quần cư ngụ cũng không phải xa không thể chạm sự tỉnh. Neo tại Vân Kỳ trì thị dưới, đem hơn nửa năm không nghi thức công dân dời vào núi mỏ, bắt đầu cơ sở kiến thiết cùng lấy quặng. Ma đổi thành một bên, Dị Hình Hoàng hậu tại cổ bảo một cái bí mật căn cứ, bắt đầu thai nghén mình tiểu sinh mệnh. Lúc đầu, Vân Kỳ là dự định đem Dị Hình Hoàng hậu lưu tại thú vương hệ dạ địa cực không gian bên trong. Thế nhưng là, Dị Hình Hoàng hậu đối ấp thất hoàn cảnh yêu cầu phi thường cao, nhất định phải tràn ngập đại lượng nó vật bài tiết lấy ra tăng không khí chu độ. Ma thú vương hệ dạ điệp có thể cất giữ không phải người hình sinh mạng thể, lại không cách nào cải tạo thành tính axit hoàn cảnh. Ma đổi thành bên ngoài một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, lúc này Vân Kỳ mạo hiểm đem dị hình hoàng hậu ấp thất an trí tại sân nhà thế giới. Đó chính là thời gian. Căn cứ hữu hiệu tình báo, tại quân hàm của hắn tấn thăng đến sĩ quan cấp úy cấp bậc về sau, sẽ thêm mở ra một hạng quyền hạn, một cái có thể tự do điều chỉnh sân nhà thế giới thời gian tốc độ chạy quyền hạn. Đến lúc đó Tuy tiện đem nơi này thế giới tốc độ chạy tăng tốc đến luân hồi thế giới mấy lần, đến lúc đó, dị hình hoàng hậu sinh sôi hạn chế tương đương biến tướng tăng cường, vẫn là hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Tại thai nghén bên trong dị hình hoàng hậu ở vào trạng thái hư nhược, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nó chính là tiện tay có thể lấy bóp nát sâu kiến. Chí ít, lấy hiện tại nhân loại lực lượng, là không cách nào uy hiếp được nó sinh tồn. Bất quá, Vân Kỷ vẫn là đem một bộ phận thành phòng vũ khí hóa sáng, hoặc thâm lắp đặt tại ốp thất phụ cận. Toàn bộ cổ bảo, ngoại trừ Vân Kỳ, chỉ còn lại thành chủ neo cùng Vân Kỳ tôi tớ kệ sạ có thể tùy ý tiến vào. Thế là, cho An Dị Hình Hoàng Hậu gánh nặng liền không thể đổ cho người khác rơi vào kệ sạ trên thân. Tại Vân Kỳ rời đi sân nhà thế giới trước, lại một bình gen tiến hóa dược tề kịp thời hoàn thành, tại Dị Hình Hoàng Hậu thành công sau khi hấp thụ, sinh sôi kỹ năng thành công tăng lên tới cấp 3. Mà Dị Hình Hoàng Hậu đẻ trứng số từ lúc đầu hai cái, đề cao đến bốn cái. Càng làm cho người ta sự tình còn tại phía sau. Chương 156: Dị năng châu. Dị hình hoàng hậu sinh hạ hai viên hình bầu dục chứng, toàn thân đen nhánh phía trên mang theo thô giáp nhũ lại, đỉnh chóp có một cái cánh hoa trang mở miệng. Đây chính là dị hình chứng. Vài ngày sau, Vân Kỳ trở về không gian. Hắn dựa theo lúc ấy cùng Helena ước định như thế, khi tiến vào truyền tống giết chóc đô thị cổng không gian. Mang theo tương lai khoa học kỹ thuật cổng không gian truyền đến tít tít tít thanh âm, từng cái điện tử nguyên linh kiện chủ chốt phát ra hào quang năm màu thẩm tra đối chiếu tiến vào luân hồi giả thân phận, hệ thống kiểm tra bên trong. Ngươi đã đạt tới thượng sĩ quân hàm, cho phép tiến vào thông hướng giết chóc đô thị không gian thông đạo. Mấy phút sau, Vân Kỳ xuất hiện tại mang theo dày đặc đô thị khí tức trong đại thành thị. Tại mở mắt một sát na, Vân Kỳ còn tưởng rằng mình lại lần nữa trở lại lưu giốt đại đô thị. Nơi này chính là như sấm bên thai giết chóc đô thị. Nếu như không phải trước đó biết, bọn hắn thật đúng là coi là về tới thế giới hiện thực. Tại ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, Ba người căn cứ hạ dạ điệp nhắc nhở, tìm một gian nhà trọ ở lại, đương nhiên, giết chóc đô thị nhà ở cũng phải cần tốn hao kim tiền. Mây lựa chọn khối này nhà trọ là Vân Kỳ chú ý. Tại truyền hơn phân nửa cái nhà trọ khu về sau, Vân Kỳ phát hiện nơi này, lầu trọ chiếm diện tích vị trí thuộc về khu vực trung tâm, cái này cái quộc nhà trọ cao ốc lại là cao nhất một cột, ở tầng chốt vóc ở lại, tùy tiện nhìn thấy cái này một mảnh nơi ở, thậm chí hơn phân nửa đô thị toàn cảnh. Đối với thích nắm giữ hết thảy Vân Kỳ mà nói, Nơi này là không còn gì tốt hơn ở chỗ. Đương nhiên, so ra mà nói, nơi này tiền thuê nhà cũng không tiện nghi. Mỗi tháng 3000 điểm phí tổn hơi đắt. Đừng nói là mới vào giết chóc đô thị người, chính là ở chỗ này ở nửa năm lão nhân, cũng thà rằng tìm loại kia một tháng 100 điểm thuê giá rẻ phòng, cũng không muốn đem đồng đẳng với chiến lực tài nguyên lãng phí ở ăn uống dùng ở lại. Tại Vân Kỳ quyết định ở lại nơi này lúc, Thiết Phong thái độ là phản đối, bất quá, Helena ngược lại là thật thích hoàn cảnh nơi này cùng Dạ Hoàng nhất là bọn hắn mướn nhà trọ, hết thảy bốn gian phòng ngủ, đồng thời phối hợp bốn gian phòng tám, vừa vặn mức độ lớn nhất giữ lại đoàn đội. Đối một cái thích trưng diện nữ nhân mà nói, không có gì so thoải mái dễ chịu nhà ở cùng giữ lại người tốt hơn chuyện. Thế là, tại hai cái quen thuộc thoải mái dễ chịu nhà ở bại gia tử đánh nghiệp dưới, rốt cục ở chỗ này vào ở xuống tới. Sau đó, ba người dùng tăng lên thuộc tính cơ sở sau tài chính, mua sắm đồ dùng trong nhà đồ điện. Bận rộn cả ngày về sau, bọn hắn rốt cục có nhà cảm giác. Tại nhà trọ lầu 1 phòng ăn sử dụng hết đơn giản cơm tây về sau, ba người bắt đầu dạo phố. Giết Chóc đô thị chợ đêm cùng hiện thực đại đô thị chợ đêm có so sánh, thậm chí so đại đa số nước Mỹ chợ đêm tới phồn hoa. Chí ít ở chỗ này, ngươi không cần lo lắng mình sẽ bị cái nào không biết tên trong hẻm nhỏ xuất hiện hắc ám cho ăn cướp. Kỳ thật, coi như không có Giết Chóc đô thị hệ thống an toàn, cướp bóc bản thân cũng là một kiện chi phí to lớn hoạt động. Tại thế giới hiện thực Một thanh đường kính nhỏ súng lục cũng đủ để cho một cái đại hán vạm vỡ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, xuất ra trong túi toàn bộ đáng tiền hàng. Mà ở trong đó, súng ngắn so như đồ chơi, cho dù là sở trưởng súng ống kẻ rết chóc, cũng không dám dùng loại thủ pháp này ăn cướp. Đây là một cao thủ như Mây Đô Thị, cái này từ trên đường phố hành tẩu người đi đường khí thế bên trên, liền có thể cảm nhận được giết chóc đô thị trên không tràn ngập lần lần u áp. Ba người căn cứ hẻm dạ điệp nhấp nhở, rất ngoo tới đến một thị trường Nơi này buôn bán lấy các loại tài nguyên, vũ khí trang bị đều là bình thường, các loại hình thù kỳ quái đạo cụ, dược rễ muôn màu. Ngoại trừ ban đầu không gian có, còn có một số trước đây chưa từng gặp đồ vật ở đây buôn bán. Dị năng châu chính là trong đó một loại. Tại ban đầu không gian không cách nào mua bán dị năng châu, tại giết chóc đô thị trở thành lưu thông hàng. Thị trường rộng, chỉ từ chuyên môn vì thế mở một mảnh quảng trường liền có thể nhìn ra. Vẫn tùy tiện tay cầm lấy một viên dị năng châu trước mắt lập tức nhảy ra rất nhiều toàn bộ tin tức hình ảnh. Thách xuống du lịch, dị năng cấp thấp, nhưng tại bất luận cái gì địa hình bên trong hành động, giá bán 3000 luân hồi điểm. Chỉ là một cái rác rưởi dị năng, vậy mà cũng lấy ra bán 3000 điểm, nói thật, loại này dị năng cấp thấp, liền xem như đặt ở ban đầu không gian đều không ai muốn. Vân Kỳ lắc đầu đem dị năng châu thả lại đến quầy hàng bên trên. Người bán có chút không cao hứng mà nói, ngại quá mắc. Kỳ thật cái giá tiền này không có chút nào quý. Vân Kỳ nói, Thẻ xung du lịch cái này dị năng cấp quá thấp, làm phụ trợ dị năng đều ngại rất rưởi, nói thật, đừng nói chuyện 3000 điểm, chính là miễn phí cho người khác sử dụng, người khác còn từ bỏ. Dị năng mỗi người chỉ có thể học tập một loại, mà lại không giống kỹ năng như thế, cảm thấy không dùng tới còn có thể dùng đặc thù đạo cụ đem quá khí kỹ năng cho thành chữ. Người lạ mới tới. Lão bản chê cười nói. Lời này nói như thế nào? Vân Kỷ vốn định quay người rời đi, một bên Helena tò mò hỏi. Có lẽ bởi vì cha hỏi chính là một vị đại mỹ nhân, lão bản không sợ người khác làm phiền giải thích nói, ở chỗ này ở lâu người đều biết, dị năng châu tuân gia suất cao nhất, chính là không có gì đại dụng dị năng cấp thấp châu, đại khái chiếm tất cả dị năng châu 80% trở lên. Nhưng dị năng châu sinh ý y nguyên tương đương náo nhiệt, ngươi biết tại sao không? Lão bản vì gia tăng mình sức thuyết phục, còn đặc địa chỉ chỉ bên cạnh mình quay hàng, cùng cả con đường khu. Ngươi xem xét, nơi này có nhiều như vậy sinh ý đều là có quan hệ dị năng châu, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào còn lại 20 phần trăm chúng cấp, cao cấp dị năng châu, có thể duy trì được không? Helena gật đầu biểu thị đồng ý, vậy những này dị năng cấp thấp châu tiêu thụ cho ai? Tiểu thư, có thể học tập dị năng, lại không đơn thuần là kẻ giết chó, hoặc là chuẩn kẻ giết chó, linh đánh thuê, tôi tớ, thậm chí bao gồm người nhân tạo ở bên trong, đều có thể học tập. Đây cũng là dị năng châu lượng tiêu thụ to lớn căn nguyên. Người nhân tạo cũng có thể học Vân Kỳ hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì rác rưởi dị năng cũng có thể bán đi 3000 giá cả, nếu như tìm tới thích hợp người nhân tạo, phối hợp giá rẻ dị năng, tương đương với nhiều một cái kỹ năng, còn không tiêu hao tinh thần lực cũng có hạn kỹ năng cách, nhất cử lưỡng tiện. Về sau, Vân Kỳ tại lớn nhất dị năng châu quẩy hàng bên trên tìm được một viên hi hữu dị năng, nhu hóa dị năng. Hiệu quả đem hết thể vật thể trong khoảng thời gian ngắn trở nên mềm dẻo vô cùng. Đánh cái so sánh, đối phó nếu là người mặc cứng gián bọc giáp Ngươi đối bản giáp sử dụng về sau, như vậy bản giáp ngăn chặn cồn khí hiệu quả hạ xuống trở về không tình trạng. Đây là một cái cường hãn vô cùng nỗ lực dị năng, mà giá trị của nó càng là mở ra năm vạn điểm giá cao, lấy Vân Kỳ hiện tại chỉ còn lại không tới một vạn tài lực, căn bản là không có cách gánh vác lên. Bất quá mua đồ chưa hẳn nhất định phải dùng tiền, tại giết chóc đô thị, chỉ cần ngươi cái kia đạt được đồ tốt, lấy vật đổi vật giao dịch cũng không phải không thể tiếp nhận. Vân Kỳ trực tiếp đem phá huyễn chi đồng dị năng châu lấy ra, Cái kia mặt béo lao bản lập tức híp mắt lên như hạt đậu nảy con mắt. Sau đó tại một trận cờ kẻ mặc cả về sau, vẫn kỳ không có dùng nhiều một phân tiền, liền đem Nhu Hóa dị năng cầm xuống. Cái này dị năng thích hợp nhất Helena bất quá, Helena lần nữa tăng lên thực lực của nàng, đem một bên thiết phong xem xét trông mà thèm không thôi. Bất quá, hắn thuộc về cứng tay cứng chân nhân vật, giống Nhu Hóa dị năng loại này cần phối hợp tốc độ cùng nắm bắt thời cơ năng lực, cũng không thích hợp hắn loại tính cách này lỗ pháp. Vân Kỳ cũng có chút ngượng ngùng nói, "Ta cái này còn có một khả dị năng châu, nếu là ngươi không chê, ngươi xem một chút như thế nào." Chương 157, Nguyên vọng thượng. Vân Kỳ nói tới dị năng châu, đúng là hắn tại dị dạ thế giới xử lý thoa niệm quỷ đạt được kỹ năng quần chủ, khống pháp thuật. Nó mặc dù không phải dị năng, nhưng ở củ gã nhẫn bản dập vô hạn chuyển đổi năng lực dưới, biến thành dị năng châu cũng không phải việc khó gì. Thiết Phong lại đem đầu thẳng lắc ngoẻ ngoẻ giống như nói đùa. Cái này rõ ràng là nữ nhân dùng dị năng, chẳng lẽ ngươi gọi ta một đại nam nhân học nữ nhân súc tóc dài hay sao?" Vân Kỳ cũng không tốt cứng cầu, kỳ thật tại tư tưởng bên trong, khám phá dị năng phối hợp thiết phong bắt lấy năng lực, tương đương lợi hại. Về sau, ba người trở lại nhà trọ nghỉ ngơi, trên đường về nhà, Helena thừa dịp Thiết Phong không chú ý, thần thần bí bí kéo một cái Vân Kỳ ống tay áo, dù chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói câu: "Ban đêm có chuyện tìm ngươi." Vân Kỳ không biết Helena lời nói bên trong ý tứ, nhưng như thế mập mờ từ Helena trong miệng nói ra, cuối cùng để cho người ta miên man bất định. Đêm đã khuya, mặt bên ngoài trăng tròn giữa trời. Vân Kỳ vọt lên cái tắm nước lạnh, sau đó tại phòng ngủ mình cửa sổ sắt đất trước ngồi xuống, cho mình rót đầy một chén vừa mua trở về rượu đỏ, một bên thưởng thức, một bên xem xét ngoài cửa sổ bóng đêm. Tại giết chóc đô thị hết thảy, đều mô phòng thực hiện thế giới chẳng cảnh, ban ngày có liệt nhật, ban đêm có hạ nguyệt. Mới bất quá đến đô thị một ngày, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không khỏi để cho người ta bắt đầu sinh cảm giác nhớ nhà. Vân Kỳ nghĩ đến New York thành phố sinh hoạt, hạ và khẩn trương không khí, càng nhiều, vẫn là ở trong nước cùng người thân cùng một chỗ khoái hoạt thời gian. Nếu như nguyện ý, Vân Kỳ thà rằng từ bỏ hiện tại cùng nước Mỹ đạt được hết thảy, trở về trong nước nghèo khó thời gian. Đó mới là hắn chân chính khát vọng sinh hoạt. Ngay tại hắn đắm chìm trong đối quá khứ hồi ức lúc, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, trước giảo bước tiến lên tới là một trường cao gầy thẳng tắp đuổi. Tại Hạ Nguyệt dư huy dưới, đôi mượt mà lại trắng non đến làm cho người rét hầu phát khô. Chủ nhân của nó giống như nó để mắt, sau khi tắm Helena càng lạ như một đóa hoa sen mới nở, mỹ lệ không gì sánh được. Vân Kỳ nhất thời xem xét ngây dại, liền trong tay chén rượu đều kém chút không có bắt được, hô hấp càng trở nên nặng nề dị thường, tại cái này yên tĩnh vô cùng đêm khuya, rõ ràng giống như trong đêm tối hải đăng. Ngươi tới. Không biết là kích động vẫn là hưng phấn. Vân Kỳ thanh âm có chút sai lệnh. Helena nở nụ cười xinh đẹp nói, một người đang uống rượu đâu? Còn không cho ta rót một chén. Vân Kỳ lúc này mới tử vừa rồi trong thất thần hồi phục lại. Vì Helena dài chân trong chén đổ vào một phần ba rượu đỏ. Sợ ta uống say. Helena lại nắm lấy bình rượu, sảng khoái cho mình đổ đấy, lại hoàn toàn đem phương Tây Phẩm Tiểu Lễ nghi ném sau. Sợ người ăn ta. Vân Kỳ làm xấu cười một tiếng, rất lịch sự đứng lên vì Helena kéo một chút cái ghế. Đãi nàng sau khi ngồi xuống, lúc này mới trở lại vẻn vẹn cách một trương bàn nhỏ chỗ ngồi. Hai người vốn là hảo bằng hữu, hiếu chiến bạn, bất quá, đêm nay bầu không khí trở nên có chút không đúng, hai người có chút xấu hổ, nhất thời không biết lời nói từ gì lên. Trải qua mấy phút im lặng, cuối cùng vẫn là Vân Kỳ trước tiên mở miệng, làm sao đột nhiên lựa chọn hiện tại đến ta bên này ngồi một chút. Helena chê cười nói, ngươi không vui sao? Nói, nàng còn cố ý trò chuyện lên áo choàng tắm một góc đem một đôi bắp đùi trắng như tuyết dễ đều bạo lộ ra. Cái này cực độ có trêu chọc ý vị cử động, khiến Vân Kỳ hầu kết không tự chủ nhấp nhô mấy cái, ngay cả nguyên bản ngồi trong lòng mà vẫn không loạn yếu hại đều có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn thoáng xe dịch một chút tư thế ngồi, đem trên sinh lý không nên có biến hóa che giấu, sau đó ra vẻ trấn tĩnh nói, "Trên thực tế, chúng ta hôm nay đã rất lâu." Nói xong câu đó, Vân Kỳ cảm giác nơi bụng bắt đầu phát nhiệt, giống như ở bên trong thiêu đốt lên cái gì làm cho người có chút khó mà tự điều khiển. Helena tựa hồ không có phát giác được Vân Kỳ biến hóa vì rượu, mà La Ngạc nhiên nói, "Ngươi biết ta hôm nay vì cái gì tìm ngươi sao?" Tại đa trọng ám chỉ dưới, Vân Kỳ bỗng nhiên hướng lên cái cổ, đem rượu đỏ trong ly nâng ngực một hơi cạn sạch. Vốn muốn mượn rượu đỏ giúp lạnh ép một chút tâm hỏa, ai biết cồn thuận cổ họng chảy vào hệ tiêu hóa, tại dạ dày phân giải dưới, bắt đầu thiêu đốt, khiến vốn làn như lửa như đốt thân thể trở nên càng thêm muốn ngừng mà không được. Ngay tại Vân Kỳ có chút cầm giữ không được, chuẩn bị sẽ kết thúc cái này chịu người khúc nhạc dạo lúc, Helena tiếp xuống một câu, đem hắn cả người tới tỉnh. "Nhớ kỹ lần trước ngươi đáp ứng chúng ta, đem ngươi đi vào luân hồi tháp nguyện vọng nói cho chúng ta biết. Ngươi khuya khoắt tới đây, chính là vì cái này." Vân Kỳ chìm ngụm nước bọt, có chút kích động nói, "Chẳng lẽ còn sẽ có chuyện khác sao?" Helena một mặt vô tội nói, nhưng Vân Kỳ rõ ràng từ nàng một phần 8 giây hơi vẻ mặt, đọc lên một tia âm nhu hương vị tới. Ngươi đùa bơ ta. Vân Kỳ trong lòng giống giận, nhưng trên mặt chỉ có thể bừng lên một bộ lãnh khốc biểu lộ, sau đó dùng sớm biết như thế giọng điệu nói, "Ta cho là ngươi sẽ chờ thiết phong ở thời điểm hỏi cái này vấn đề." Lúc trước nếu không phải ta bị vây ở rẹ xí si đẻn đệ vũ thế giới, ta đã sớm nghĩ trước đó đáp ứng như thế, đem nguyện vọng của ta nói cho ngươi. Vân Kỳ dừng một chút, đem có chút hỗn loạn suy nghĩ sửa sang một chút, sau đó nói, "Kỳ thật, nói lên nguyện vọng này, trước muốn nghe ta lao thao một cái cố sự." không biết Helena tiểu thư có hay không hảo hứng nghe một chút ta tiểu cố sự. Dựa hai lắng nghe, Vân Kỳ bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của mình, nguyên lai, like, bất hạnh gia đình không chỉ tồn tại ở Helena cùng Thiết Phong, Vân Kỳ cũng có được bất hạnh đi qua. Sớm tại hắn hiểu chuyện trước, Vân Kỳ liền không có phụ thân, mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn, thông minh Vân Kỳ tại lúc còn rất nhỏ liền siêu quần bật tụy, cũng tại hắn ở lại tỉnh Giang Nam đạt được đi nước Mỹ cao đẳng phủ viện bồi dưỡng danh hạch. Đối với cái này cơ hội khó được, Vân Kỳ do dự, lấy trong nhà tài lực, căn bản khó mà gánh vác lên phí dụng của hắn chi tiêu, mặc dù hắn từ mấy chục vạn người đồng lứa bên trong lan truyền ra năng lực làm hắn học phí toàn miễn, nhưng nước Mỹ tiền sinh hoạt dùng đúng tại một cái gia đình độc thân mà nói, vẫn là một bút to lớn chi tiêu. Mậu thân ít đòi thu nhập sống qua ngày đều rất miễn cưỡng, thì càng đừng bảo là tại nước Mỹ loại này cực độ quốc gia phát đạt sinh sống. Bất quá, Vân Kỳ vẫn là tại Mậu thân liên tục yêu cầu dưới, không hề từ bỏ lần này cơ hội khó được. Đương nhiên, Vân Kỳ đáp ứng một nguyên nhân khác, ngay tại ở hắn dự định dựa vào chính mình làm việc ngoài giờ, đem mình cơ bản tiền sinh hoạt dùng giải quyết. Chỉ là đến nước Mỹ về sau, Vân Kỳ mới phát hiện ý nghĩ của mình phi thường ngây thơ. Giống hạ vật loại này, nước Mỹ đỉnh cấp phụ viện, học phí chỉ là chi tiêu một phần nhỏ, đại lượng tài liệu giảng dạy, sách vở phí tổn đều là muốn học sinh mình bỏ tiền mua sắm. Mà lại, nước Mỹ loại này cực độ chú trọng bản quyền quốc gia, một bản tài liệu giảng dạy liền dám bán hơn mấy trăm đô la. Đương nhiên, tài liệu giảng dạy đa số là trưởng học giáo sư mình biên soạn, tiền một phần cũng không thể tỉnh, coi như Vân Kỳ đem tất cả sau khi học xong thời gian dùng để làm việc ngoài giờ, cũng vô pháp gánh vác lên gia tăng hàng ngày phí tổn bên trên. Về sau không bao lâu, một trận bi kịch liền giáng lâm đến trên đầu của hắn. Chương 158, nguyện vọng. Hả? Tại Vân Kỳ vì tiền tài cùng đường mạt lộ thời điểm, hắn tại tâm lý học bên trên Thiên Phú bị một giáo sư phát hiện, đồng thời thu làm đệ tử nhập thất. Về sau Vân Kỳ liền rất nhanh tại một trận họp lớp đánh cược nhỏ trên bàn, tìm được thuộc về mình con đường phát tài, đánh bạc. Lợi dụng mình đối hơi biểu lộ độc đến tiên phú, rất nhanh, hắn phát hiện tại mình tại sòng bạc bên trên ổn tráng không lỗ tất thắng chi pháp. Sau đó, Vân Kỳ tại Nguyên Lân, trái lại còn mượn tháng hướng trong nhà gợi tiền, hiếu kính Mẫu thân đại nhân. Thế nhưng là, Vân Kỳ Mẫu thân không biết từ đâu loại đường tắt biết được nhi tử xuất nhập nước Mỹ các đại đô thị chẳng sự tình, trong đêm buông xuống trong tay công việc, dùng nhi tử gửi tới tiền. Mùa dương già hướng nước Mỹ về máy bay. Tại nhìn thấy Nhi tử về sau, dung suất cả ngày, tận tình khuyên bảo Nhi tử không nên trầm mê tại đánh bạc. Nàng tự nhiên không biết Nhi tử đang đánh cược bên trên tiên phú, kỳ thật chính là đến từ học để mà dùng tâm lý học hơi biểu lộ. Tựa như mỗi một cái nhận Trung Quốc truyền thống giáo dục tư tưởng phụ mẫu, nàng kiên trì cho rằng đánh bạc là đầu không đường về, dù là hiện tại thắng tiền, sớm tối cũng muốn cả gốc lẫn lãi phun ra không nói, sẽ còn đứng trước thân bại danh liệt hạ chẳng. Vân Kỳ tự nhiên biết Mộ Thân hảo ý, cũng rõ ràng mình tự chủ, bất quá vì để cho Mộ Thân yên tâm, hắn vẫn là thể không còn đụng đánh bạc. Thế nhưng là, không đánh bạc lấy tiền ở đâu đến thanh toán cao tiền sinh hoạt cùng sách vợ tài liệu dạng dạng phí tổn. Cuối cùng, về nước Mộ Thân, tại phát tài không đường tình huống, dưới, cuối cùng tại một cái phương xa thân thích giới thiệu, bị lừa nhập một cái cự đại bán hàng đa cấp ổ điểm. Thế nhưng là, ngay thẳng, quật cường Mộ Thân chết cũng không chịu đem bằng hữu thân thích lừa gạt nhập ổ chống cướp. Thế nhưng là, trước đó từ tổ chức mượn tới tiền, toàn bộ gửi cho nhi tử làm học phí, mà duy nhất bất động sản cũng tại nhi tử xuất ngoại không lâu liền bán sạch. Kỳ thật, lúc này, Vân Kỳ mẫu thậm chí cần đem sự tình nói cho nhi tử, lấy Vân Kỳ kiếm tiền năng lực, không cần một tuần là có thể đem tiền cho toàn bộ trả hết nợ, chạy ra ổ chuột cướp. Nhưng vì người phụ mẫu, lại thế nào khả năng đem thật vất vả thoát ly đánh bạc nhi tử, lần nữa đẩy vào sòng bạc. Cuối cùng, nàng lựa chọn tự sát. Tại biết được tin tức về sau, đã là nửa năm sau sự tỉnh. Hắn tự nhiên muốn báo thù, nhưng nghèo rất mỏng tươi du học sinh, ngay cả cuộc sống phí đều miễn cưỡng thanh toán, làm sao có thể hướng một cái khủng lỗ bán hàng đa cấp tổ chức trả thù đâu? Đến tận đây về sau, Vân Kỳ tính tình đại biến, thay đổi dĩ vãng ngoan ngoãn hài dáng vẻ, trở nên bất cần đời. Đầu tiên, hắn vi phạm lời thề, lần nữa đem mình vùi đầu vào sòng bạc bên trong, tại kiếm tiền đại bút tiền mặt về sau, bắt đầu hắn báo thù kế hoạch. Đang lợi dụng nghỉ hè 2 tháng, Vân Kỳ lợi dụng mình học tâm lý học cùng đại buốt tài chính khởi động, rất ngoo đánh nhập bán hàng đa cấp tập đoàn nội bộ hệ thống, sau đó dùng ngoài người ta dự liệu thủ pháp, đem toàn bộ khủng lồ bán hàng đa cấp đế quốc làm cho sụp đổ. Báo thủ về sau Vân Kỳ, trở nên không có nhân sinh mục tiêu. Loại kia tử muốn nuôi mã thân không đợi cảm giác, làm hắn bắt đầu trở nên bất cần đời. Người thiện lương không chiếm được kết thúc viên lạnh, Vân Kỳ cuộc sống gi vãng xem triệt để phát sinh chuyện, không còn quy củ, không còn tuân thủ nghiêm ngặt giáo điều. Hắn lần hiện Las Vegas các đại đô chàng, mỗi ngày chế tạo cái này đến cái khắc truyền kỳ. Hắn lần hiện tại phong nguyệt trận, hưởng thụ trong nhân thế các loại Ôn Nu. Thẳng đến có một ngày, hắn say mềm tỉnh lại, phát hiện xuất hiện tại một cái dị độ không gian bên trong. Nguyên Lai tưởng rằng mất đi sinh tồn ý nghĩa hắn, thể nội đối nhau khát vọng, cuối cùng chiến thắng đối phế. Mà chân chính để hắn quyết định phấn đấu đi xuống, chính là liên quan tới luân hồi tháp cầu nguyện truyền thuyết. Nguyên Lai, ngươi cũng có phục sinh người? Helena nghe xong cố sự này về sau, minh bạch Vân Kỳ tâm tỉnh, kỳ thật bọn hắn một đội người thật rất giống. Giống nhau mục tiêu, giống nhau giá trị quan, vì người nhà, bọn hắn ngưng tụ cùng một chỗ, vì cùng chung mục tiêu mà phấn đấu, sau đó tiếp nhận các loại khảo nghiệm, cuối cùng thành lập được chân quý hữu nghị. Đây chính là đoàn đội tạo ra chi đạo. Không có cộng đồng giá trị quan, hoặc là không có tương tự mục tiêu, đoàn đội rất khó ngưng tụ. Đúng rồi, trước đó ngươi đề cập qua phụ thân ngươi, có phải hay không dự định cũng phục sinh hắn? Helena thuận miệng hỏi. Luôn luôn tỉnh táo Vân Kỳ bỗng nhiên hơi biến sắc, Helena chú ý tới, Vân Kỳ khuôn mặt lướt qua một chút tức giận cảm xúc, cái này tại giỏi về khống chế cảm xúc Vân Kỳ trên thân rất ít xuất hiện. Không muốn ở trước mặt ta xách người kia. Vân Kỳ lạnh lùng trả lời một câu. Helena không nghĩ tới Vân Kỳ có như thế phản ứng, một cái ý nghĩ hiện lên ở trong đầu, chẳng lẽ phụ thân của hắn còn tại thế? Vân Kỳ tựa hồ cũng cảm thấy mình vừa rồi thất thố. Dùng mang theo hãy nãy mỉm cười đem giữa hai người xấu hổ sút tan, trên thực tế, phụ thân ta cũng chưa chết. Tại ta vừa mới xuất sinh không lâu, hắn liền lưu lại một phong thư rời đi Trung Quốc. Rời đi Trung Quốc. Helena bắt được từ mấu chốt. Vân Kỳ thở dài, đã mở cái đầu, cũng nên đem vấn đề nói rõ ràng, vì vậy nói, không sai, hắn rời đi Trung Quốc. Từ cái kia phong vô tình trong thư, nâng lên hắn đi chính là nước Mỹ. Helena trong lòng nghiêm nghị, thốt ra, chẳng lẽ Mẫu thân ngươi để ngươi đến nước Mỹ du học, còn có một cái khác mục đích." Vân Kỳ xấu hổ cười một tiếng, "Việc này ta ngay từ đầu không biết, chẳng đến ta phá hủy bán hàng đa cấp tập đoàn về sau, tại chỉnh lý mẫu thân di vật bên trong phát hiện cái kia phong đà ô vàng tin, ta đoán mẫu thân nhất định là hy vọng ta lưu tại nước Mỹ, tìm tới cái kia bộ tình bạc nghĩa hỗn đản." Vân Kỳ thở dài một hơi, "Biết sớm như vậy, ta căn bản sẽ không đến nước Mỹ. Vậy đại khái cũng là mẫu thân ngươi không muốn lập tức nói cho ngươi nguyên nhân." Nàng khẳng định hiểu được tính tình của ngươi, kỳ thật, ngươi tại thực chất bên trong so với ai khác đều kiêu ngạo. Tuyệt sẽ không tha thứ một cái bỏ rơi vợ con người. Cho nên, nàng nhất định hy vọng ngươi tại nước Mỹ tìm tới công việc ổn định, đang từ từ nói cho ngươi trấn tưởng. Vân Kỳ gật gật đầu, Helena nói cùng mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Helena đem rượu đỏ trong ly uống cạn, mang theo thiên nhiên mùi thường cơ thể nàng xoay người một cái, đã ngồi tại Vân Kỳ trên ủi. Như Nhu để 10 ngón đem hắn cương nghị bên trong mang theo thương cảm mặn nhẹ nhàng nâng lên. Bốn mắt nhìn nhau, một đạo vô hình hỏa hoa hoa tại gần trong gang tấc giữa hai người nọ rộ. Giờ khắc này, Vân Kỷ không cách nào từ Helena cái kia thanh tĩnh vô cùng đôi mắt bên trong đọc lên bất kỳ tâm tình gì, hắn sợ trường hơi biểu lộ độc tâm thuật tại lúc này mất linh. Helena cũng rõ ràng cảm nhận được đối phương hô hấp trở nên nặng dị thường, cái này tại thể chất hơn người luân hồi giả trên thân cực ít xuất hiện. Mà lại, hai người hiện tại tư thế lộ ra phá lệ mập mờ. mờ chỉ là Helena cái kia làm cho người tư thế ngồi, cũng đủ để cho một cái nam nhân huyết mạch phu chương. Giờ phút này hai người đều mặc áo choàng tắm, da thịt ở giữa tiếp xúc càng là Vân Kỳ điên cuồng. Hiện tại, trên người hắn ngồi một cái tế bào đều tại khát vọng rít gào lên, chờ đợi hắn tiến một bước thế công. Helena tự nhiên cũng cảm nhận được Vân Kỳ trên thân một chút khí quan kịch liệt biến hóa, nàng hai gò má lập tức ửng đỏ đến giống như dáng triệu mê người, hô hấp cũng biến thành bén nhọn. Nàng biết mình lý trí có chút cầm giữ không được. Bắt đầu bị bản năng cầm giữ quyền khống chế thân thể. Chương 159, định vị, thượng. Thầm thiếu không tốt Helena, dông nhiên dùng hai tay đỡ dậy Vân Kỳ đầu, ở trên trán của hắn chuẩn chuẩn lấp nước một hôn, sau đó tại Vân Kỳ sắp phát động thế công trước, một cái phi thân nhảy vọt, tại phòng ngủ chật chội bên trong làm ra một cái độ khó cao lằng không lận, vương vảng rơi vào cộng. Sau đó tại Vân Kỳ hoán hận biểu lộ dưới, cười xấu xa lấy ném đi một nải hôn gió, thản nhiên một giọng nói, thời gian không còn sớm. Ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, lúc Vân Kỳ một mặt buồn ngủ chưa giải từ trong phòng ngủ đi tới, nên đón hắn là một bàn tràn đầy bữa sáng. Tất cả đều là tinh mỹ kiểu Tây phong cách, không cần phải nói, tay cầm môi khẳng định là Helena. Tại thức ăn ngon tác dụng dưới, hai người dùng không lời ăn suốt tan tối hôm qua mang tới sức hổ. Kết thúc bữa sáng về sau, ba người bắt đầu một trận hội nghị. Một trận tổng kết lần trước chiến đấu hội nghị, đây là Helena nói ra phương án, đạt được Vân Kỳ đại lực ủng hộ. Gặp sao yên vậy thiết phong tự nhiên không có gì phản đối. Bất quá tại thực hành lúc, Helena cùng thiết phong đều thành dự thính người, phát biểu thành Vân Kỳ một người kịch một vai. Không biết mọi người có phát hiện hay không một vấn đề, huyết ngục chiến đội cá thể thực lực rất mạnh, nhưng khi bọn hắn liên hợp lại về sau, bọn hắn thực lực càng là tăng trưởng đến làm cho người giận xôi tình trạng. Vân Kỳ nói, Helena gật gật đầu, ta hiện tại còn nhớ do huyết ngục chiến đội chính phó đội trưởng liên thủ lúc trận chiến kia. Hợp ba người chúng ta chi lực, căn bản ngay cả làm bị thương hắn nhóm đều làm không được. Đây là tại thiết huyết trọng tài giả đạt được tăng lên trên diện rộng sau chiến quả. Nếu không phải đội trưởng ngươi cuối cùng lấy thân làm mồi, đem bọn hắn hai người dẫn vào vách núi trong sân động, chỉ sợ toàn quân bị diện sẽ là chúng ta. Thiết Phong cũng đồng ý Helena thuyết pháp. Làm cá thể thực lực, bất luận là chính đội trưởng Bở Giảm, vẫn là phó đội trưởng Cơ Dịch, bọn hắn đều có được không thua kém Vân Kỳ thực lực tổng hợp, nhưng khi hai người bọn họ tiến tới cùng nhau, rõ về chuyển vận cờ dật liền thành toàn lực công kích nhân vật chính, mà bợ giảm tại công kích sau khi gánh vác lên bảo hộ cờ dật trách nhiệm. Lúc cường lực chuyển vận cùng cường lực mờ tở tiến tới cùng nhẫu lúc, như vậy sức chiến đấu tăng thêm cũng không phải là đơn giản 112, bọn hắn phát huy ra thực lực càng là tại hai gấp bội. Điểm này, từ bọn hắn lúc ấy một vị chật vật chống đỡ đó có thể thấy được. Kỳ thật, ta cảm thấy huyết ngục chiến đội là một chi phi thường giỏi về phối hợp đồng đội, bọn hắn có mình chuyển vận kiêm phụ trợ, tinh hồng pháp sư cờ dật Có mình tay chủ công, tạp dạng, cùng giỏi về quần chiến triệu hoàn sư, tử hồn sư Cơ Lót, giấu ở trong bóng tối sát thủ, ạ gì dạ, phụ trách viễn chỉnh tay bắn tỉa, số 0, cùng có được cường hãn lực bột phát gánh vác chuyển vợ, phòng ngự đội trưởng, bờ giảm. Vân Kỳ nói, Helena cũng nói, nếu không phải là chúng ta ở phía sau tiêu hao chiến bên trong, không ngừng mài mòn ý gả thế lực, làm bọn hắn từng bước một đi hướng suy vong, trận chiến kia, chúng ta rất có thể thất bại. Vân Kỳ nói, đúng vậy à chỉ cần chúng ta ở phía sau chiến đấu bên trong phạm một chút xíu sai lầm, liền có toàn quân bị diệt khả năng. Địch nhân như vậy, so với cá thể thực lực hung hãn lôi háo, là một loại mới khiêu chiến. Cũng may chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền may mắn giải quyết bọn hắn túi khôn, làm bọn hắn ở phía sau đánh cờ bên trong hướng tới bị động. Mà khác, các ngươi không biết phát hiện không có, y gã bên kia cũng là chú trọng phối hợp. Tỷ như đong đống cùng Chu quên loại này cá thể chiến lực có hạn nhân vật, đạt được đồng bạn cường lực phụ trợ. Tại đối mặt cá thể cường đại của gã, một mực chiếm hết ưu thế. Vân Kỳ cuối cùng tổng kết nói, một trận, chúng ta thắng may mắn, mà huyết ngục chiến đội phương hướng phát triển, kỳ thật cho chúng ta lên rất tốt một tiết khóa. Ngươi ý tứ nói, chúng ta cũng muốn đi phối hợp lộ tuyến. Helena hỏi, ta thế nào cảm giác chúng ta bây giờ phát triển rất tốt? Thiết Phong nói, nhưng còn không phải tốt nhất, về sau, chúng ta đem đối mặt càng mạnh kẻ địch càng đáng sợ. Đường quên Zetsu chóc đô thị là một cái lấy Zetsu chóc làm chủ đề thế giới. Không giống ban đầu không gian như thế, luân hồi giả ở giữa ngọn lửa ta gạt vẹn vẹn dấu ở dưới đài, Zetsu chóc đô thị thế, nhưng là đem tàn sát lẫn nhau trực tiếp đặt tới bên ngoài. Nhưng chúng ta như thế nào mới có thể làm được phối hợp đâu? Helena hỏi cái vấn đề mang tính then chốt. Nay chúng ta có thể từ huyết ngục chiến đội kỹ năng tuyển hạng ở bên trong lấy được gợi mở. Tỷ như bọ rặm huyết thống biến thân, chú trọng lực bộc phát, tự mang năng lực phi hành có thể làm nhanh công tốt nhất năng lực Đồng thời cũng là viện hộ đồng đội cường lực kỹ năng dựa vào. Ngoài ra, tinh hồn pháp sư cỡ dệt kỹ năng lớn nhất đặc sắc là một chuyển vận pháp sư, hắn còn gánh vác lên tác dụng phụ trợ. Tỷ như nguyên tố triệu hoán là cường lực dầu cũ là phụ trợ kỹ năng, mà liệt diễm ma pháp thuần là tốt nhất bảo mệnh năng lực, còn có thể đề cao cận chiến đồng bạn sinh tồn năng lực, mà hỏa diễm cường hóa thì là đơn phương tăng lên vũ khí tổn thương phụ trợ. Lúc hai người liên hợp cùng một chỗ về sau, bọn hắn các hạng năng lực tại hỗ trợ lẫn nhau ghê chữa dưới, đạt được cái gì lần tăng lên. Vân Kỳ một phen, khiến đoàn người lâm vào trầm mặc. Thế nào? Có cái gì tốt ý nghĩ? Vân Kỳ cuối cùng hỏi. Hội nghị kết thúc về sau, ba người có phát triển mới phương án. Kỹ năng phối hợp là một cái rất lớn học vấn, không chỉ cần phải hệ thống tính quy hoạch, còn muốn có đầy đủ tài lực cùng hộ. Hiện tại, Vân Kỳ kỹ năng đã định hình, bốn cái kỹ năng đều có tác dụng. Dung hợp thuật làm cường lực phụ trợ năng lực, có thể dùng tới chữa trị các loại vật lý tính phá hư. Nguyên lực rót vào là tăng lên tổn thương mạnh nhất phụ trợ, dòng giá hai cái sát thương đẳng cấp tăng lên, khiến tổn thương đạt tới kinh khủng hoàn cảnh, là là chủ lực chuyển vận tốt nhất năng lực. Mà khác, thuần hóa thuật có thể khống chế các loại không phải người hình sinh vật, phối hợp thú vương hệ dạ địa địa chứa đựng sinh vật năng lực, tuyệt đối là cường hãn triệu hoán năng lực, mà duy nhất triệu hoán thú vấn đề, tại dị hình hoàng hậu trở thành dị hình gia công nhà máy về sau, đã được căn bản tính giải quyết. Nhưng Vân Kỳ nhược điểm cũng rất rõ ràng, thiếu khuyết chỉ hướng tính phát triển, ba cái kỹ năng mang ý nghĩa hắn muốn phụ trợ, chủ lực chuyển vận, triệu hoán tam đại lộ tuyến, lại thiếu khuyết tương ứng ba loại phát triển lại cường hóa tính. Giống thuần triệu hoán năng lực giả, vốn có mình đặc biệt triệu hoán thú về sau, còn muốn vì phối hợp triệu hoán thú sinh tồn lực, mà ra tăng trí ít một cái khôi phục tính năng lực. Vẫn kỳ hết lần này đến lần khác không có phương diện này năng lực, một cái duy nhất biến thái tự lành năng lực, còn chỉ có thể dùng trên người mình, mình ngược lại là phù hợp sông pha chiến đấu chủ lực chuyển vận, lại ngoại trừ một thanh bả jet liền không có ra dáng một điểm chuyển vận kỹ năng. Hết lần này tới lần khác Vân Kỳ vẫn là một đội tri trưởng, nếu không lấy hắn kỹ năng làm một phụ trợ chuyển vận, triệu hoán gồm nhiều mặt dầu cũ là nhân vật rất thích hợp. Cũng may còn có phục chế chi nhãn, phối hợp hay thay đổi tính phục chế năng lực tại các biệt hoàn cảnh dưới, hoàn thiện mình thiếu hụt. So sánh Vân Kỳ đa nguyên hóa phát triển, Helena hiện giai đoạn có được năng lực, lại làm nàng đi hướng một cái khác cực đoan. Chương 160, định vị, ha. Helena hiện tại đi chính là lực mãnh lộ tuyến, cao mãnh cao lực. Dựa theo nàng hiện tại tồn hai cái phổ thông kỹ năng, Trính giác cảm giác, bị động, cùng Phong ấn chi kiếm, tại lần trước trong chiến dịch đối nhận thuật vô hiệu, đều thuộc về phụ trợ hình năng lực, Lam ảnh chi kiếm tự mang rút đao kỹ năng ngược lại là rất thực dụng, nhưng theo thế giới nhiệm vụ không ngừng tăng lên, cái này một kỹ năng bắt đầu lộ ra gân gà. Ngược lại là nhờ giả thế giới lấy được chức nghiệp kỹ năng, vì tăng lên thật nhiều Helena năng lực tác chiến. Phân thân thuật thuộc về quấy nhiễu phụ trợ năng lực. Phong độn. Gió cắt trảm tăng lên Helena tốc độ công kích cùng lực công kích, mà lại tác dụng tại tự thân, vũ khí bên trong, ngoại trừ tăng lên đẳng cấp hơi so nguyên lực rót vào thấp một chút, đơn giản chính là ưu tú nhất công kích phụ trợ năng lực một trong. Từ đống đó nơi đó đạt được thông linh thuật, nghe vào giống như là triệu hoàn thuật, nhưng nó càng giống là một loại khống chế hình quần thể kỹ năng, riêng là cấp 1 triệu hoàn chết thân điệp, liền bổ sung thị rắc quấy nhiễu, tê liệt, hỗn loạn ba loại mặt trái năng lực. Hơn nữa còn là khó khăn nhất bảo vệ tốt quần thể kỹ năng. Thuấn thân chi thuật gần vận tốc âm thanh di động, càng là cường đại di động kỹ năng, khuyết điểm duy nhất chính là chỉ có thể thẳng tắp di động, đối thẳng tắc bên trên chướng ngại vật khó mà làm ra lẫn tránh động tác. Ni dạ phục tự mang sơ cấp nhẫn nhẹn, càng là tăng lên 5% tốc độ di chuyển cùng 5% tốc độ công kích, tăng thêm một bước Helena nhanh nhẹn năng lực. Cao cắt bổn thép quy định ni dạ hộ thủ tự mang ngăn chặn kỹ năng, vì Helena tại không cách nào né tránh thời điểm biến tướng tăng lên lực phòng ngự. Lý Dạ chuyên môn lủng ra thế thân thuật càng là bẩm mệnh, đánh lén, trợ giúp tam vị nhất thể dầu củ là kỹ năng. Một cái năng lực nhận biết, một cái công kích phụ trợ, hai cái năng lực khống chế, cộng thêm không ngừng điệp ra nhẹ nhẹ, tổng hợp những này về sau, Helena định vị cũng liền vô cùng sống động, nửa chuyển vận nửa khống chế. Vì đen bu Helena chuyển vận phương diện không đủ, Vân Kỳ cống hiến ra một chương quyển trụ. Chính là tấm kia từ dạ Sa Ma đứng nơi đó tuân gia tung dây thử chi thuật. Hiện tại Vân Kỳ đem Tung Dây Thường Chi Thuật chuyển hóa làm lý dạ chức nghiệp kỹ năng, giao cho Helena, mà viên kia tan rã chi giới cùng hỏa chi giới lửa dạ chi giới, tự nhiên cũng thuận lý thành chương thành Helena ngón trỏ tay phải chạm xước, không có cái gì so Tung Dây Thường Chi Thuật người sở hữu càng thích hợp đeo của nó. Helena duỗi ra hai tay, nhìn xem trên hai cánh tay ngón trỏ các mang một viên chiếc nhẫn, trong lòng không nói ra được lời nào. Hai cái công năng khác lạ đều là Vân Kỳ tạo, từ mới biết yếu Helena xem ra, lại có mặt khác một fan hàng nghĩa. Kỹ năng thêm chức nhận tổ hợp, khiến Helena có được dạ xạ mã bộ phận năng lực, về phần có thể hay không giống dạ xạ mã dĩ linh hoạt như vậy vận dụng, vậy phải xem nàng tự thân ngộ tính cùng đối kỹ năng hiểu được. Giải quyết Helena chuyển vận không đủ, tiếp xuống chính là Vân Kỳ tự thân năng lực quy hoạch. Đối với một cái đùa nghịch thương viễn trình chuyển vận người, Vân Kỳ hiện tại thiếu nhất vẫn là cận chiến lực bộc phát. Trước đó bởi vì địch nhân thực lực có hạn, hoặc là phương thức chiến đấu lấy từ xa làm chủ, dẫn đến Vân Kỳ cận chiến truyền vận không đủ nhược điểm che giấu. Vệ phân cùng biến thái lôi háo đại chiến, đó là bởi vì đối thủ quá mạnh, đến mức truyền vận không đủ thiếu hụt trở thành lúc ấy tất cả mọi người thiếu hụt. Nhưng vấn đề là Vân Kỳ kỹ năng cách sử dụng hết, chức nghiệp lại bị một cái không biết mùi vị linh hồn người cứu rối chiếm lấy, muốn từ kỹ năng nhúng tay vào phương án chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Xem ra chỉ có tự dị năng cùng huyết thống vào tay. Vân Kỳ nói thì nói như thế, nhưng dị năng ở vào chưa kích hoạt trạng thái. Làm sao kích hoạt vẫn là không thể biết được. Về phần hệ thống, kia là không cách nào kiêm dung đô thị đồ vật, một khi lựa chọn liền không cách nào cải biến, mà bắt đầu phương pháp, đơn giản là giá cao thu mua, hoặc là tòng ma huyễn thế giới vào tay. Không sai, huyết thống phần lớn xuất hiện tại ma huyễn thế giới, đây cũng là ma huyễn thế giới trọng yếu đặc sản. Về phần Nhật Bản ma huyễn chi du lịch, kia là cái gì loại, thuộc về đe ma thế giới bên trong cực tiểu số không sản xuất huyết thống thế giới. Lấy Vân Kỳ tầm mắt, tự nhiên trướng mắt cấp thấp huyết thống. Nhưng cho dù tại Zetsu Chóc Đô Thị, hệ thống đẳng cấp cũng là có hạn mức cao nhất. Được xưng là cấp S trở lên hệ thống, muốn tại hạ một cái cấp bậc thế giới sản xuất. Vân Kỳ muốn đền bù hiện tại lực bổ phát không đủ vấn đề, hoặc là từ bỏ tương lai, từ Zetsu Chóc Đô Thị vào tay một cái cấp B đến cấp A, -A hệ thống, hoặc là từ bỏ hiện tại, chờ đến rồi đi Zetsu Chóc Đô Thị, trở thành cao hơn cấp bậc tồn tại, tại vào tay trong truyền thuyết thượng vị hệ thống. Cả hai đều có lợi và hại, đến cùng lựa chọn loại kia, để Vân Kỳ nhức đầu không thôi. Vốn xuống hệ thống xoán suất, thiết phong kỹ năng chức nghiệp còn chưa định hình. Ý gì theo phòng ngự của hắn cùng lực lượng phát triển đặc điểm, Vân Kỳ đề nghị lấy chuyển vận cùng phòng ngự là chính, cùng loại với kiêm chức chuẩn mở tờ. Nếu là thiết phong có một cái phòng ngự loại thiên phú, như vậy thì không cần tại mở tờ trước quan cái trước chuẩn chữ. Trên thực tế, mở tờ tại ban đầu không gian, thậm chí toàn bộ luân hồi thế giới bên trong đều là hiếm thấy thiên phú. Dù sao, lấy nhân loại khiếp nhược thân thể, Rất ít xuất hiện tại phòng ngự bên trên có được có một phong cách giương thiên phú nhân tài. Đây là giống loài tiến hóa tất nhiên kết quả. So sánh trí lực, lực lượng, trên ký ảo chiếm cứ thiên phú nhân loại thì là chân chính chủ ưu. Giống Vân Kỳ thị giác năng lực thiên phú, từ một cái góc độ khác xem xét, cũng là một loại trí lực diễn sinh ra tới quan sát năng lực. Thiết phong trước mắt chỉ có hai cái kỹ năng, một cái tên là lôi đỉnh tay bắt lấy kỹ năng, một cái tên là cuối cùng rồi sẽ át hentina công kích cận chiến quảng bá kỹ năng cũng coi là vô tâm chồng liệu, Thiết Phong cuối cùng rồi sẽ át Argentina công kích cùng lôi đỉnh tay vừa vận hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp đến cùng một chỗ, có thể hữu hiệu hơn đem địch nhân đặt kinh khủng ném kỹ bên trong, đồng thời nhận kinh khủng liên tiếp liên chiêu bên trong. Bởi vậy, Thiết Phong chuyển vận lại cùng Helena khác biệt, hắn chuyên chú vào đơn thể chuyển vận năng lực. Vậy hắn chức nghiệp cơ bản khóa chặt tại quảng bá bên trên. Đặt công pháp, Vân Kỳ đã vì hắn nghĩ kỹ, hoặc là tại tăng cường quảng bá năng lực, hoặc là tăng lên năng lực kháng đòn hay là cả hai gồm nhiều mặt. Ma huyết thống phương diện vẫn là phải xem xét kỹ ngộ, dù sao tại Mỹ Hạo quy hoạch cũng cần lấy thu hoạch được là điều kiện tiên quyết, nếu không hết thảy đều là nói suông. Tổng thể mà nói, thiết phong sức chiến đấu là trong ba người thấp nhất một cái. Tiến vào giết chóc đô thị, hơn phân nửa muốn biến thành đánh xì dầu nhân vật. Mặc dù không tranh quyền thế thiết phong không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, nhưng làm đoàn đội thủ lĩnh, nhất định phải để cho thủ hạ nhân vật tận dụng toàn bộ là nhân tài, bởi vậy hắn đáp ứng thiết phong. Lần tiếp theo đoàn đội Tài Nguyên Liên cũng có khuynh hướng trên người hắn. Thiết Phong chỉ là thật thà cười hai lần, loại này không tranh quyền thế tính cách, là đoàn đội nhất nhận người thích loại người kia. Lúc này, khoảng cách tiến vào thế giới nhiệm vụ còn có 3 ngày thời gian. Ba người quyết định tại đối mặt lần thứ nhất giết chóc đô thị khảo nghiệm trước, trước tiên đem bên người Tài Nguyên có thể chuyển hóa làm thực lực, toàn bộ chuyển hóa làm thực lực. Đầu tiên phải giải quyết chính là dư thừa một quả rễ có thể trâu vấn đề. Y gà lung phá huyền chi đồng. Chương 161: Cường hóa. Kỳ thật, ngoại trừ phá huyễn chi đồng, Helena còn có một trường kỹ năng quản trụ, chân không gió lốc sóng. Chương này đến từ ý gạ trúc ma tiểu tứ lang kỹ năng quản trụ. Helena ý tứ, đem chương này quyển trục giao cho Thiết Phong. Lần này nhiệm vụ bên trong lích lợi cơ hội đều bị nàng một người chiếm hết, tuy nói Vân Kỳ trước đó nói rõ đây là tài nguyên huynh hướng, có thể kiểm tra lo đến Thiết Phong thực lực trước mắt, đối ban đầu không gian nhiệm vụ còn miễn cưỡng chớ đừng nói chi là lấy giết chóc vì vĩnh hằng đô thị. Bất quá, Thiết Phong vẫn kiên trì để Helena đem phần này quyền trục học được, nguyên nhân rất đơn giản, lý dạ chức nghiệp kỹ năng làm ra cũng không nhiều, trước mắt còn có lưu một cái chức nghiệp kỹ năng khoảng trắng Helena, lần tiếp theo không biết lúc nào mới có vận khí gặp được nhị dạ thế giới. Tại mọi người liên tục yêu cầu dưới, Helena cuối cùng vẫn là học được chân không gió lốc sóng. Lập tức, đoàn đội bên trong trình cao tổn thương chống không đạt được bộ quyết. Ma Phá Huyền Chi đồng bội vì cần đồng thuật Thiên Phú Tiên Đề, chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích nhường ra đi. Cuối cùng, Phá Huyền Chi đồng dị Năng Châu từ một cái lâm thời quầy hàng bên trên thành công đổi được một kiện chân quý giống nhau dị Năng Châu, nhu hóa dị năng. Nhu hóa dị năng, hai tay chạm đến vật thể về sau, khiến bên trong vật thể phân tử phát sinh kịch liệt chấn động, cải biến phân tử ở giữa khoảng thời gian, khiến vật thể trở nên mềm mại lại tràn ngập tính bền dẻo. Nên dị năng vẹn vẹn đối không phải sinh vật hữu hiệu. Đây không phải cái gì đẳng cấp cao kỹ năng, nhưng lại có không tưởng tượng được hiệu quả. Lấy Helena nửa truyền vận nửa khống chế định vị, nhu hóa dị năng chính phù hợp trong đó khống chế. Mà nhu hóa dị năng người bán còn lộ ra một cái tin tức, xem như làm vân kỳ dùng phá huyễn chi đồng trao đổi tràn giá bộ phận. Dị năng kiểm trắc, làm kiểm trắc dị năng đẳng cấp một cái tiêu chuẩn. Vân kỳ bọn hắn rất nhanh dựa theo cái kia người bán chỉ điểm lộ tuyến, tìm được dị năng kiểm trắc trang bị. Rất nhanh, nhu hóa dị năng đẳng cấp đánh giá là cấp B. Mặc dù không cao, thế nhưng qua loa, so sánh tác dụng đơn nhất phá huyễn chi đồng, nhu hóa dị năng càng thích hợp Helena. Bổ sung nói rõ một chút, Helena muốn mạnh mẽ học tập phá huyễn chi đồng không phải là không được, tại mua một cái thị giác loại kỹ năng liền miễn cưỡng sử dụng, mặc dù dạng này đại giới chính là uổng phí hết một cái kỹ năng cách. Nhưng Helena là sẽ không đi học phá huyễn chi đồng, bởi vì học được phá huyễn chi đồng, nàng hết thể nệ dị dạng chức nghiệp kỹ năng liền không cách nào sử dụng. Về phần tại sao có thể như vậy, Tham khảo một chút cụ gã nhẫn bản dập bên trong phá huyền chi đồng nguyên chủ nhân ỉ gà lung, nàng là ỉ gà 10 người chúng bên trong một cái duy nhất không biết bất kỳ nhận thuật tinh anh thượng nhẫn. Lấy nàng lưu lương huyết thống cùng năng lực, không thể học không được nhận thuật, như vậy chỉ có một khả năng để giải thích loại này trái với lẽ thường hiện tượng, phá huyền chi đồng không chỉ có khiến con mắt nhìn thấy nhân nhận thuật mất đi hiệu lực, ngay cả có được này đôi thần kỳ con mắt người cũng vô pháp học được nhận thuật. Vân Kỳ thuận tiện cùng kiểm tra một chút tiềm phục tại trong thân thể dị năng. Nhận nhắc nhở lại làm cho hắn càng thêm mờ mịt. Không cách nào kiểm nghiệm ra ngươi dị năng đẳng cấp. Còn có loại sự tình này, ít nhất nói rõ trọng lực trường không dị năng thuộc tính không đơn giản. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng tại không cách nào thu hoạch được kích hoạt dị năng tình huống dưới, ngược lại để cho người ta có loại chuột kéo rùa, không, có trỗ xuống tay cảm giác. Càng thêm may mắn là, ba người tại kiểm tra dị năng địa phương phát hiện cái khác kiểm nghiệm công cụ. Trong đó có bọn hắn cần nhất thuộc tính tiềm lực kiểm nghiệm công cụ. Ba người các thanh toán xong 1000 kiểm tra nghiệm phí tổn, đạt được như sau kết luận. Vân Kỳ lực lượng thuộc tính tiềm lực vì 4 giai, nhanh nhẹn thuộc tính là 5 giai, phòng ngự thuộc tính là 2 giai, tinh thần thuộc tính tiềm lực vì 5 giai. Helena lực lượng thuộc tính tiềm lực vì 5 giai, nhanh nhẹn thuộc tính là 5 giai, phòng ngự thuộc tính là 1 giai, tinh thần thuộc tính là 3 giai. Thiết Phong lực lượng thuộc tính tiềm lực vì 5 giai, nhanh nhẹn thuộc tính là 1 giai, phòng ngự thuộc tính là 5 giai, tinh thần thuộc tính là 3 giai. Về phần Vân Kỳ chuyên môn thuộc tính linh năng, vượt ra khỏi thuộc tính kiểm trắc phạm vi, không cách nào biết được nên thuộc tính mức tiềm lực. Tiềm lực thuộc tính là một giai, cũng không phải là nói ngươi không cách nào sùng phá nên thuộc tính giai vị, chính như Vân Kỳ trước đó gặp qua như thế, cưỡng ép đẩy thang lời nói, liền muốn gánh chịu thuộc tính tiến giai thất bại khả năng, đến lúc đó, mất đi thế nhưng là vô cùng chân quý điểm tiến hóa. Xem hết riêng phần mình thuộc tính tiềm lực, một vấn đề mới xuất hiện, vì cái gì thuộc tính tiềm lực đẳng cấp cao nhất là năm giai? Hoặc là nói, nam giai là luân hồi giả tiềm lực cực hạn. Không ai có thể trả lời vấn đề này, liên liên tại giết chóc đô thị chờ đợi một đoạn thời gian lão nhân, cũng giống vậy không cách nào cho ra đáp án chính xác. Bất quá, phụ thuộc tính tiềm lực đến xem, Vân Kỳ đối bọn hắn ba người tương lai định vị, phi thường phù hợp mỗi người bọn họ tiềm lực. Ngoài ra, Vân Kỳ còn tại công pháp thị trường mua bán nhìn trúng một bản phi thường nổi danh công pháp, Kim chúng tráo. Mặc dù không phải bản đầy đủ, có thể công pháp đẳng cấp cũng đạt tới cấp A tình trạng. Tại một trận có kẻ mặc cả về sau, vẫn kỳ hao hết còn lại 2 vạn luân hồi điểm, cộng thêm quyển kia chân quý nhất nghiệm địa ngục công pháp, lúc này mới cầm xuống. Đương nhiên, thanh này công pháp không phải mình chuẩn bị, hắn hiện tại linh tê quyết cũng còn chưa tinh thông, càng sẽ không tham thì thâm đi học kim trung cháo. Bất quá lấy ra cường hóa thiết phong lực phòng ngự, kia là lại thích hợp cực kỳ. Cứ như vậy, coi như chỉ có thể luyện thành kim trung cháo bên trong sơ cấp công pháp, lực phòng ngự gia tăng y nguyên đáng ngưỡng mộ, nghĩ đến tại giết chóc trong đô thị thiết phong bị xử lý khả năng trở nên thấp hơn. Chỉ có lực phòng ngự còn chưa đủ, Vân Kỳ đem mình bộ phận trang bị tặng cho thiết phong. Hai chuyện là Vân Kỳ đã từng dựa vào trang bị, thiết huyết chiến sĩ bao cổ tay, cùng mình cái kia thân thêm 5 điểm phòng ngự dắp ra. Mà Helena cũng hảo sáng đem mình mới tuân ra tới trang bị giao cho thiết phong trong tay. Kia là nàng lính đánh thuê xử lý huyết ngục chiến đội hắc cám liệp sát giả ạ gì dạ, tuân ra tới chìa khóa. Helena lựa chọn k Kết quả rất may mắn rút trúng hạ dị dạ trên thân ngẫu nhiên kỹ năng một cái, bóng đen hộ thuẫn. Bóng đen hộ thuẫn, cấp dế ám thuộc tính phòng ngự kỹ năng, đối với mình phóng thích một cái bóng đen hộ thuẫn, miễn trừ hắc ám loại công kích 3 lần, hoặc là triệt tiêu 3 lần vật lý công kích 50% tổn thương. Kỳ thật, vẫn kỳ tại xử lý bợ giảm lúc cũng lựa chọn rút ra kỹ năng, kết quả không có Helena may mắn như vậy, rút ra thất bại. Tại về sau 3 ngày trong thời gian, ba người đem mình khóa ở trong phòng của mình, hoặc là khổ luyện kỹ năng hoặc là khổ luyện công pháp. Chỉ là bất luận công pháp vẫn là kỹ năng, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tăng lên. Vân Kỳ có chút hoài niệm sân nhà thế giới, nếu như có thể mở ra tốc độ thời gian trôi qua quy hạn, vậy hắn hoàn toàn có thể đem công pháp thời gian tu luyện biến tướng kéo dài. Mà mở ra tốc độ thời gian trôi qua mấu chốt, ngay tại ở Quân Hàm. Chí ít, hiện tại Vân Kỳ còn bất lực. Hắn chỉ có thể đem tinh lực quang tại mình có khống chế cùng nhưng nắm giữ đồ vật, tỉ như tấm kia thập tự khắc gắn kỹ năng trên quần trụ. Thập tự khắc ấn, cấp F phụ trợ kỹ năng, tại đoạn bên trên vạch ra một đạo thập tự khắc ấn, kèm theo đoạn bên trong bạo hiệu quả, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm cho đạn đột phá nhân thể phòng ngự, tiến vào trong cơ thể, tạo thành hai lần tổn thương, mức thương tổn vì đạn bản thân tổn thương gấp 3. Tiêu hao 5 điểm tinh thần, không thời gian củ độ. Bổ sung, làm ngươi hoàn thành tay súng trước nghiệp nhiệm vụ về sau, có thể đem đổi kỹ năng rời nhập chức nghiệp thành kỹ năng. Đây là một cái tay súng phụ trợ kỹ năng. Đối Vân Kỳ tới nói là cái rất không tệ năng lực, có thể tăng thêm một bước hắn xuống ống truyền vận. Duy nhất phải gặp phải vấn đề chính là kỹ năng cách không đủ. Cái này không làm khó được Vân Kỳ, hắn dùng một cái phi thường đặc biệt phương thức giải quyết triệt để kỹ năng không đủ vấn đề. Chương 1, kẻ giết chóc nhiệm vụ. Thập tự khắc gắn làm một phổ thông kỹ năng, rất xa xỉ xuất hiện tại người nhân tạo Vedus. L. Đương nhiên, người nhân tạo thuộc về vì Helena, Vân Kỳ quân hàm cấp bậc chưa đủ, còn không thể có được mới người nhân tạo. Hắn để đồ lợi dụng thập tự khắc gắn đặc điểm, đem cường hóa đạn trình tự làm việc giao cho người nhân tạo đi làm, mình chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Cải tạo đạn phương thức rất đơn giản, chỉ cần ngón tay tiếp xúc đạn, khởi động thập tự khắc gắn kỹ năng, hai đạo thẳng đứng dấu vết tự động tại đầu viên đạn bên trên tạo ra. Mà lại thập tự vết tích hoàn mỹ có thể so với máy móc gia công, công nghệ lưu tuyến càng là riêng một mặt cửa, từng cặp đạn tầm bắn, quy tích không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đây chính là thập tự khắc gắn toàn thắng nhân công tại đạn bên trên khắc bên trên dấu vết địa phương. Đương nhiên, không phải mình nắm giữ đồ vật, số lượng liền không thể căn đoan. Mà khác, Vân Kỳ còn đem cường hóa đạn ý độ dùng trên bạ jet. Nếu là bạ jet cũng có thể sử dụng thập tự khắc gắn đạn, lấy bạ jet lực xuyên thấu, đơn giản chính là miểu sắt thần khí. Nhưng bạ jet đạn là tự động tạo ra, không cách nào giống cái khắc đạn như thế trực tiếp lấy ra cải tạo. Ngay tại Helena cùng Thiết Phong coi là muốn từ bỏ loại này không thiết thực ý nghĩ lúc, Vân Kỳ lại thiên mã hành không tìm được đột phá mới miệng. Hắn lớn mật vô cùng động thủ đem bạ dẹt tháo giơ xuống tới. Đương nhiên, chiều sâu tháo giơ hắn là không dám, dù sao không phải chuyên nghiệp súng ống cải tạo sư, nhưng hắn cục bộ tháo giơ vẫn có thể làm được. Hắn giơ bỏ chính là bạ dẹt tạo ra đạn nòng súng sau bưng bộ phận, sau đó để người nhân tạo dùng ngón tay chạm đến bạ dẹt chuyên dụng đạn, sau đó, viên kia chuyên dụng đạn liền kèm theo thập tự khắc gần vết tích. Bạ dẹt uy lực trong tay Vân Kỳ lần nữa bị xảo diệu cường hóa. Bất quá tùy theo mà đến vấn đề cũng phi thường rõ rệt, chí ít Vân Kỳ sử dụng bạ dẹt thương thứ nhất muốn tới cẩn thận, cái kia thập tự khắc gắn đạn coi như chỉ có một cái. Mà lại, bởi vì Helena hệ dạ điệp còn chưa tiến giai đến nhân vương hệ dạ điệp trình độ, không cách nào chứa được người nhân tạo, khiến cho cái này mai bạ dẹt cải tạo đạn trở nên càng thêm chân quý dị thường. Nhưng dạng này ngươi chuẩn bị làm sao chứa trị? Thiết Phong nhìn xem trên mặt đất một đống phức tạp linh kiện, bởi vì là cưỡng ép tháo rỡ xuống tới, Rất nhiều linh kiện đều có chút biến hình. Đối với bạ giẻ loại này cấu tạo phức tạp phản thiết bị súng ngắm, đều có một cái đặc điểm, tháo dỡ dễ dàng, lắp lên khó. Vân Kỳ cười một tiếng, không nói gì thêm, chỉ là đem một đống linh kiện nhỏ đặt ở bạ giẻ phụ cận, sau đó hai tay đặt tại thương cùng linh kiện nhỏ phía trên. Một đạo hoa mỹ luyện kim trận hiện hiện, tản mát ra đốt người hai mắt quan mang. Sau đó thiết phòng phát hiện, bạ giẻ hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây chính là cấp 2 luyện kim kỹ năng trở lại như cũ dịu hiệu. Cái này bắt đầu bị quên lãng năng lực, tại Vân Kỳ rượu dụng dưới, phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến tiến vào thế giới nhiệm vụ thời gian. Cùng ban đầu không gian khác biệt chính là, giết chóc đô thị khai thác thế giới nhiệm vụ không còn đơn nhất. Tại chuyên môn truyền thống môn trước, tận lực ghi rõ hôm nay đối ngoại mở ra thế giới nhiệm vụ tên. Hôm nay có 3 cái thế giới nhiệm vụ mở ra, phân biệt là sở vật tạ 300 dũng sĩ, thế chiến cùng vô cực Thế nào? Dự định tiến cái nào thế giới nhiệm vụ?" Helena hỏi. Cái này ba bộ mạng lớn nguyên tắc Vân Kỳ ba người đều nhìn qua, thuộc về nghe nhiều nên thuộc một loại. Chủ thần cho nhiều hạng lựa chọn tệ nạn ở đây thể hiện ra, càng nhiều lựa chọn ngược lại để cho người ta lưỡng lự. Vân Kỳ lựa chọn phương pháp rất đơn giản, trực tiếp kiên nhẫn chờ đợi, nhìn xem tiến vào những nhiệm vụ này thế giới đều có bao nhiêu người, hoặc là có người nào. Làm như vậy, mặc dù tốn thời gian, nhưng tại tình báo thu thập không đủ tình huống dưới Tính toán là cái biện pháp tốt. Ba người tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương, lặng lẽ quan sát. Rất nhanh phát hiện, tiến vào vô cực bộ này, Trung Quốc sản xuất cổ trang kịch đích sắc rất ít người, vậy đại khái cùng nổi tiếng ở nước ngoài có hạn có quan hệ. Ma thế chiến tiến vào người nhiều nhất, mà sở vặt tạ 300 dũng sĩ thứ hai. Helena nói, theo ta thấy, thế chiến thuộc về loại khoa huyễn thế giới, không cần lo lắng bị hệ thống suy yếu xuống ống vũ khí tổn thương. Vân Kỳ gật gật đầu. Tại lý giả thế giới hắn cũng là chịu đủ không gian pháp tắc suy yếu, nguyên bản đại sát khí bạ giét, đưa đến tác dụng bị hạn chế đến nhỏ nhất. "Tốt a, chúng ta liền." Ngay tại Vân Kỳ làm ra lựa chọn lúc, đột nhiên, một cái thân ảnh quen thuộc tại Vân Kỳ trước mắt thoáng một cái đa qua, sau đó đi vào cách xa nhau không xa nhiệm vụ cổng không gian, biến mất không thấy gì nữa. "Như thế nào là hắn?" Vân Kỳ mày kiếm nhíu chặt. "Thế nào?" Helena quan tâm nói. "Không có gì, nhìn thấy một người quen cũ." Hết lên A, thiết phong, ta nghĩ lần này kế hoạch muốn làm thoáng điều chỉnh. Một phút sau, ba người bước vào truyền tống môn. Số hiệu A21379 tiến vào dết chóc không gian sở hạt tạ 300 dũng sĩ. Nhiệm vụ hình thức, chưa định. Nhiệm vụ độ khó, chưa định. Kịch bản giới thiệu, trước công nguyên 480 năm, ba tư quốc vương tiết tây tư một thế chỉ huy 30 vạn đại quân, danh xưng trăm vạn chi chúng, chiến hạm hơn ngàn chiếc, quy mô tiến công Hy Lạp cũng một đường xuôi nam tới gần Đức Ma Biểu Ly cửa ải. Không ai bị nổi tiết Tây Tư một thế còn hướng Hy Lạp các thành bang phát ra thư khuyên hàng, hy vọng tiểu bang nhóm không chiến tự hạ. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Sở và Phật Tạ thành. Vì chống cự cương địch, Dũng Minh Sở và Phật Tạ quốc vương Lê Ôn Nghị đặt tự mình dẫn từ các nơi tập kết ma đến Hy Lạp liền quân hẹn 7000 người, dẫn đầu đuổi tới suối nước Nắng Quan, thủ giữ địa thế hiểm yếu quan ải chi địa, nên chiến thành thế thật lớn ba tư lục quân chủ lực. Một phương diện khác, Ba tư Hải quân Nguyên Xoái, Admet Tây Á thống xoái cường đại trên biển bộ đội tới gần biển A Hệ ghi một bên khác Gaten. Nguy hiểm trước mắt, Hy Lạp anh hùng, đặc biệt Mỹ S thác khắc liệt tư lại lần nữa đứng ra, cùng Hy Lạp các dung sĩ vì bảo vệ tự do nên trên cái này thể nội chạy xôi báo thủ chi huyết màu đen nữ thần. Admet Tây Á phiên vân thổ vụ, sóng giữ ngập trời, tàn khốc nhất giết chóc tại xa xôi thời đại tiến hành. Kỳ quái kịch bản giới thiệu, tên là Sở Bạt tạ 300 dung sĩ, từ nội dung xem xét lại là đem sở vật tạ 300 dũng sĩ, bộ thứ nhất cùng 300 dũng sĩ, đế quốc quân hởi, bộ 2 kết hợp chung một chỗ. Không cẩn thận nghĩ lại đến, hai bộ phim phát ra khoảng thời gian mặc dù cách xa nhau 5 năm lâu, nhưng cố sự tình tiết lại phát sinh ở cùng một thời đoạn, đều là lần thứ 2 sóng hi trong chiến tranh kinh điển chiến dịch dịch, quyết định 34 cùng hi lập liên bang vệ sau vận mệnh. Bởi vậy, hai bộ hợp hai làm một cũng liền tại hợp lý phạm vi bên trong. Nhìn xem hình thức chưa định, nhiệm vụ độ khó chưa định chứ? Vân Kỳ trong lòng thầm nghĩ, hẳn là chủ thần lại muốn chơi cái gì trò mới. Quả nhiên, nhiệm vụ mới nhắc nhở rất nhanh nối liền. Số hiệu A211379, ngươi cùng ngươi đồng đội mới từ ban đầu không gian tiến vào, lần đầu tiến hành giết chóc đô thị nhiệm vụ, ngươi cùng ngươi đồng đội chưa mở ra kẻ giết chóc chính thức thân phận. Chú ý, kẻ giết chóc là luân hồi giả tiến giai xưng hô, có được so luân hồi giả càng cường đại hơn năng lực. Nói rõ, nếu như nhiệm vụ thất bại, Ngươi cũng có thể lựa chọn tại về sau trong thế giới nhiệm vụ tiếp tục tiếp nhận kẻ giết chóc tương quan nhiệm vụ. Ngươi cùng người đồng đội có nguyện ý hay không tiếp nhận kẻ giết chóc chính thức nhiệm vụ? Chương 2, 3 tuyển 1. Kẻ giết chóc La giết chóc đô thị mới xưng hô, nó không chỉ là một cái tên, càng nhiều mang ý nghĩa ngươi tại hoàn cảnh mới hạ đạt được chủ thần tán thành. Mà lại, vẫn kỳ tin tưởng, trở thành kẻ giết chóc chỗ tốt không chỉ chỉ là một cái đơn giản kẻ buôn nước bỏ sương hào, hẳn là còn có phương diện khác thực chất chỗ tốt. Thế là Tại đoàn đội thông tin về sau, Helena cùng thiết phong nhất trí đồng ý đội trưởng quyết định, đồng thời tiếp nhận kẻ giết chóc nhiệm vụ. Ngươi thành công tiếp nhận kẻ giết chóc chính thức nhiệm vụ. Kẻ giết chóc nhiệm vụ tuyển hạng. Tuyển hạng 1, nộp lên đối địch trận doanh chính thức kẻ giết chóc rơi xuống chìa khóa một thành. Tuyển hạng 2, trực tiếp thanh toán luân hồi điểm phí tổn. Tuyển hạng 3, hoàn thành một cái hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh. Hoàn thành tuyển hạng 1 cùng 2, ngươi sẽ thành giết chóc quân dự bị, có được 5 lần cơ hội trở thành lâm thời kẻ giết chóc có được kẻ giết chóc bộ phận năng lực. Hoàn thành tuyển hạng 3, ngươi sẽ thành chính thức kẻ giết chóc, với khiu thu hoạch được kẻ giết chóc hết thể năng lực. Nói rõ, trở thành giết chóc quân dự bị về sau, ngươi còn cần nộp lên 5 mai quân dự bị hoặc là chính thức kẻ giết chóc rơi xuống chìa khóa, mới có thể trở thành chính thức kẻ giết chóc. Mời tại 5 giây bên trong làm ra nhiệm vụ của ngươi tuyển hạng. Đã đồng dạng muốn trở thành kẻ giết chóc, tại sao muốn trở thành quân dự bị đâu? 5 giây phi thường ngắn, đến mức Vân Kỳ căn bản không có thời gian đi cùng đội viên tương lượng. Vân Kỳ trực tiếp tuyển hạng tuyển hạng 3, hoàn thành một cái hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh. Ngươi lựa chọn hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ thế giới số liệu một lần nữa điều chế. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, tin tức mới truyền đến. Thế giới nhiệm vụ, Sơ Bạt Tạ 300 dũng sĩ, Ma huyễn thế giới, xuống ống chờ khoa học kỹ thuật loại vũ khí tổn thương nhận không gian hạn chế, tổn thương hạ xuống 30%. Nhiệm vụ hình thức, tháp phòng hình thức. Nhiệm vụ độ khó, địa ngục cấp bậc. Nhiệm vụ bối cảnh Ba Tư Quốc Vương Tiết Tây Tư một thế xuất lĩnh 30 vạn lục quân. Xâm lấn Hy Lạp trừ Bang, người ngăn cản tan tác tới bỡi, đã có 5 cái Hy Lạp thành bang bị Tiết Tây Tư đại quân hủy diệt, thành chủ quốc vương đầu lâu được luyện chế thành khô lâu làm ủy hiệp sở Bạt Tạ quốc vương tín vật. Sở Bạt Tạ vương Lệ Ổ Nỉ đặt cự tuyệt ba tư sứ giả tiếp nhận đầu hàng, dẫn đầu 300 đội thân vệ tiến về địa thế hiểm yếu suối nước nóng quan trấn thủ. Người là Hy Lạp liên quân giá cao mời tới lĩnh đánh thuê, trợ giúp Hy Lạp liên quân thủ giữ suối nước nóng quan. Nhiệm vụ chính tuyến: Trợ giúp Sở Bạt Tạ dũng sĩ cùng Hi Lạp liên quân trấn thủ suối nước nóng quan yếu địa. Trấn thủ thời gian là 3 ngày. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ngươi thu hoạch được 1 lần bình an trở về Zóc đô thị quyền hạn. Nhiệm vụ chi nhánh 1: Xử lý Sở Bạt Tạ phản đồ, ban thưởng 10 Zóc điểm. Nhiệm vụ chi nhánh 2: Xử lý ba tư sứ giả, ban thưởng 20 Zóc điểm. Chi nhánh nhiệm vụ 3: Xử lý bất tử quân quân đoàn trưởng, ban thưởng 30 Zóc điểm. Hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh Diễn chết ba tư quốc vương tiết tơi từ, ban thượng hoàng kim chi nhánh ban thượng. Một hệ liệt nhắc nhở kết thúc về sau, Vân Kỳ trước mắt xuất hiện một đạo hắc ám chi môn, bên trong chảy lấy tan không ra hắc ám. Cái này chính là tiến vào thế giới nhiệm vụ cửa ra vào, cùng trước đó có chút không giống. Vân Kỳ tại bước vào trước đó, dùng bàn tay phải tại trên mặt của mình một vòng, sau đó bước vào. Lập tức, Vân Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, giống như đưa thân vào thiên địa sơ khai hỗn độn bên trong. Vô quan cảm giác hoàn toàn từ trong thân thể bốc ra đi. Khi hắn một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể về sau, trong dạ dày một trận bốc lên, hẳn là xuyên qua thời không sau mang tới không tốt phản ứng. Đợi đến Vân Kỳ thích ứng thân thể, hắn phát hiện mình ở vào hoàn toàn lạnh lẽo nham thạch bên trên. Vân Kỳ sau khi đứng dậy phản ứng đầu tiên chính là mở ra hệ dạ điện thông tin, cùng Helena thiết phong bắt được liên lạc. Các ngươi ở đâu? Vân Kỳ ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ xuất hiện tại mình bốn phía nhưng không có Helena cùng thiết phong bóng dáng. Hệ dạ điệp thông tin lại phát ra xì xì xì điện tử âm thanh, tựa hồ nhận một loại nào đó điện tử quá nhiễu. Vân Kỳ đang lặp lại lần thứ 3 về sau, rốt cục nhận Helena mơ hồ không rõ đáp lại. Ta bây giờ tại Aten biển Aledin một chỗ trong quân doanh, ngươi đây. Helena cái kia trả lời khiến Vân Kỳ lấy làm kinh hãi. Ngươi làm sao lại tại biển Aledin, không phải hẳn là tại suối nước nóng con sao? Cái gì? Ngươi tại suối nước nóng quan? Helena lấy làm kinh hãi, vì cái gì chúng ta còn tại địa phương khác nhau. Vân Kỳ trong lòng run lên, suối nước nóng quan đại biểu sở mặt tạ cùng ba tư lục quân chiến dịch, mà biển ạ hệ hình thì là ba tư hải quân cùng Aken hải quân hội chiến tri địa. Hai cái địa phương khác nhau, đại biểu hải chiến cùng lục chiến không đồng tính chất. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, đoàn đội khế ước tồn tại, không phải hẳn là có thể khiến mọi người ở vào cùng một trận doanh sao. Chẳng lẽ, Vân Kỳ nghĩ đến một cái khả năng, Helena, Ngươi tại lựa chọn kẻ giết chóc chính thức nhiệm vụ lúc, lựa chọn cái nào tuyển hạng? Tuyển hạng 1, nộp lên đối địch trận doanh chính thức kẻ giết chóc rơi xuống chìa khóa một thanh a. Chẳng lẽ ngươi không có tuyển một sao? Vân Kỳ thở dài, xem ra vấn đề nằm ở chỗ lựa chọn của chúng ta bên trên. Helena cũng là cực kỳ thông minh người, nghe vậy lập tức đoán được cái gì, sau đó dùng kinh ngạc giọng điệu hỏi, ngươi lựa chọn Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh. Đúng vậy a. Ngươi điên rồi, Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh Nghe thấy danh tự liền biết không đơn giản, chỉ sợ so với chúng ta trước đó gặp qua những nhiệm vụ khác đều muốn khó khăn trùng điệp. Helena truyền đến thanh âm rất là lo lắng. Chỉ ít có thể chọn qua thu thập 5 mai chìa khóa quá trình. Vân Kỳ hồi đáp. Làm sao bây giờ? Không nên gấp, ngươi có thấy hay không thiết phong? Chờ vui một lát, thiết phong thanh âm truyền đến, đầu nhì, ta cũng tại biển ạ vẹ gỉn, đáng chết, sớm biết chúng ta đều lựa chọn tuyển hàng 3. Vân Kỳ rất là bất đắc gì nói. Chúng ta bị chủ thần âm, nó tận lực chỉ cấp chúng ta 5 giây thời gian lựa chọn, căn bản không có thời gian đi suy nghĩ nghĩ lại. Nhập ra tùy tục, các ngươi cùng một chỗ ta liền rất tiên tâm. Hiện tại ta lo lắng người là ngươi. Helena Ân cần nói. Không muốn lơ là bất cẩn, biển ạ hệ hình hải chiến cùng suối nước nóng quan đồng dạng không thể lạc quan, các ngươi ngàn vạn không thể chú quan. Vân Kỳ còn muốn trò chuyện tiếp một lát, lộ thiên trong quân doanh, một cái vóc người cao lớn, toàn thân mặc trọng ráp người ra trắng đại hán đứng ra. Cao giọng nói, "Các ngươi bọn này lính đánh thuê, đừng giống nương môn như thế ngồi dưới đất, đều đứng lên cho ta." Ở đây người bên trong, còn có không ít người ở vào thời không xuyên qua không tốt trong sự phản ứng, bất quá tại người da trắng đại hán chửi rủa gầm thét bên trong, đại đa số người vẫn là miễn cưỡng đứng lên. Đại hán kia thấy mọi người một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ, sắc mặt một trận thanh, một trận bạch, lộ ra hết sức khó coi. Ngoan đó, Aten Nguyên lão viện đám kia lão già đang trợn trò quỷ gì, bỏ ra dân chúng nhiều tiền như vậy lại mời đến một đám tay trói gà không chặt thứ hèn nhát. Nhà ta 10 tuổi hài tử đều mạnh hơn các ngươi, đều cho ta đứng vững, xếp thành một hàng. Rất hiển nhiên, cái này người da trắng đại hán thuộc về nhân vật trong kịch bản. Đối với nhân vật trong kịch bản, mặc kệ là kẻ giết chóc vẫn là luân hồi giả, cũng sẽ không đem bọn hắn coi là chuyện to tát. Bất quá, vừa mới trải qua cường đại nhân vật trong kịch bản thế giới vẫn kỳ, vẫn là chú ý cẩn thận đối tên nam tử kia phát động nhìn rõ năng lực lại phản hồi ý đồ đến không nghĩ tới tin tức. Chương 3, Đa tổ. Đa tổ. Lực lượng, phong ngự, nhanh nhẹn, tinh thần, kỹ năng, nội danh chữ, tất cả thuộc tính đều không thể biểu hiện vết đứt. L. Dưới tình huống bình thường, hoặc là địch nhân thực lực vượt qua bản thân rất nhiều, hoặc là quân hàm của đối phương hoặc là cái gì khác đẳng cấp, tỉ như nhận giới bên trong thượng nhẫn hạ nhẫn đẳng cấp, mới có thể xuất hiện nhìn rõ thất bại khả năng. Mặc kệ là cái nào, Thực lực của đối phương tất nhiên không đơn giản. Chờ một chút. Vân Kỳ tiếp cận Đạ Tổ một hồi lâu, cảm thấy cái tên này làm sao như thế quân hai. Đạ Tổ, Đạ Tổ. Cũng may sở hạt tạ bộ phim này bên trong mang danh tự nhân vật cũng không nhiều, ngay cả niệm 11 lượt về sau, Vân Kỳ rốt cục nhớ tới cái tên này xuất xứ. Đạ Tổ, khi lạp liên quân đóng giữ suối nước nóng quan thống xoái. Cùng phim khác biệt chính là, Đạ Tổ toàn thân khoát trọng giáp, mà không phải trong phim ảnh cầu hết nửa thân trần giả Đây chính là ngay cả giáp nhẹ cũng không tính, hoàn toàn là vì phim nhựa túi bắp thịt hiệu quả, hoàn toàn cùng lịch sử trái ngược. Vân Kỳ thu hồi đối đà tổ khinh miệt ánh mắt, cung kính đứng thẳng người, đi vào đà tổ trước mặt. Đà tổ nhìn Vân Kỳ một chút, trên mặt vẫn là ngạo mạn chi tình, nhưng Vân Kỳ vẫn là từ trong mắt của hắn đọc được vẻ hài lòng. Mà cái khác luân hồi giả lại mù ồ nào cười to, tựa hồ tại chào tiếu Vân Kỳ nhếch gan. Lần này, đem đà tổ cho chọc giận. Hắn một tay lắc một cái, Trường Tiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó đám người trong lỗ thai truyền đến Trường Tiên dành thời gian thanh thúy văng động, riêng là Trường Tiên co rúm không khí mang tới chấn động, khiến mọi người tại chỗ lỗ thai tứ ngược gần như phát đau nhức. Bọn hắn thế nhưng là luân hồi giả, không giống với khiếp nhược nhân loại, càng không giống với khiếp nhược nợ tở cở. Mấy cái phách lối ra hỏa càng là như đang thị uy tiến tới một bước, toàn thân cao thấp, ngay cả lỗ chân long đều tản mát ra ngang ngược khí tức. Đại tổ đương nhiên sẽ không ăn bọn này, Kiêu binh hãn tường cái kia một bộ, hắn thấp giọng mang câu, "Ngu xuẩn, dám chống lại mệnh lệnh của ta sao?" Trong tay Trường Tiên trên không trung biến ảo ra nhiều loại hình dạng, hung hăng quất vào mấy cái kia dê đầu đàn trên thân. Vân Kỳ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trường Tiên quật ra thị tiếng vang bên thai bên cạnh vang lên. Tiếp theo là mấy cái kia luân hổ giả kêu thảm, tiếng kêu rên. Thật đơn giản một roi, đem ở đây mấy người toàn bộ rút nằm xuống. Một cử động kia, lính đánh thuê nhóm tại chỗ bị trấn áp có thể ở thời điểm này đứng ra chống lại đối phương trưởng quan ngời, tự nhiên có nhất định thực lực, mà lại đối với mình thực lực phi thường tự tin. Nhưng cái này một roi liền đem bọn hắn đều bị rút nằm xuống, cái kia muốn bao lớn lực lượng. Vân Kỳ đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang, một tổ mới số liệu truyền vào ý thức của hắn bên trong. Quân lệnh Quất Joy, cấp C kỹ năng đặc thù, tổn thương đẳng cấp cấp C, đối phụ thuộc nhân viên công kích, không nhìn lực phòng ngự, nhưng sẽ không tạo thành chí mạng thương hại, khiến Quất Joy sau sinh ra thống khổ phóng đại gấp 10. Kỹ năng đấy đặc hiệu đối cao hơn mình hoặc là tương đương mình quân hàm chiến hữu vô hiệu. Thì ra là thế. Đây là một cái đối phụ thuộc sinh ra gấp 10 thông khổ kỹ năng đặc thủ. Vân Kỳ cũng không điểm xuyên, tở lạnh nhạt phát sinh trước mắt hết thảy. Có vết xe đổ, một đám luân hồi giả đều không hẹn mà cùng buông xuống ngạ mạng, nghe theo tác đặt mệnh lệnh, ở trước mặt hắn đứng vững đội. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, chỉ bằng chút bản lĩnh này, cũng nghĩ ở trước mặt ta giấu võ dương ai? Nếu không phải xem ở Nguyên lão viện hao phí đại lượng vàng, Đem các ngươi từ thứ tử đoàn bên trong thuế đến, ta vừa rồi một roi muốn cái mạng nhỏ của các ngươi. Tại một trận tiếng quát mắng bên trong, cả đám trợ túi đầu yên lặng chịu đựng đã tổ nhục nhã, cuối cùng, đã tổ giao cho bọn hắn một cái nhiệm vụ, các ngươi bọn này không có chút nào kỷ luật có thể nói tạp toái, rất nhanh, chúng ta liền muốn cùng toàn thế giới cường đại nhất quân đoàn giao thủ, lấy các ngươi chút tài bọn đấy, ngay cả cho bọn hắn nhét kẽ răng đều không đủ. Nhanh lên cho ta tuyển ra một cái lính đánh thuê đoàn trưởng đến. Hảo hảo cho ta quản quản các ngươi năm bè bảy mảng quân kỳ. Nếu như vẫn là hiện tại một cái điều dạng, vậy thì do ta đã tổ tiếp quản lãnh đạo của các ngươi quyền. Nói câu nói này thời điểm, Đa Tổ tận lực đem ánh mắt tại dừng lại tại Vân Kỳ trên thân, hiển nhiên, hắn hy vọng nghe lời Vân Kỳ đứng ra đảm đương cái dòng binh đoàn này thủ lĩnh. Vân Kỳ nhưng không có xe dịch bước chân ý tứ, bởi vì hắn chú ý tới, tại Đa Tổ nói xong lời nói này về sau, Hắn hệ dạ điệp không có phát ra cái gì liên quan tới đoàn đội lãnh tụ lãnh đạo nhiệm vụ tương quan. Nói cách khác, lần này cái gọi là đoàn đội lãnh tụ, bất quá là Đạ Tổ Lâm thời khởi ý một cái ý niệm trong đầu. Không có chủ thần hoặc là hệ thống công nhận, cái này cái gọi là lĩnh đánh thuê lãnh tụ cũng không có gì hiệu quả thực sự. Điểm này vẫn kỳ ở trên cái trong thế giới nhiệm vụ lĩnh giáo. Một cái không thể chân chính thống lĩnh toàn bộ đoàn đội sư hô, Vân Kỳ không có hứng thú quá lớn. Hướng chi, lần này không giống với cái khác. Tại Dĩ vãng thế giới bên trong, Vân Kỳ danh khí đã truyền khắp toàn bộ ban đầu không gian, chỉ cần thể hiện ra đầy đủ cùng thanh danh giống nhau thực lực, vậy liền rất nhanh đến mức đến luân hồi giả tán thành. Chí ít mặt ngoài không dám lỗ mãng. Tại giết chóc đô thị xem ra, Vân Kỳ vẫn là tân đinh một cái, hiện tại đứng ra, không nói trước thực lực có thể hay không phục chúng, coi như đạt được đã tổ ưu ái, cũng không có gì đại dụng, chí ít đối với kiệt ngạo bất tuân luân hồi giả, để một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người đến lãnh đạo mình. Nghe Vân Kỳ mệnh lệnh cái kia mới gọi quái sự, tổng hợp trở lên quan điểm, Vân Kỳ cuối cùng lựa chọn điệu thấp làm việc. Đa Tổ gặp Vân Kỳ không có đứng ra ý tứ, rất là thất vọng, bất quá hắn cũng không tốt cứng cầu. So sánh, chi này kiệt ngạo bất tuần lính đánh thuê không tại hắn hoàn toàn quản hạt phía dưới. U u lộc xách. Trừ phi đám người này lâm trận bỏ chạy, bằng không hắn tối đa cũng chính là giống vừa rồi như thế hiện ra một chút mình tiên pháp. Lúc này, Đa Tổ tự báo tộc danh thanh âm truyền vào cá biệt người hữu tâm trong hai. Trong bọn họ đại đa số người đều nhìn qua bộ này kinh điển chiến dịch mạng lớn, số ít người còn nhớ rõ đạ tổ cái này lộ ra giải rắc vài mặt diễn viên của chúng. Nơi này dù sao không phải phim, đạ tổ liên quân thống xoáy thân phận, đủ để chấn nhiếp đến tất cả mọi người ở đây. Bọn hắn rất nhanh ý thức được, đạ tổ yêu cầu đối bọn hắn tới nói có lẽ là một lần phi thường cơ hội khó được, chỉ cần nắm chắc tốt, toàn bộ giết chóc đô thị thành viên liền thành trong bọn họ một người quân cờ. Lập tức, người đầu tiên đứng d Hắn là một cái người da trắng nam tử, ước chừng tại 30 tuổi khoảng chừng, mặc dù tầm 1m9 thân cao, hình thể lại không phải loại kia tráng kiện hình tên cơ bắp, càng giống một cái vận động viên bóng rổ, tinh anh phong nhã, cũng không phải bạo lực. Từ người kia tự giới thiệu bên trong, đám người biết tên của hắn, Khắc Lạp Sổ. Đây là một cái phi thường cổ điện danh tử, cùng thời La Mã cổ đại nước Cộng hòa một trong tam cự đầu Khắc Lạp Sổ cùng tên, tên đầy đủ gọi Ma Cớt. Lý Tích Ni. Khắc Lạp Sổ. Từ bề ngoài của hắn bên trên, tất cả mọi người nhìn không ra hắn đến cùng là tinh thông cận chiến vẫn là viễn trình nhân vật. Có cái thứ nhất, rất nhanh thứ hai, thứ ba đứng dậy. Chỉ chớp mắt thời gian, đã có rất nhiều người đứng ra thèm nhỏ dãi lĩnh đánh thuê quyền lãnh đạo. Chương 4, quân chỉ huy quyết đấu, thượng. Nhiều người đứng ra, muốn nhúng chàm lĩnh đánh thuê quyền chỉ huy, tại ai cũng không phục ai tình huống dưới, chiến đấu là nhất công bố, cũng là có thể nhất hiện ra thực lực phương án giải quyết. Không có bút. Thế là Một trường giặc lực sẽ ra mở, mở màn. Trước hết nhất kết quả là cả người khoác trọng giáp, cầm trong tay cự kiếm đại hán, tạo hình ngược lại là cùng cả có chút tương tự, chỉ là hắn cự kiếm thượng lưu chuyển màu đỏ sẫm qua mang, hiển nhiên là một thanh đẳng cấp không tầm thường phụ ma kiếm. Đối thủ của hắn thì là một cái ngắn nhỏ tinh anh nam tử, một bộ da giáp trang phục, dao găm trong tay không có chút nào quan trọng. Hai người đều là luân hồi giả, tại ngắn ngủi trong động trạng, ngắn nhỏ nam tử lợi dụng tốc độ ưu thế, vây quanh cự kiếm đại hán sau lưng. Đối hạng nặng áo giáp khe hở đâm tới. Vân Kỳ chú ý tới, tại ngấn nhỏ nam tử xuất thủ sát na, hắn không ánh sáng chủy thủ bên trên nổi lên màu đen sợi tơ, đem chủy thủ trùng quanh 3 tác phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Đó là cái tinh thông ám sát cùng ám thuộc tính luân hồi giả, theo Vân Kỳ hiểu rõ, ám thuộc tính có rất mạnh bám vào lực, một khi bị nó công kích, tổn thương chỉ là phụ, bổ sung ám thuộc tính thì như dọi trong xương dính chặt tại miệng vết thương của ngươi chúng quanh, đồng thời không ngừng đối ngươi vết thương phát động ám thuộc tính liên tục tổn thương làm người vết thương khó mà khép lại, đồng thời huyết nhục đụng phải thống khổ bị ám thuộc tính phóng đại gấp đôi trở lên. Bởi vậy, ám thuộc tính công kích là làm người khác đau đầu nhất kèm theo thuộc tính tổn thương một trong. Mắt thấy ngắn nhỏ nam tử sắp đắc thủ, cái kia nhìn như vụng về trên mặt đại hán, hiện ra nụ cười giảo hoạt, hắn không có quay người về đỡ, càng không có nhanh chân chạy trốn, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đợi đến chủ thủ cắm vào trọng giác khe hở trong náy mắt, cơ thể của hắn xương cốt làm ra thưởng nhân khó mà làm ra động tác. Vậy mà lấy có bộ nhân thể sinh lý cấu tạo quỷ dị động tác, khiến cắm vào khe hở chủy thủ bị áo giáp ở giữa cho đứng vững, làm nó nửa bước khó tiến. Người ngắn nhỏ nam tử không nghĩ tới đối phương sẽ có như vậy tự nhiên khống chế thân thể cơ bắp cùng xương cốt thủ đoạn, vừa không chú ý, chúng kế của hắn. Âu yếm chủy thủ bị kẹt tại áo giáp ở giữa, thu tay không được, có tiến thêm không được. Ngay tại ngắn nhỏ nam tử tình thế khó xử thời khắc, vốn nên tiếp tục bảo trì hiện tại cái này quỷ dị tư thế đại hán, lại xoay chuyển cầm kiếm cánh tay lấy trái với khuỷu tay khớp nối quy tắc góc độ, đem chuôi kiếm hung hăng nện ở sau lưng tiểu tử trong tâm khảm, đem hắn đập miệng phun máu tươi, bay ngược ra mấy mét xa. Cái kia ngắn nhỏ nam tử liền kĩ có thể còn chưa tới kịp phòng xuất, liền bị đối phương đánh ngã, có thể thấy được song phương bất luận thực lực vẫn là chênh kĩ, đều chênh lệch rất xa. Cái gọi là cao thủ qua qua tay, liền biết có hay không. Ở trong sân người đều là ánh mắt dò các hạ người. Gặp cự kiếm kia đại hán mấy chiêu chiến thắng, liền biết thực lực của hắn không hề tầm thường đám người ước lượng một chút thực lực của mình, rất nhiều người đều đánh trống lui quân. Vân Kỳ thấy cũng là kinh hãi không thôi. Cự kiếm kia tay của nam tử đoạn không giống bình thường, nhất là vừa rồi kẹp lại đối phương truy thủ kỹ xảo, có thể nói thần lai trí bút, trí ít Vân Kỳ đổi chỗ mà xử, là tuyệt đối không dám lấy chính mình phía sau lưng sơ hở đi cùng một cái tinh thông ám sát người chơi loại này hoa văn. Ngạc nhiên sau khi, Vân Kỳ không tự chủ được phát ra chậc chậc thanh âm, kỳ quái, vừa rồi hắn thay đổi xương cốt cực hạn năng lực Tựa hồ không giống như là kỹ năng. Đứng tại bên cạnh hắn một cái đồng dạng thấp bé nam tử, lại cười phát ra khó nghe thanh âm. Ha ha, bất quá là một cái cấp thấp công pháp hiệu quả, không có gì lớn. Cấp thấp công pháp? Đó là cái gì? Vân kỳ lòng hiếu kỳ không giảm mà hỏi tham. Còn có thể là cái gì, không phải liền là cổ Ấn Độ Ý Âu Ga Thuật? Nam tử trả lời. Ý Âu Ga Thuật. Một loại vận dụng cổ láo mà dễ dàng nắm giữ kỹ xảo, cải thiện mọi người sinh lý, tâm lý tình cảm cùng phương diện tinh thần năng lực, là một loại đạt tới thân thể, tâm linh cùng tinh thần hài hòa thống nhất vận động phương thức, bao quát điều thần tư thế pháp, điều tức hô hấp pháp, điều tâm minh tưởng pháp các loại, lấy đạt tới thể xác tinh thần hợp nhất. Mà yoga một loại khác công năng, chính là thay đổi xương cốt cơ bắp, làm nó trở nên mềm dẻo vô cùng. Không nghĩ tới bước này, tại thế giới hiện thực lấy ra cường thân kiện thể yoga, cũng có thể bị dùng tại thực chiến vật lộn bên trong. Ngay tại đang khi nói chuyện, trận thứ 2 quyền chỉ huy đại chiến bắt đầu. Cự Kiếm Đại Hán không có hạ trà nghỉ ngơi, mà là tiếp tục cùng mấy người khiêu chiến đọ sức. Cái này cũng thể hiện ra hắn tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, không có tiêu hao nhiều ít thể lực, biến tướng tại hướng đám người thị uy. Có vết xe đổ, cái thứ hai người khiêu chiến là một cái tinh thông cận chiến lực lượng hình cự giả, sử dụng chính là một thanh đại phủ, xe múa hổ hổ sinh uy. Một trận chiến này, không giống vừa rồi như thế chú trọng tốc độ cùng kỹ xảo, là thuần túy lực lượng so đấu. Cự kiếm đại hán không tiếp tục thể hiện ra vừa rồi yoga thuật xương cốt sai chỗ ký pháp, sau đó cứng tay cứng chân cùng đối phương chơi lên. Cự kiếm cùng đại phủ không ngừng động trạng, tóe lên hỏa hoa bay khắp nơi tràn, giống như đang tỏa ra vi hình khói lửa. Chỉ từ lực lượng mà nói, song phương thế lực ngang nhau, đánh cái lực lượng ngang nhau. Bất quá, dạng này đấu pháp cực tiêu hao thể lực, coi như trong đó một phương thắng được chiến đấu, như vậy ở phía sau trong trận đấu tất nhiên ở vào khá bất lợi tình trạng. Thế nhưng là Cái kia mua đại phủ nam tử không có thay đổi chiến thuật ý nghĩ, hắn một vị khai thác cứng đối cứng đấu pháp, tựa hồ cố ý đang tiêu hao đối thủ thể lực. Vân Kỳ trong lòng hơi động, thấp giọng nói, hẳn là chơi búa ra hỏa, sau lưng có đồng bạn ở bên. Đây là tốt nhất giải thích, nếu không lưỡng bại câu thương không nói, tại không có cầm tới chỗ tốt tình huống dưới, còn vô duyên vô cớ nhiều cây một cái cường địch. Có thể đi đến hôm nay bước này người, có rất ít loại này không mang theo đầu óc người. Vân Kỳ bên cạnh cái kia thấp bé nam tử Y vị thẩm trưởng nhìn thoáng qua Vân Kỳ, sau đó gật đầu nói, cái kia đồ nghịch dúa da hỏa gọi là Ivan, là người Nga, hắn không phải độc thân hành động. Vân Kỳ đưa mắt nhìn sang chiến trường bên ngoài, từ từng cái quan chiến bộ mặt biểu lộ tới tay, rất nhanh khóa chặt lại một người. Kia là một cái toàn thân hất lên thú loại da lông nam tử, hắn đầu vai khoác hai cái đầu gấu trang sức tối hấp dẫn nhập chú mục, mà hai cái này cự hùng đầu tạo thành trang sức, tại hắn 2m2 hình thể dưới, lộ ra cùng không lúc như vậy đột đột. Dã hỏa này hơn phân nửa chính là soát đũa bằng hữu kiêm chiến hữu. Ngươi nói cái kia Ivan bằng hữu, có phải hay không cái kia dã man nhân ăn mặc dã hỏa? Vân Kỳ vừa chỉ cái kia da sói Đại Hán. Bên cạnh người kia gật đầu nói, tốt ánh mắt, hắn gọi Peter, bởi vì luôn luôn thích khoác một thân gấu quy định da cỏ, bởi vậy thường được người xưng là gấu Peter. Lại là một cái lực lượng hình cường giả, chỉ là cái kia thân thể cùng khí thế cũng đủ để chấn nhiếp đến một bọn người. Liên tại bọn hắn hai cái nói chuyện trời đất công phu. Trên tài phát sinh hy kịch hóa một màn. Ivan hai tay cầm đũa, cả người nhảy lên một cái, một chiêu lực phách hoa sơn, mang theo tự thân trọng lượng, nhanh bổ về phía cự kiếm đại hán đầu lâu. Cự kiếm nam tử trong mắt hung quang lóe lên, cự kiếm nghiêng nghiêng đâm về trôi này cự phủ một bên. Hắn vậy mà không có né tránh, không có chống đỡ, mà là dùng đâm nghiêng quỷ dị kỹ pháp nên đón cái kia lực chìm thế đột nhiên một đũa. Chưa xong con tiếp. Chương 5: Quyền chỉ huy quyết đấu, chung. Gặp cự kiếm nam tử rất kiếm đâm thẳng. Ivan trong lòng mừng thầm, ngỡ ngẩn, muốn chết. Ivan chẳng những không có thu hồi bự thế, ngược lại làm tầm trọng thêm đem toàn bộ lực đạo đều ra trì tại trọng phủ phía trên, tăng lên lực công kích của nó. Đây chính là Ivan năng lực, lực lượng gia trì, lấy hy sinh lực phòng ngự đại giới, tăng lên lực công kích. Dỗ thế thêm rơi xuống lúc tự trọng, lại thêm lực lượng gia trì bảo hộ, trùng điệp điệp ra phía dưới, Ivan cái này một bữa đã đạt tới tương đương khả quan tổn thương. Coi như cử kiếm đại hán toàn thân khoác trọng giáp, cũng không chịu nổi kỳ phong. Giờ khắc này, cự kiếm nam tử tử tự bỏ trống đỡ, cùng tìm chết không khác. Kiếm búa Dansen, cực thẳng đắp đâm một kiếm, mũi kiếm sắt trọng phủ lưới búa mà qua, mang theo một đạo sáng chói hỏa hoa. Ngay tại cái này ngắn mũi ma sát bên trong, đương nhiên một đạo mắt thường đều có thể nhìn thấy khí mang từ cự kiếm bên trên ra, hung hăng ghệ tại trọng phủ bên trên, đem trọng phủ hạ lạc quý tích đạn phát sinh rất nhỏ biến hóa. Vốn nên nên tránh tại cự kiếm đại hán đỉnh đầu tâm một đũa, tại mũi kiếm ma sát xuống, xuống ra phía ngoài chết đi một tấc nữa. Kết quả, cũng bởi vì cái này ngắn ngủi một tấc nữa sai lầm, chiến cuộc đi hướng hoàn toàn thay đổi. Cái kia một đũa bị tránh khỏi, mà Ivan mình lại bị cự kiếm đâm vào thân thể. Máu tươi từ Ivan trong miệng như tương phun ra, văng đối phương một thân đều là mùi máu tươi. Thắng thua trận này đã định. Thật là lợi hại kiêm kỹ." Vân Kỳ khen ngợi nói. "Dã hỏa này gọi tập tán, chớ nhìn hắn một thân trọng giáp, cho là hắn chính là một cái chỉ hiệu được làm man khinh dã hỏa." Kỳ thật cách làm người của hắn nhân gian sao đây. Vừa rồi hắn liền xảo diệu vận dụng mũi kiếm ma sát sau bộ pháp đấu khí, cải biến Ivan vô thế, sau đó vận dụng cổ ấn độ yoga thuật cao siêu ký pháp, cấp tốc co vào nửa thân thể xương cốt, cơ bắp, đem bại lộ tại lưỡi búa hạ một nửa thân thể làm ra không thể nào lẩn tránh động tác. Đấu khí. Vân Kỳ chú ý tới người kia dùng từ. Không sai, chính là đấu khí. Xem ra ta đánh giá thấp tạp tán, gia hỏa này đã trở thành rết chóp quân dự bị. Dết chóc quân dự bị. Vân Kỳ nhớ tới ban bố nhiệm vụ bên trong, liền ngâng lên cái danh từ này. Bánh xe phụ về người đến kẻ dết chóc, thực lực phát sinh long trời lở đất cải biến, bất quá, muốn trực tiếp trở thành kẻ dết chóc cũng không phải một kiện chuyện dễ, liền xem như lợi hại hơn nữa luôn hồi giả, cũng rất khó làm được. Nha! Vân Kỳ nghe. Trong lòng hơi động, hắn nhớ tới tự mình lựa chọn hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, cũng chính là ba loại nhiệm vụ bên trong duy nhất có thể lấy trực tiếp trở thành kẻ dết chóc nhiệm vụ. Nghe đối phương nữ khí, hiển nhiên hoàn thành Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh là một kiện phi thường khó làm đến sự tình. Cái kia dáng lùn tựa hồ đối với kẻ giết chóc thế giới nội tình hiểu rõ không ít, hơn phân nửa là cái giết chóc đô thị người có thân quen, hắn nhìn Vân Kỳ một chút, sau đó nói, trực tiếp trở thành kẻ giết chóc cực kỳ khó khăn, nhưng trở thành quá độ kỳ giết chóc quân dự bị ngược lại là hy vọng rất lớn. Cái kia tạm tán chính là lựa chọn trước trở thành quân dự bị, sau đó lại thu thập năm đêm huyết tinh chìa khóa, trở thành chính thức kẻ giết chóc Đây cũng là cơ hội tất cả mọi người lựa chọn đường tắt. Vân Kỳ nghe lời này, không khỏi những mày. Hắn lần này lựa chọn trực tiếp trở thành kẻ dết chóc, mới tiến vào sở hạt tạ 300 dũng sĩ suối nước nóng quan. Trước mắt xuất hiện nhiều như vậy luân hồi giả, chẳng lẽ bọn hắn cũng giống như mình mục đích, vì trở thành chính thức kẻ dết chóc sao? Nhìn xem tạp tán vị này quân dự bị, Vân Kỳ lại cảm thấy ý nghĩ này của mình có chút chân đứng không vững, chẳng lẽ bọn hắn lựa chọn cùng mình tiến vào cùng một cái chiến dịch cũng không phải là vì trở thành chính thức kẻ zết chóc, mà là có ẩn tình khác. Nghĩ tới đây, Vân Khỉ vươn tay ra, đối cùng mình giảng giải nam tử, báo một cái tín giả, "Ta gọi Lôi gia, các hạ xưng hô như thế nào?" Đối phương hiển nhiên đối với zết chóc đô thị hiểu rõ so với mình người mới này hơn rất nhiều, bởi vậy, thành lập quan hệ tốt đẹp là tiến một bước thu hoạch tình báo cơ sở. Người kia do dự một chút, nhưng không có đưa tay ra nắm chặt, mà là nhàn nhạt nói, "Ngươi có thể xưng hô ta là Sam." Vân Kỳ chỉ là cười nhạt một tiếng, thu hồi lúng túng tay phải, hoàn toàn không có đem sam vô lễ để ở trong lòng. Tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm, giữa người và người không có hữu nghị mối quan hệ, là rất khó trở thành bằng hữu. Một cái giao hữu vô ý, không những không giúp được mình, chỉ sợ ngay cả mình mạng già đều nằm tại chỗ này. Đối phương đã tự giới thiệu, như vậy nói rõ đối phương cũng không phải là bền chắc như thép, chỉ cần coi đây là đột phá khẩu, bộ lấy càng nhiều tình báo, cũng liền không phải không khả năng mà giết chóc quân dự bị liền có được sử dụng đấu khí năng lực, xem ra trở thành chính thức kẻ giết chóc là trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên tốt nhất đường tắt. Sam, Kang ngồi vướng vân kỳ nóng lòng trở thành kẻ giết chóc nguyện vọng. Hắn nhưng không có quên, từ một nơi bí mật gần đó, còn có một cái cường địch chính tùy thời ra tay với hắn. Cũng không biết tên kia hiện tại có hay không ẩn nấp lần này trong thế giới nhiệm vụ, đây cũng là vì cái gì Vân Kỳ khi tiến vào nơi này lúc lập tức đối với mình sử dụng nạ nổ sinh hóa trùng bộ mặt tạo hình năng lực mà hắn từ bỏ lần này luân hồi giả quyền chỉ huy, cũng có rất lớn nguyên nhân ở chỗ, không muốn bởi vì thi triển năng lực mà bại lộ thân phận của mình, để phòng ngừa đến từ chỗ tối đánh lén. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện, trận thứ 3 chiến đấu bắt đầu. Tập tán vẫn không có hạ trạng, hắn vừa rồi dị thường mình là giết chóc quân dự bị thân phận bạo lộ ra, lại khiến rất nhiều người từ bỏ tranh đấu. Nói đùa, giết chóc quân dự bị, đây chính là khoảng cách chính thức kẻ giết chóc không có bao nhiêu cường giả, thực lực không phải luân hồi giả có thể đĩnh nổi. Tập tán làm quân dự bị có thể tiến vào nhiệm vụ lần này thế giới, cái khác quân dự bị đồng dạng có thể làm được. Chân thứ 3 chính là giết chóc quân dự bị ở giữa chiến đấu. Xuất chiến không phải người bên ngoài, chính là Ivan đồng bạn, tên hiệu Gấu Dieter cự hãn. 2,2 thân cao, cho mọi người tại chỗ mang đến vô hình cảm giác áp bách, hắn một thân da thú cách tân mặc, bằng thêm mấy phần ngang ngược chi khí. Gấu Dieter cứ như vậy một trận chiến, khí thế đoạt người. Nguyên lai like ngươi cũng là giết chóc quân dự bị. Rất tốt, rất tốt. Ivan thua không khoan nhượng. Gấu Dieter tả hữu bãi động cổ, phát ra tách tách tách xương cốt tiếng vang. Muốn đánh cứ đánh, ít mẹ hắn nói nhảm. Tập tán lần này tại cùng là quân dự bị Gấu Dieter trước mặt, không dám có bất kỳ khinh địch, hắn song cầm cử kiếm tư thế đã nói rõ hắn hiện tại muốn toàn lực ứng phó. Gấu Dieter tựa hồ không có sử dụng vũ khí, chỉ dựa vào song quyền, đối tạp tán phát động công kích. Bất quá, mấy hiệp xuống tới, Vân Kỳ phát hiện lúc Gấu Dieter toàn lực quan chú năm đấm lúc Song quyền mặt ngoài tự sẽ hiển hiện mơ hồ lưu màu, hẳn là trang bị quyền xáo loại vũ khí. Quả nhiên, tập tán một chiêu tinh diệu vô cùng bổ gọn, bổ về phía Gấu Dieter khiếp lúc, Gấu Dieter muốn tránh cũng không được dụng quyền phong chống chọi chừng hai đầu cánh tay độ rộng cự kiếm. Hai kiện binh khí chạm vào nhau cùng một chỗ, vảy ra lên hỏa hoa lộng lây chói mắt. Gấu Dieter lựa chọn chiều dài có hạn quyền xáo, lại đạt được binh khí ngắn tương giao lúc linh hoạt. Chỉ gặp hắn quyền phong đỡ lên cự kiếm đồng thời Một cái khác thép quyền đã hung hăng lấn nhập tạm tán phòng ngự Phạm Vi, bắt lấy đối phương cự kiếm bị trấn khai sơ hở, hung hăng đánh tới hướng tạm tán tâm cảm. Đây không phải là phổ thông một quyền, ở đây tất cả mọi người nhìn thấy quyền phong bên trên bộc phát ra kinh người khí kình. Kia là đấu khí ngoại phóng biểu hiện. Chương 6, quyền chỉ huy quyết đấu. Hạ. Gấu Dieter một quyền này, bộc phát ra khí thế kinh người, thậm chí từ đấu khí ngoại phóng biểu hiện xem xét, càng áp đảo vừa rồi tạm tán cái kia tinh diệu một kiếm phía trên. Dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là bá khí vô song. Chỉ bằng vào một quyển kia mang theo quyển phong, liền làm chung quanh luân hồi giả đều cảm nhận được không khí đang phát ra rên rỉ run rẩy. Kia là một quyển, nhưng tụ không chỉ có riêng là đồ khí, còn có kỹ năng, có lẽ còn có công pháp cũng chưa hẳn không phải. Chỗ chết người nhất chính là, tập tán bởi vì vừa rồi quá mức toàn lực ứng phó, đến mức không kịp cất kiếm trở về thủ, trừ phi hắn hiện tại đem bắn ngược bên trong cự kiếm ném đi. Sau đó dựa vào thân pháp kéo ra gấu Dieter một quyền kia khoảng cách. Mắt thấy tạm tán không cách nào né tránh, hắn dứt khoát thật không đi né tránh, rắn rắn chắc chắc tiếp nhận gấu Dieter toàn lực một quyền. Toàn kim loại đánh quy định trọng giáp, tại cuồng bạo tứ ngược quyền phong dưới, cấp tốc phát ra kim loại đặc lưu thân âm, kiên cố kim loại phân tử tại tuyệt đối lực lượng dưới, cấp tốc biến hình, vặn mèo. Đây chính là gấu Dieter tập hợp đấu khí, quyền pháp, kỹ năng làm một thể tự chiêu. Dù là phòng ngự của ngươi đột phá 100 điểm cực hạ, Ý nguyên nhận thương rất nặng hại. Thu Đơn Nghiêm trong này, Tạp Tán một ngụm máu tươi phun ra, thân thể không tự chủ được hướng về sau rút lui mấy bước. Gấu Peter cũng sẽ không ngây thơ cho là mình một quyền này liền có thể đem cùng là giết chóc quân dự bị Tạp Tán đánh bại. Hắn thừa dịp Tạp Tán thân hình trọng tâm bất ổn, một bước hướng về phía trước bước ra, đoạt tại Tạp Tán điều chỉnh xong thân hình trước, không ngừng cố gắng. Tạp Tán trong nháy mắt bị trước mắt trùng điệp quyền ảnh bao phủ, vô hình quyền phong tại trước mặt tứ ngược, đem không khí đều rút đến gần như khô kiệt. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn phi thường. Đây chính là gấu Dieter tu luyện quyền thuật công pháp. Lúc tạm tán thật vất vả ổn định thân hình, lúc này mới huy động tự kiếm, bước lui gấu Dieter liên miên bất tuyệt thế công. Mọi người giật mình nhìn về phía Tạp Tán, ở trên người hắn, từng cái lớn trùng quả đẫm dấu vết lưu tại hắn cái kia thân trọng giáp bên trên. Mặc dù có trọng giáp bảo hộ, lập tức tiếp nhận nhiều như vậy công kích, thủ thường sẽ không nhẹ. Tạp Tán lần nữa thổ huyết, lần này Hắn phun ra không phải thể lỏng máu tươi, mà là huyết vụ, kia là ngũ tạng lục phủ nhận kịch liệt công kích sau lưu lại thương tích, đắc ở luân hồi giả trên thân. Có lẽ đã trố bị đánh nhập trước khi chết trạng thái. Tập tán có lẽ là ỷ vào giết chóc quân dự bị cường hàn gia trì, lúc này mới không có ngã xuống. Đương nhiên, cái kia thân loé ra mà pháp quang mang trọng giáp càng là không thể bỏ qua công lao. Lấy Vân Kỳ ánh mắt, đều có thể nhìn ra món kia trọng giáp chí ít triệt tiêu 50% tổn thương. Thế nhưng là Hiện tại cái này trọng giáp bị đánh mất mô, phòng ngự tính đánh mất hầu như không còn. Mất đi trọng giáp lực phòng ngự, Tạp Tán liền không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tiền vốn. Lúc này, đầu hàng là lựa chọn tốt nhất, mặc dù đáng tiếc, nhưng Tạp Tán coi như miễn cưỡng chiến đấu tiếp, dù là đánh bại gấu Dieter cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì đằng sau còn sẽ có người đứng ra, thừa dịp Tạp Tán phòng ngự mất hết nguy cơ, cầm xuống quyền chỉ huy. Thế nhưng là, Vân Kỳ ở trong mắt Tạp Tán đọc được phẫn nộ, căm nóng, đấu chí rạng rỡ. Hết lần này đến lần khác không có lùi bước hai chữ, chẳng lẽ hắn còn có áp chủ bài chuyển bại thành thắng? Vân Kỳ tự nhủ, Sang cười nói, giết chóc quân dự bị đương nhiên là có rất nhiều áp chủ bài, bất quá bọn hắn sẽ không ngu xuẩn đến tại cái này không quan hệ sinh tử trạng diện bên trên lấy ra. Ngươi xem đi, tập tán không khởi động áp chủ bài, là như thế nào cầm xuống trận này thắng lợi? Vân Kỳ vội vàng hỏi, vì cái gì không thể tại hiện tại sử dụng? Chẳng lẽ quân dự bị áp chủ bài có cái gì hạn chế sao? Sam chỉ là cười không đáp, không cách nào đạt được đáp án xác thực, Vân Kỳ rất là đáng tiếc, hắn còn muốn áp đủ một chút như thế nào từ Sam trong miệng moi ra quân dự bị lá bài tẩy trong hạn chế cho, chiến trường xung quanh vang lên như sấm âm thanh ủng hộ. Chỉ gặp Tạm Tán đứng thẳng nguyên địa, bắp thịt toàn thân kéo căng đến cực hạn, mà trên thân hoàn toàn biến dạng trọng giáp, tại Tạm Tán tốc tốc dưới, phát ra kỳ lạ thanh âm. Kia là kim loại cực tốc vaảnh trướng lúc phát sinh vang động, thanh thúy mà mang theo âm vang thanh âm. Cẩn thận quan sát ngươi sẽ phát hiện cái kia thân nặng nghề áo giáp tại tự hành chữa trị, không ngừng khôi phục lúc đầu ngoại hình. Vân Kỳ cũng là cả kinh, chẳng lẽ đây là ký ức kim loại sao? Sang Ken có kiến thức, nghĩ không ra ngươi một cái luân hồi giả, vậy mà cũng biết ký ức kim loại tồn tại. Cái này tại giết chóc trong đô thị thế nhưng là tương đương hi hữu kim loại hiếm, là hoàng kim gấp 10 gấp trăm lần. Rất nhanh, tập tán trọng giáp hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa giao phong qua ước chừng phút, tập tán mình đẩy thương tích, cầm xuống trận này thắng lợi. Đương nhiên, cái kia thân ký ức kim loại chế tạo thành trọng giáp lần nữa trở nên rách mước, sau đó lại tại trước mắt bao người khôi phục dáng vẻ vốn có. Hóa ra ký ức kim loại có thể vô hạn khôi phục. Gấu Ti Tơ thua liền thua ở bộ này biến thái hạng nặng trên khải giáp. Lúc Vân Kỳ nhìn thấy Gấu Ti Tơ chủ động nhận thua, liền biết Sam lời nói mới rồi cũng không phải là lung tung nói mỏ. Thân là dết chóc quân dự bị Gấu Ti Tơ, khẳng định còn có át chủ bài không có thi triển, nhưng hắn chủ động từ bỏ. Nói rõ chỉ là một cái quan chỉ huy trước sông, còn chưa đủ lấy bước ra hắn sử dụng quân dự bị bổ sung kỹ năng. Trận thứ tư chiến đấu không có lập tức kéo ra, tạm tán cần khôi phục thể lực, hắn mới đối thủ cũng rất lịch sự để hắn ngồi xuống chậm rãi khôi phục. Tạm tán bị thương không hề giống mặt ngoài nhẹ như vậy, gấu Titer ẩn chứa đấu khí khí kình lực quyển, tự mang một loại xuyên thấu thuộc tính, khiến một bộ phận khí kình xâm nhập tạm tán thể nội, an mòn ngũ tạng lục phủ của hắn, làm hắn thâm thụ nội thương. Tạm tán còn xuất ra khôi phục loại thực phẩm Ngay cả ăn 3 cái giam đông, cộng thêm nửa giờ nghỉ ngơi, lúc này mới đem sinh mệnh lực khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đối thủ lần này, là một cái nhìn qua cũng không cao lớn nam tử, 1m82 thân cao tại cao tố chất luân hồi giả bên trong, thuộc về trung quy trung của một loại kia. Hình dạng qua quyết bình bình, tính không được đẹp trai, cũng cùng xấu dựng không lên một chút quan hệ. Duy nhất làm người khác chú ý, là người kia vũ khí đúng là một thanh mang theo mang theo vết dì thư kiếm, bén nhọn bộ phận hơn phân nửa bị dì sắt chiếm cứ. Thật sự là để cho người ta lo lắng thứ kiếm lực công kích phải trang đối tạm tán trọng giáp tạo thành một điểm tổn thương. Bất quá, khi hắn đứng tại tạm tán trước mắt lúc, Vân Kỳ phát hiện tạm tán hô hấp tần suất tăng nhanh mấy phần, tựa hồ đối với trước mắt cái này nhẹo tung thứ kiếm nam có chút kiêng kỵ. Tây Lam, ngươi cũng muốn tham dự trận này quyền chỉ huy tranh đấu sao? Tạm tán tựa hồ nhận biết đối thủ. Cái kia gọi Tây Lam người khệ miệng cong lên, nói, ta đối quyền chỉ huy không hứng thú, ta chỉ là không quen nhìn phách lối ra hỏa. Nói người ta phế lối, kỳ thật chính hắn mới là kiêu ngạo nhất một cái. Tập tán cũng không cùng Tây Lam nhiều rống rải, biết cùng loại người này, nhiều lời vô ích chỉ có đem đối phương đánh tới phục mới thôi. Bất quá lần này, tập tán ký ức trọng giáp triệt để không đùa, bởi vì Tây Lam vừa lên đến liền thi triển ra một cái hiếm thấy dị năng, kim loại ăn mòn. Tại kim loại ăn mòn tác dụng dưới, ký ức kim loại cấp tốc trở nên rách nướp, lực phòng ngự hạ xuống đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng, ngay cả ký ức công năng cũng đánh mất ý nghĩa. Tập tán đại bại, Chương 7: Mở tờ địa vị. Tây Lam cầm xuống một ván về sau, đột nhiên tuyên bố từ bỏ thành quả thắng lợi. Cái này khiến vốn đã hào hứng dã rời đám người lần nữa bốc cháy lên phân cao thấp chiến ý. Tại mấy vòng kẻ nhạt vô vị quyết đấu về sau, cuối cùng quyền chỉ huy bị một cái liên sắt lục quân dự bị đều không phải là luân hồi giả cấp đi. Cái này khiến Vân Kỳ xem xét chợt chợt không thôi. Mà lần này người thắng, thực lực rõ ràng không kịp tạt tán, bất quá trước kia phát hiện, kiệt ngạo bất tuần luân hồi giả nhóm lần này đều lựa chọn im miệng không nói nhất là tại cái kia tự xưng Nam Thạch Giá Hỏa thể hiện ra Thạch Chi Khải Thiên Phù sau. Ngươi biết cái gì? Nam Thạch không phải phổ thông luân hồi giả. Tựa hồ là nhìn thấy Vân Kỳ kinh ngạc, sam nói: "Làm sao không đồng dạng? Ngoại trừ lực phòng ngự cao một chút bên ngoài, tựa hồ không có gì đặc biệt địa phương." Vân Kỳ hỏi: "Đương nhiên không đồng dạng, người ta thế nhưng là mở tờ, chân chính mở tờ." Vân Kỳ ngược lại là đối cái từ này cũng không lạ lẫm, sớm đã rè sí đèn lễ vũ thế giới liền gặp được qua một cái mở tờ, tên kia rất không may bị Vân Kỳ xử lý, tựa hồ cũng không có gì chỗ kinh người. Ngươi sẽ không coi là lực phòng ngự cao liền là mở tờ a? Muốn trở thành chân chính mở tờ, ngoại trừ chuyên chú vào phòng ngự thuộc tính tăng thêm bên ngoài còn muốn có phòng ngự loại năng lực thiên phú, đây mới là khó được nhất địa phương. Ngươi nói là phòng ngự thiên phú cực kỳ hiếm thấy. Vân Kỳ thuận đối phương ý tứ hỏi, có thể có tư cách tiến vào luân hồi thế giới người, hoặc nhiều hoặc ít có không giống bình thường thiên phú. Mà tại rất nhiều thiên phú bên trong, phòng ngự thiên phú là hiếm thấy nhất năng lực. Có được phòng ngự loại thiên phú, ngươi mới chính thức có tư cách hướng phía mở tờ phương hướng phát triển, nếu không, coi như phòng ngự của ngươi giai vị coi như lên tới năm tầng giai, đối mặt đằng sau những cái kia biến thái địch nhân, ngươi sẽ phát hiện mình lấy làm tự hào phòng ngự tại trước mặt bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích. Sam chậm rãi mà nói, có khoa trương như vậy sao? Vân Kỳ không nghĩ tới phòng ngự thuộc tính đến đằng sau cũng sẽ biến thành cơn gà. Vậy mình vì thiết phong đo thân mà làm quy hoạch, chẳng phải là gần như phá sản. Sam liếc mắt liếc qua Vân Kỳ, sau đó nói, một không xẻ coi là giết chóc đô thị chính là điểm cuối cùng a. Nếu như đem ban đầu không gian ví von thành trại tân binh, giết chóc đô thị chính là tân binh ở giữa mô phòng diễn kịch, tại bản thân đào thải một nhóm tân binh về sau, chúng ta mới có tư cách trên chiến trường, chiến trường chân chính. Ngươi là chỉ vĩnh hằng quốc độ. Ta còn tưởng rằng là thiên đường. Xem ra ngươi cũng biết vĩnh hằng quốc độ. Đối một ít người tới nói, nơi đó là địa ngục, nhưng đối số ít tới nói, nơi đó cũng có thể là thiên đường. Sam nói xong lời này, liền không ở phương diện này tiếp tục truy đến cùng số dưới. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, nam giai phàm ngữ có lẽ ứng phó nơi này địch nhân còn miễn cưỡng có thể, đến tầng thứ cao hơn thế giới, liền biến thành cơn gà. Hiện tại, ngươi biết mọi người vì cái gì tán thành nham thạch cho chúng ta lâm thời thủ lĩnh đi. Vân Kỳ gật gật đầu, đối với mở tờ cái danh từ này, lại có nhận thức mới. Trình định ra lính đánh thuê thủ lĩnh về sau, Đa Tô thống soái vô vô nham thạch quan hậu bả vai, nói: "Tốt, ngươi mặc dù không phải lực công kích mạnh nhất một cái, lại là trong mọi người lực phòng ngự cao nhất một cái. Trên chiến trường, phòng ngự có đôi khi so công kích quan trọng hơn. Nhớ kỹ, hảo hảo lợi dụng thủ lĩnh của ngươi quyền hạn, tận khả năng bảo toàn ngươi dự định bộ hạ, dù là dùng sinh mệnh." Đa Tô trước khi đi, còn nói cho mọi người một tin tức tốt, chấm nhất đến trời tối ngày mai. Một chi tử sở Bạt Tạ người tạo thành bộ đội tinh nhuệ xóc mở bọn hắn đóng giữa phó suối nước năm quan. Nói chuyện đến sở Bạt Tạ ba chữ, Đạt Tô mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt, đem sở Bạt Tạ uy hoàng lịch sử, cùng ưu lương truyền thống thuộc như lòng bàn tay từng cái nói ra. Nhất là nâng lên sở Bạt Tạ nhanh nhẹn dũng mãnh dân phòng, xuất thân sau liền dùng cổn tẩy lễ, bảy tuổi tiến quân doanh, dùng Đạt Tô nói, bọn hắn là chiến đấu dân tộc, trời sinh chiến sĩ. Một đám lính đánh thuê yên lặng nhìn xem Đạo Tổ thao thao bất tuyệt đối sợ Phật Tạ người lời ca tụng, ngay cả đồ đần đều có thể nhìn ra, Đạo Tổ đối sợ Phật Tạ kính ngưỡng đã đạt tới sùng bái địa vị. Trên thực tế, Sơ Phật Tạ xác thực có nó kiêu ngạo vô liếng. Sơ Phật Tạ tổ tiên quy định nghiêm khắc công dân huấn luyện quân sự chế độ. Lúc Sơ Phật Tạ công dân hài tử sau khi sinh, nhất định phải trải qua thể trạng kiểm tra hợp cách mới hứa thu dưỡng. Nam Hải 7 tuổi liền muốn rời khỏi gia đình, sắp xếp nhi đồng đại đội, thủ bước đầu tổ chức kỷ luật huấn luyện. 12 tuổi trở sau chịu lấy nghiêm khắc quân sự cùng thể dục huấn luyện. Nam tử trưởng thành kết hôn về sau, bình thường nhất định phải sinh hoạt tại trong quân doanh, tham gia liên hoan cùng thao luyện, thẳng đến 60 tuổi mới có thể xuân ngủ. Dung hiện tại ánh mắt xem xét, Sơ-bạt-ta dân tộc chính là một cái từ đầu đến đuôi chủ nghĩa quân phiệt dân tộc. Đương nhiên, chủ nghĩa quân phiệt tại giá rất lạc hậu cổ đại, không hề giống hiện tại là phát xít đại ngôn tử. Nhất là tại sùng bái cường giả cổ đại châu Âu, nó là cường giả biểu tượng Rất nhiều cùng sở hạt tạ quan hệ hơi tốt dân tộc, đem sở hạt tạ coi là chiến thần chi tử dân tộc, đạt được sở hạt tạ người tán thưởng, là bọn hắn suốt đời lớn nhất vinh quang một trong. Bất quá, hiểu do kịch bản luân hồi giả nhóm biết, từ 30 người tạo thành sở hạt tạ hội nghị trưởng Lao đã bị người ba tư cho thu mua, lấy thần thánh thai dương thần tế tự sắp bắt đầu vì lấy cớ, cự tuyệt phái ra sở hạt tạ chủ lực đến giúp hộ suối nước năng quan. Cuối cùng, sở hạt tạ quốc vương Lệ Ô Nghĩ đặt một thế lực bái trúng ngh truyền ra mình tinh nhuệ nhất 300 trọng trang đội thân vệ, cùng 900 tên quần áo nhẹ nông nô binh sĩ, đi đến Duty AL biển suối nước nóng quan. Bất quá, đám người rất thức thời đợi Đạ Tổ nói hết lời, không có điểm mặc. Chờ Đạ Tổ rời đi, các lính đánh thuê lập tức nổ tung hoa. Từ Đạ Tổ trong lời nói, có người ý thức được bọn hắn xo so chân chính suối nước nóng quan chiến dịch trước thời gian ròng rã 2 ngày thời gian. Đối với đã thành thói quen không gian ra vào quy tắc mọi người tới nói, Bọn hắn cũng sẽ không ngây thơ coi là chủ thần an bài như vậy là vì để bọn hắn hưu nhàn vượt qua cái này không có việc gì hai ngày. Vô Cục, đây là chủ thần an bài cho bọn hắn thành lập sân nhà ưu thế thời gian. Cũng nói lần này chiến dịch độ khó chi lớn, cần sớm hai ngày bỗ cục đến gia tăng tự thân thể đánh bạc. Có thể hỏi đề tiếp xuống đến cùng làm cái gì? Đến gia tăng thực lực bản thân. Đây cũng không phải là một kiện đơn giản quyết sách, cần đối cái bản, đối người tâm, đối đại cục có hoàn chỉnh chưởng khống. Nói đến đơn giản Trong đó lại ẩn dấu đi không tưởng tượng được gần tính cả bẫy. Thôi không cẩn thận, chế định ra sơ hở trăm chỗ kế hoạch, không chỉ có thật vất vả đoạt tới quyền chỉ huy bất ổn, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của mình. Phải biết, ở trong sân đều là trải qua sóng to gió lớn nhân vật, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm quyền chỉ huy vị trí. Chớ nhìn bọn họ hiện tại đối với Nam Thạch vị này mở tờ không có ý kiến gì, một khi Nam Thạch phạm phải chí mạng quyết sách sai lầm, bọn hắn không ngại đem Nam Thạch quan chỉ huy địa vị giáng không. Thế là Đám người đưa ánh mắt đều nhìn về phía Nam Thạch, chờ đợi hắn tiếp xuống ra lệnh. Nam Thạch dùng như chim ưng con mắt liếc nhìn đám người, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn liền biết không phải loại kia lần thứ nhất lãnh đạo đoàn đội thái điểu, mà lại Vân Kỳ còn chú ý tới, khóe miệng của hắn trố như thiểm điện lướt qua một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Xem ra gia hỏa này không hề giống nhìn từ bề ngoài hữu dũng vô mưu, hắn tựa hồ sớm có dự án. Chương 8: Địa hình. Đối với Nam Thạch người này Mọi người đều ấn tượng đầu tiên liền dừng lại tại cao lớn thu kịch, đầu góc Musi, tứ chi phát triển loại hình. Đây cũng là ngoại hình sáng tạo ra loại này ấn tượng đầu tiên, mà khắc tăng thêm hắn mở tờ đặc thú nhân vật, cùng trước đó đứng ra cướp đoạt quyền chỉ huy lô mãng. Nhưng tiếp xuống Nam Thạch một phen, khiến ở trong sân người, Bao Quát Vân Kỳ ở bên trong, đối với hắn thay đổi rất nhiều. Nam Thạch nhanh chóng liếc nhìn đám người về sau, từ hẻm ra đi bên trong lấy ra một khung máy bay không người lái, tại Nam Thạch khống chế dưới, cấp tốc kéo lên thượng thiên. Đảo mắt công phu liền biến mất xanh thảm đám mây. Cũng may ở đây đều là luân hồi giả hoặc là quân dự bị, nếu như bị nở tợ cờ nhìn thấy, nhất định hô to gọi nhỏ. Mấy phút sau, một đạo ba dế toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Kia là một tòa eo biển toàn bộ tin tức đồ ảnh, sắp thực nói, cái này eo biển tên là Uti A eo biển. Tại Uti A eo biển trên lục địa, một tòa hiểm trở núi cao nhìn xuống biển Ahedin. Núi cùng biển ngang tốc tương đối. Đêm bọn nó tách ra chỉ có một đầu chợt hẹp hẹp núi, nó chính là suối nước nóng quan. Suối nước nóng nhốt tại đầm lầy cùng dãy núi ở giữa kéo dài, từ tây hướng đông, có ba cái nhất nhỏ hẹp địa phương, phân biệt được xưng là tây môn, trung môn cùng đông môn. Mỗi một cửa đều là thích hợp phòng ngự cực giai địa điểm. Bất luận cái gì tổ chức phòng ngự tướng quân đối cái này địa hình đều hẳn là hài lòng, làm phòng ngự trận địa, nó cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Nham Thạch chỉ vào toàn bộ tin tức đồ một góc, nói Suối nước nóng quan tổng cộng chia làm 3 khu, phân biệt Tây môn, Trung môn cùng Đông môn. Trong lịch sử thường nói suối nước nóng quan, kỳ thật chỉ là Trung môn. Hiện tại chúng ta liền ở vào Trung môn vị trí. Đám người lần đầu tiên nghe nói tiếng tăm lừng lây suối nước nóng quan còn chia 3 cái khu vực. Nham thạch ngón tay tại toàn bộ tin tức hình ảnh chậm rãi kéo du ơi, một đường hướng Bắc, suối nước nóng quan hướng Bắc, là một mảnh băng phẳng vùng quê. Tại nó phía Nam, thì là vô số danh thành, Aken, Thế Bè S, Mẹ ỉ C Những này thành bang là hi lạm trọng yếu thành thị, cũng là hi lạm quân sự cứ điểm. Suối nước nóng quan giống một cái đại môn, đem những này thành bang quan bế. Tại nham thạch giảng giải dưới, mọi người đối suối nước nóng quan địa lý có cảm quan nhận biết. Bất quá, rất nhanh có người đứng ra đưa ra mình ý ý, "Nham thạch tiên sinh, ngươi nói nhiều như vậy, cùng chúng ta tiếp xuống hành động có quan hệ gì? Bây giờ cách đại chiến còn muốn không đến 48 giờ. Mỗi một giây lãng phí, tương đương với lấy chính mình sinh mệnh nói đùa." Người kia là một cái luân hồi giả. Tại một đám giết chóc quân dự bị bên trong có thể nói địa vị thấp, lấy thân phận của hắn là không có tư cách tại loại trường hợp này phát biểu mình cái nhìn, bất quá xét thấy thủ lĩnh cũng là chưa tiến giai luân hồi giả, hắn mới đánh bạo nói chuyện. Nham Thạch trừng mắt liếc người kia, trong mắt tán nhận lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó khôi phục trạng thái bình thường, dù không mang theo tình cảm ngứa khí, ta nói nhiều như vậy, nhưng thật ra là muốn mọi người đối với chúng ta vị trí có cái hoàn toàn mới nhận biết. Cái này cùng chúng ta tiếp xuống kế hoạch tác chiến có rất lớn quan hệ. Nham Thạch ngón tay một điểm phương Bắc ven biển vị trí, nơi này chính là 34 hải quân đổ bộ vị trí, mà tới gần eo biển địa phương có một chỗ đại thôn lạc. Hiện tại, chúng ta trọng điểm ngay tại ở cái này đại thôn lạc bên trên. Nham Thạch chậm rãi mà nói, khẩu tài cao minh, nói đến nước chảy mây trôi, đem phức tạp bố trí quân sự, nói lời ít mà ý nhiều. Ở trong sân không ít đối quân sự nhất khiếu bất thông, tại Nham Thạch giảng thuật dưới, nghe liên tục gật đầu. Nguyên Lai, nhang Thạch sớm có phương án. Hắn nhạy cảm bắt lấy ba tư hải quân đổ bộ về sau, tất nhiên đối tòa này đại thôn lạc phát động quân sự tập kích, một là tiêu trừ tiền phong chướng ngại, hai là vì tại không thú vị khốn khổ quân lữ sinh hoạt tìm một chút việc vui. Một đoạn này kịch bản bên trong, kỳ thật tại nguyên tắc kịch bản bên trong xuất hiện qua, vừa vặn kẹt tại 300 sở bạt tạ trọng trang bộ binh đuổi tới suối nước nóng có lúc, nhìn thấy hừng hực liệt hỏa đem nơi đó một cái thôn sóng cho một nồi lửa. Ma Nham Thạch mục tiêu chính là đuổi tại Sở Bạt Tạ quân đội đuổi tới trước, đem 34 quân tiên phong bộ đội ăn hết. Dạng này liền có thể để tránh cho cùng đại cổ 34 bộ đội chính diện giao phong, cũng có thể tại chính thức đại chiến bắt đầu trước, vì chính mình vớt cùng quân công chiến tích. Sở Bạt Tạ người là một cái phi thường chú trọng vinh dự cùng chiến đấu dân tộc, bọn hắn có lẽ xem thường những người khác, nhưng đối với chân chính dũng sĩ, bọn hắn xưa nay sẽ không theo kiệt hảo cảm. Có thể tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong đạt được Sở Bạt Tạ quốc vương hảo cảm. Tốt nhất đường tắt cũng không phải là tại cùng ba tư đại quân hội chiến lúc, mà là tại hội chiến trước đó ấn tượng đầu tiên. Nham Thạch còn giải thích nói, trong các ngươi khẳng định có người nghĩ tại phòng thủ suối nước nóng quan lúc tại sở hoạt tạ vương trước mặt biểu hiện mình, nhưng các ngươi không nên quên, chân chính hai quân rằng có, các ngươi căn bản không có cơ hội đi hiện ra cường đại cá thể lực lượng. Chiến trận mới là chiến thắng mấu chốt, mà không phải 5 bẻ bảy mảng chúng ta. Có ít người ngoài miệng không nói, trong lòng lại cũng không phục Nham Thạch lời nói này. Nếu như cá thể vũ lực không cách nào tại đại chiến bên trong phát huy uy lực, người chủ thần kia muốn bọn hắn tham gia lại làm sao sử dụng đây? Nhưng là, chân chính đối Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh hiểu rõ một hai người có thâm niên, lại đối Nam Thạch cái kia lời nói rất tán thành. Bất luận cái gì cùng Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh có liên quan chiến đấu, tuyệt đối tàn khốc vô cùng. Liền xem như cường đại tới đâu kẻ rất tróc, tại bên ngông quân đoàn trước mặt, đều lộ ra lực cô thế đơn. Tại đại đa số người đều lựa chọn tin tưởng Nam Thạch về sau, Suýt như Vân Kỳ bực này cầm hoài nghi tâm tính luân hồi giả, cũng cuối cùng lựa chọn thuận theo đại lưu. Chỉ định xong bước kế tiếp tác chiến mục tiêu về sau, mọi người ngồi xuống trước, một bên nghỉ ngơi, vừa bắt đầu nhóm lửa lên lò. Cổ Hy Lạp binh sĩ quân lương chủ yếu bao quát món chính cùng thực phẩm phụ hai đại loại, món chính căn bản là luộc mì chế thành bánh mì, bánh mứt quy, cháo các loại, thực phẩm phụ bởi vì các khu vực tự nhiên lý cùng xã hội phát triển kinh tế trình độ có lẽ có khác biệt, nhưng có mấy thứ đồ cơ bản không thay đổi. Tỷ như tương đối phổ biến các loại loại thịt, rau quả, dầu ô liu, trứng loại, thậm chí bao gồm rượu. Đối với quen thuộc nhấm nháp các món ăn ngon người hiện đại, cổ Hy Lạp cơm nước cũng ứng chỉ có thể dùng không thú vị hai chữ để hình dung, khô cằn bánh mì làm, làm ổ cổ đại bánh bích quy, cháo càng là không có mùi vị gì cả, liên hạ đồ ăn cũng bất quá là một đầu có chút bước mùi cá gớp muối làm. Về phân phụ ăn, rượu là không cần suy nghĩ, đà tô 7000 giàn rỏng chính bộ đội đều không có phối trí mà một chút mất nước rau quả cùng một cái khô quắc giống như láo lẻo lại ngược bộ quả táo, căn bản là không có cách nhắc lên mọi người muốn ăn. Mà dầu ô liu loại này hàng cao cấp liền càng thêm không cần mơ ngẫm, kia là sĩ quan cấp bậc mới có thể hưởng thụ đồ tốt, mà lại quân hàm nhất định phải đạt tới bách phu trưởng mới được. Duy nhất loại thịt chính là hai cây lớn bằng ngón cái thịt khô, mất đi quang trạch chất thịt sợ, để cho người ta rất là hoài nghi nó bảo đảm chất lượng kỳ có phải hay không qua lâu rồi. Mặc dù như thế, Mọi người vẫn là miễn cưỡng đem cơm trưa sử dụng hết. Lớn cầm sắp đến, bọn hắn không có thời gian vì cơm canh cảm giác trình độ phí sức. Bất quá, muốn dùng xong cái này, bỗng nhiên khó mà nuốt xuống cơm trưa, tất cả mọi người bên tai vang lên hệ dạ điệp tiếng nhắc nhở. Phản ứng của bọn hắn lại không giống nhau, có kinh ngạc, có mừng rỡ, có ngoài ý muốn, có ẩm đạm, mà càng nhiều thì là không ức chế được hưng phấn. Chương 9, khó xử. Ngươi sử dụng cổ hi lạp chế thức cô lương. Vĩnh cửu thu hoạch được sinh mệnh lực tốc độ khôi phục tăng lên 100%. Cái này hoàn toàn là đối cận chiến trước nghiệp giả lớn lao phúc lợi. Đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy toát ra biểu tình mừng rỡ. Đối với bất kỳ nghề nghiệp nào tới nói, sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng lên gấp đôi, mặc dù không phải hiệu quả nhanh chóng, nhưng ở tháp phòng hình thức loại này đánh lâu dài bên trong, phát huy ra hiệu quả xa so với một bình chân quý vi hình sinh mệnh khôi phục dược tể tới tính so sánh giá cả cao. Uống chi dược tể uống xong liền không có mà năng lực này lại là một mục tiếp tục sử dụng đến bất kỳ thế giới bên trong. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người vui vẻ. Đối với viện chỉnh hoặc là pháp trước người, năng lực này hiệu quả cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả. Bọn hắn yếu ớt phòng ngự, cùng khiếp nhược thể trạng, sinh mệnh lực khôi phục tăng lên gấp đôi tác dụng có thể bỏ qua không tính. Vân Kỳ đem ở đây người biểu lộ thu hết vào mắt, bất quá, quan sát người cũng không phải chỉ có Vân Kỳ một người. Nham Thạch cặp kiếp như chim ưng ánh mắt sắc bén. Tại mọi người trên thân đảo qua. Vẫn kỳ trong lòng một cái ý nghĩ hiện hiện, hắn lập tức cũng toát ra biểu tình thất vọng, đương nhiên đối với hắn cái này kiêm chức lựa gã sư tới nói, loại này độ khó thấp nguy trang chính là nhỏ C A C một kiện. Vào ăn hoàn tất, đám người bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Dựa theo nham thạch thuyết pháp, 34 hải quân hẳn là sẽ tại đêm nay hoặc sáng sớm đuổi tới thôn. Bọn hắn muốn đuổi tại 34 đội tiền trạm trước đó, dự đoán làm tốt mai phục, đem người xâm nhập một mẻ hút gọn. Bất quá, trước đó Nham Thạch làm ra một cái quyết định. Thân là thủ lĩnh, ta có một cái chuyện trọng yếu phi thường cùng mọi người bàn giao. Mọi người đã từ bỏ thế chiến cùng vô cực thế giới, đi vào cái này tràn ngập hung hiểm sợ bật tạ 300 dũng sĩ, chắc hẳn không phải là vì thể nghiệm một chút sinh tử đại chiến đơn giản như vậy. Nghĩ đến các vị bên trong đại đa số người là hướng về phía Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh tới. Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng ta cũng không cần ở đây nói năng dường ra, nhưng phải hoàn thành nó, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như trong các ngươi coi là chỉ dựa vào cá nhân võ lực liền có thể hoàn thành mạo hiểm vô cùng hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi đánh giá thấp nó mạo hiểm. Đã núi dừng một chút, hắn rất hài lòng mình diễn thuyết đạt được đại đa số người đồng ý, sau đó tiếp tục nói, bởi vậy, ở phía sau chiến đấu bên trong, ta cần các vị phát huy ra riêng phần mình vốn có năng khiếu. Mà xem như quan chỉ huy ta, cũng có nghĩa vụ hiểu rõ các vị ở đầu chút phương diện có mình riêng một ngọn cờ sở trường. Vân Kỳ cười lạnh không thôi. Mặc dù Nam Thạch Gia Hỏa này nhìn qua thô kệch, kỳ thật tâm tư kiền đáo, hắn lợi dụng mình là quan chỉ huy tiện lợi, dùng đường hoàng lý do gọi mọi người lật ra năng lực của mình. Đương nhiên, Vân Kỳ cũng thừa nhận Nam Thạch lấy cớ tìm tương đương có tiêu chuẩn, chí ít từ đại nghĩa bên trên ngươi tìm không thấy hắn bất luận cái gì tí vết. Nhưng bất kể thế nào, luân hồi giả năng lực là một chương phi thường trọng yếu ác chủ bài, không thể tùy tiện bày ra tại người. Vì để cho mọi người buông xuống cảnh giác, Nam Thạch đặc địa tự báo năng lực. Mặc dù nội dung kỳ thật từ vừa rồi chỉ huy của hắn quyền trong nội chiến đều có thể nhìn ra, cũng mặc kệ như thế nào, hắn chí ít ở trước mặt mọi người dẫn đầu tự báo năng lực. Có mở đầu, những người khác cũng bắt đầu nhấc tay tán thành nham thạch đề nghị. Nhất là những cái kia tham dự quyền chỉ huy quyết đấu luân hồi giả hoặc là quân dự bị, bọn hắn nay đã bại lộ, bởi vậy nói ra năng lực của mình đến không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Đợi đến tất cả tham chiến người nói xong, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào một đám chưa từng quyết đấu qua trên thân người. Vân Kỳ phát hiện, giữa bất tri bất giác, luân hồi giả đội ngũ chia làm hai phái, một phái là tham dự quyền chỉ huy người quyết đấu, một phái thì là chưa xuất thủ qua bạo thủ người. Nham Thạch tựa hồ đã sớm dự liệu được cục diện này, trên mặt tràn đầy người thắng tiêu dung. Hắn căn bản không có xuất ra cái gì tính thực chất chỗ tốt, liền đem cả đám người kéo vào mình đoàn đội bên trong. Những cái kia không có tham gia quyết đấu luân hồi giả, phần lớn chú ý cẩn thận, tại 7, 8 cái mạnh đại luân hồi người hợp lực dưới, bọn hắn nhìn chung quanh Bọn hắn đã hy vọng không cần tụ người khác bài bố, lại đem phản kháng những này hung thần ác sát trận đầu ký thác trên người người khác. Loại này lưỡng lự ý nghĩ, ở chỗ này căn bản khó thành khí hậu. Chí ít, trong bọn hắn, ai cũng sẽ không vì thành toàn người khác tới ép mình đi làm con dê đầu đàn này. Đây cũng là luân hồi giả bi ai, bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều hy vọng người khác tới xung làm mình đã đặt chân, nhưng ai cũng không phải đồ ngốc ngớn ngẩn. Vân Kỳ ở một bên đem hết thảy đều thu hết vào mắt. Âm thầm cười lạnh không thôi. Dạng này đội ngũ coi như cá thể lực lượng mạnh hơn, lại có thể thế nào? Tại trong Thiên Quân Vân Mã, cá thể lực lượng trở nên mở mịt không chừng, căn bản chính là bẻ trời không dễ. Cuối cùng, tại Nam Thạch tiến một bước uy hiếp dưới, chưa những người quyết đấu lựa chọn hòa hiệp. Nam Thạch trực tiếp điểm tên một người trước đứng ra giới thiệu nghề nghiệp của mình, năng lực, chiến đấu đặc điểm. Gia Hỏa này rất là bất mãn, bất đắc di địa thế còn mạnh hơn người, đành phải không núm. Ta gọi Hạ Di là một tay súng, am hiểu hỏa lực nặng chuyển vận, đây chính là vũ khí của ta. Tựa hồ là vì nghiệm chứng mình lý do thoái thác, hắn lấy ra một cái đại hào hỏa thần pháo. Hỏa thần pháo ngoại hình cùng thiết phong món kia giống nhau đến mấy phần, làm cho người ta cảm thấy nặng nề kim loại cảm nhận. Bất quá, đứng tại nham thạch một phái luân hồi giả lại đối thanh này ra hào vũ khí nóng không có chút nào hứng thú. Thứ này, chính là đặt ở ban đầu không gian, cũng không thể coi là cái gì tốt vũ khí. Nhiều nhất cũng liền tại đệ nhất đệ nhị lần chính thức nhiệm vụ bên trong còn có thể đắc ý mấy lần. Đá núi càng là mày dầm vặn đến cùng một chỗ, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi dựa vào thanh này đồng nát sắt vụn thành công vượt qua mấy cái thế giới nhiệm vụ à. Hạ dịch đang muốn giải thích, tập tán đứng ra nói, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng bắt ngươi cái kia sơ hở trăm chỗ lấy cớ để lừa gạt chúng ta. Chỉ dựa vào đám lửa này thân tháo, ngươi có thể ngay cả ban đầu không gian đều cái thứ hai chính thức nhiệm vụ đều qua không được. Tập tán khí thế hùng hổ, tăng thêm vừa rồi hắn lấy lực lượng một người thắng liên tiếp 3 trận chiến tích, đủ để thắng được cường giả thường thức, kẻ yếu sợ hãi. Hạ Dịch bất quá là một cái luân hồi giả, không phải giết chóc quân dự bị thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn không có ra sân một hồi quyền chỉ huy dũng khí đều không có. Hai cái tình huống phóng tới cùng một chỗ, chính là phế vật đại ngôn tử. Ta, ta lời còn chưa nói hết, ngoại trừ thanh này vũ khí, kỳ thật ta còn có một cái chức nghiệp, mọi người đều gọi ta là súng ống cải tạo sư. Súng ống cải tạo sư. Ngược lại là một cái tương đối hiếm thấy chức nghiệp. Nghe thấy danh tự, liên biết cùng súng ống đắp lên quan hệ. Bất quá lựa chọn tiến vào sở hạt tạ 300 dũng sĩ người, tay súng cũng không nhiều, dù sao ma huyện thế giới đối súng ống vũ khí suy yếu đều tương đương to lớn. Mặc dù không có vân kỳ trước đó kinh lịch như thế, suy yếu chọn vẹn 70%, nhưng 30% suy yếu, đối đơn thể chuyển vận có hạn tay súng tới nói, đủ để trí mạng. Hạ dít còn giải thích nói. Mình lần này là lần thứ nhất tiến vào giết chóc không gian, đối với thế giới nhiệm vụ quy củ còn không phải rất rõ ràng, cho nên tại bắt đầu lựa chọn trở thành kẻ giết chóc nhiệm vụ lúc, trời đất xui khiến lựa chọn tuyển hạng 3, lúc này mới dẫn đến hắn cùng mình đoàn đội thất lạc. Cái này giải thích mặc dù còn chưa đủ lấy thuyết minh hắn trang bị như thế nát đạo lý, bất quá xét thấy mọi người dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, lại là tại tràn ngập giết chóc thế giới bên trong, tự nhiên không có khả năng đem chính mình toàn bộ áp chủ bài bàn giao ra. Xuống ống cải tạo sư cũng coi là giải thích hắn chiến lược có hạn một cái lý do. Thế nhưng là, nham thạch tựa hồ không có tính toán cứ như thế mà buông tha hắn. Chương 10, sơ hở. Hạ dịp, ngươi sẽ không coi là chỉ bằng ngươi mấy câu, liền nghĩ qua con A. Nham thạch thật sâu đã kích đến, không riêng gì hạ dịp, còn muốn cái khác không có tham dự người quyết đấu trái tim. Có người xem xét bất quá nham thạch đối người mới ước hiếp, đứng tại bất lực hạ dịp trước mặt, nham thạch, sự tình không muốn làm được quá phận. Hạ Dật đã lộ ra đầy đủ tin tức, làm gì hùng hổ giở người. Nham Thạch trừng mắt ngườ người kia, nói, nếu như nơi này có người cố ý đem nghề nghiệp của mình đặc điểm đảo ngược, để chúng ta cho là hắn là không đáng lo lắng tay súng, vậy ta xin hỏi ngươi, ta có cần thiết hay không đòi một lời giải thích. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt bọn hắn, dấu diếm bộ phận thực lực tính không được cái gì sai lầm lớn, nhưng nếu như đem chức nghiệp đặc điểm đều giấu giếm đi qua, vậy liền quá phận. Đánh một cái so sánh, ngươi rõ ràng là cận chiến chức nghiệp giả lại nói cho mọi người ngươi là một cái tay súng. Sau đó người khác dùng sinh mệnh đến xông pha chiến đấu, mình lại núp ở địa phương an toàn, tùy tiện thả mấy phát súng việc, cái kia tính chất lại khác biệt. Nay bằng với là cầm tính mạng của người khác đến đổi mình tham sống sợ chết, đây cũng không phải là dấu diếm năng lực vấn đề. Cái kia đứng ra luân hồi giả có chút lúng túng nhìn về phía Hạ Dật, bất quá hắn rất nhanh nhớ tới một vấn đề, Hạ Dật rõ ràng là lần thứ nhất tiến vào giết chóc đô thị, nham thạch hẳn là sẽ không biết hắn, bằng không mà nói Hạ Dật sẽ không ngốc đến mức biết rõ đối phương giải mình, còn cần một cái sức xẻo lấy cớ đem mình ngụy trang thành tay súng. Thế là, người kia nói, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh Hạ Dật đang nói láo? Hạ Dật cũng là ưỡn ngực, vì chính mình độc viên. Nham Thạch cười lạnh nói, muốn chứng minh, vậy còn không đơn giản. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng không có tiếp tục truy vấn Hạ Dật, mà là đi đến Vân Kỳ bên cạnh, gật đầu ra hiệu một chút, sau đó hỏi, "Xin hỏi các hạ xương hô như thế nào?" Vân Kỳ cười nhạt một tiếng, Xem như đối nham thạch đáp lễ, sau đó nói, "Ngươi có thể xưng hô ta là Lỗ Gia." Cái tên này đúng là hắn vừa rồi báo cho Sam giả danh. Đối với cái này rõ ràng là người phương Tây danh tự, nham thạch không có cầm bất kỳ thái độ hoài nghi, mà là tiếp tục hỏi, "Lỗ Gia tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi ngươi phục dụng quân lương sau đạt được cái gì nhắc nhở?" Tất cả mọi người không nghĩ tới nham thạch lại đột nhiên hỏi cái này, đều quăng tới không hiểu hoặc là ánh mắt nghi hoặc. Vẫn kỳ ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là dùng bình thản thanh âm nói, sinh mệnh lực tốc độ khôi phục tăng lên 100%. Nham Thạch gật gật đầu, sau đó chuyển hướng đám người, các ngươi hẳn là cũng đạt được đồng dạng nhắc nhở đi. Mọi người dùng trầm mặc trả lời cái này, một đơn giản đến cực điểm vấn đề. Nham Thạch nói, năng lực này, đối với thân là mở tờ ta tới nói, tương đương ra sức, nhưng là ta nghĩ ở đây các vị không phải tất cả mọi người đối cái này một ngoài định mức năng lực cảm thấy hài lòng a. Quả nhiên, có mấy người gật đầu biểu thị đồng ý. Nham Thạch đối trong đó một cái gật đầu người hỏi, "Vậy ngươi không ngại nói cho mọi người, vì cái gì ngươi sẽ không hài lòng cái này một quà tặng năng lực?" Cái kia luân hồi giả do dự một chút, bất quá gặp tất cả mọi người nhìn xem mình, cũng không tốt chờ mặc, vì vậy nói, đối với cận chiến trước nghiệp giả, sinh mệnh lực tăng lên gấp đôi, tương đương với tại trong lúc vô hình tăng lên càng lớn bảo hộ. Bất quá, đối với giống ta dạng này ám hiệu công kích từ xa người, bởi vì nghề nghiệp quan hệ, chiến đấu một khi tiến vào liều mạng trạng thái, chính là tốc chiến tốc thắng. Bởi vậy, khôi phục tăng lên gấp đôi hiệu quả với ta mà nói tương đương gần cả, còn không bằng tăng lên gấp đôi tinh thần lực khôi phục tới có lời. Nham Thạch gật gật đầu, không sai, cận chiến trực nghiệp giả bởi vì đều sẽ chú trọng phòng ngự thuộc tính cùng một chút bị động khôi phục sinh mệnh năng lực, bởi vậy, sinh mệnh khôi phục tăng lên gấp đôi, đối giỏi về cận chiến chúng ta tới nói, là thiên đại hảo sự, nhưng đối viễn trình trực nghiệp giả không nhiều lắm hiệu quả. Ngay tại vừa rồi, Chúng ta đạt được cái này, một vĩnh cửu cố định năng lực về sau, vị này Hạ Dịch, ngay tại trước tiên bên trong toát ra biểu tình mừng rỡ, mà không giống cái khác viễn trình chức nghiệp giả như thế, biểu hiện ra thất vọng. Nham Thạch đi đến Hạ Dịch trước mặt, hỏi, ngươi lại nói cho mọi người một lần, ngươi đến cùng phải hay không tay súng? Hạ Dịch lập tức cảm thấy bốn phía quăng tới ánh mắt trở nên nóng rực lên. Tại Nham Thạch có lý có cứ luận thuật bên trong, hắn không còn có tiếp tục giận dấu đi la gan, rốt cuộc nói ra mình chân chính năng lực. Nguyên Lai like, Hạ Dật ngoại trừ am hiểu cải tạo xuống ống bên ngoài, hắn còn có một cái khác năng lực, máy móc huyết nục. Cái gọi là máy móc huyết nục, chính là đứng mai rỡi xác ngoài bị thương tổn lúc, đem một bộ phận tổn thương chuyển dời đến trên người mình. Nghe vào năng lực này giống như không có gì lại dụng, có thể đối một cái khác chức nghiệp tới nói, sắp thực tương đương giả sức. Cơ giáp người điều khiển. Đối với cái danh từ này, Vân Kỳ cũng không lạ lẫm, chính hắn ngay tại lần thứ nhất chính thức nhiệm vụ bên trong thu được da tốc áo giáp. Tại ban đầu không gian bên trong, Có thể khống chế một khung cơ giáp là một kiện phi thường khó lường sự tình. Bởi vì dạng này đại biểu cho ngươi có được siêu việt lực lượng, tốc độ, lực phá hoại đồng thời, còn gồm nhiều mặt cơ giáp ngoài định mức bọc thép phòng ngự. Bất quá, cơ giáp ngoại trừ những này ưu điểm bên ngoài, cũng có được cao không thể chạm trước đưa điều kiện. Có thể hay không hoàn mỹ khống chế một khung cơ giáp, là khảo hạch một cái luân hồi giả phải chăng có được trở thành cơ giáp sư thiên phú. Đây không phải nói ngươi may mắn tại lần đầu nhiệm vụ bên trong thu hoạch được máy móc trưởng không cơ sở liền có thể làm được. Vẫn kỳ đều cần dựa vào linh năng thuộc tính đến đối cơ giáp tiến hành điều khiển như cánh tay thao tác. Mà chân chính cơ giáp sư, còn muốn có được đối máy móc hoàn mỹ năng lực chưởng khống, đây không phải dựa vào mấy cái cơ sở năng lực liền có thể đạt tới. Bởi vậy, ban đầu không gian bên trong cơ giáp sư có thể nói ít càng thêm ít, thậm chí so mở tờ còn muốn hiếm thấy. Mà cơ giáp sư còn có một cái phi thường nóng lòng giải quyết vấn đề cũng là quan hệ đến bọn hắn sinh tử hải tâm. Cơ giáp mặc dù ưu điểm nhiều hơn, nhưng dù sao không phải chân chính mở tờ. Lực phòng ngự hoàn toàn dựa vào cơ giáp bản thân bọc thép để cân nhắc, mà không giống mở tờ như thế, có thể thông qua học tập các loại kỹ năng, kết hợp tự thân thiên phú, cùng trang bị để hoàn thành phòng ngự. Bởi vậy, cơ giáp hoặc là tăng lên lực phòng ngự, mà tại cơ giáp phía trên da chỉ các loại ngoài định mức thép tấm, làm như vậy, tất nhiên dẫn đến tự trọng thành bao nhiêu lần gia tăng, cuối cùng tất nhiên dẫn đến cơ giáp tính linh hoạt không đủ. Nếu như muốn gia tăng tính cơ động, tất nhiên muốn hy sinh nhất định lực phòng ngự. Cái này một thiếu hụt, tại đẳng cấp thấp nhất ban đầu không gian còn không thể nào rõ ràng, nhưng đến giết chóc đô thị, không gia tăng cơ giáp phòng ngự, chẳng khác gì là lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Nhiệm vụ của lần này thế giới, nương theo lấy hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, lực phòng ngự rất là trọng yếu. Ngoại trừ phòng ngự cùng nhanh nhẹn lấy hay bỏ bên ngoài, cơ giáp hạch tâm trang bị là nó một cái khác thiếu hụt. Hạch tâm trang bị, cùng loại với ô tô động cơ mô tơ, cũng chính là chúng ta thường nói cơ giáp hệ thống động lực. Một khi hệ thống động lực nhận phá hư, cơ giáp hết thể công năng toàn bộ báo hỏng. Mà bảo hộ động lực hạt tâm chính là mỗi một cái cơ giáp sư phải đối mặt lớn nhất khảo nghiệm. Hạ dịt năng lực thiên phú, máy móc huyết nục chính là biến tướng đem cái này một khảo nghiệm nhảy qua. Chương 11, cơ giáp sư buồn dầu. Cơ giáp trong chiến đấu, một khi hệ thống động lực lọt vào phá hư, lập tức tê liệt không cách nào hành động, bên trong cơ giáp sư cũng thành cá trong chậu. Mà hạ dịệt máy móc huyết nục chính là có thể tạo động lực hoạch tâm loạt vào phá hư lúc, dùng tự thân sinh mệnh lực để thay thế loại này phá hư, mà lại đụng phải tổn thương chỉ số, nhận cơ giáp phòng ngự cùng hạ dịệt tự mang phòng ngự song trọng các giảm, cuối cùng hạ dịệt thực tế tiếp nhận mức thương tổn cũng không cao. Ngươi lại là cơ giáp sư. Nham Thạch không nghĩ tới trước mắt cái này yếu đối ra hỏa, lại là cùng mở tờ đồng dạng hi hữu cơ giáp sư. Hắn lần nữa nhìn về phía hạ dịệt ánh mắt, nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Nếu như Hạ Dật cũng gia nhập vào quyền chỉ huy tranh đoạt bên trong, như vậy hiếu chết vào tay ai vẫn là không thể biết được. Vất quá, Hạ Dật tựa hồ không có ý thức được mình cơ giáp sư thân phận kỳ thật cùng mờ tờ không thua bao nhiêu, đang nói ra cái kia một phen về sau, vẫn là một bộ nơm nớp lo sợ, chờ đợi thẩm phán nhát gan sợ phiền phức bộ dáng. Nham Thạch không biết Hạ Dật là cố ý nguy trang, hay là thật đối cơ giáp sư nhận biết dừng lại tại nguyên thủy giai đoạn, không nhìn rõ mình chân chính địa vị. Nham Thạch con mắt nhanh như chớp nhất chuyện Một vòng lóe lên liền biến mất âm độc tại khóe miệng của hắn, Trô biến mất, nói ra, đã ngươi chịu thừa nhận vừa rồi dầu diễm, ta cũng không muốn lại truy đến cùng xuống dưới, nhưng nếu như người người cũng giống như ngươi như thế đối với mình năng lực dầu diễm, đó chính là đối với chúng ta toàn bộ đoàn đội không chịu trách nhiệm. Bởi vậy, tội chết nhưng tha, tội sống khó tha thứ. Đón lấy bên trong, ngươi liền phụ trách trận tuyến thế đội thứ nhất, trùng sát tại chiến đấu phía trước nhất. Đối với cái này trừng phạt, tất cả mọi người phi thường hài lòng. Dù sao xông lên phía trước nhất, xung làm pháo hôi người cũng không phải chính mình. Vệ phân Hạ Dật, hắn vốn là cơ giáp sư, cơ giáp sư chính là chuyên môn phụ trách xông pha chiến đấu. Hạ Dật một mặt khổ tướng, vừa muốn nói gì, liền bị mắt sắc nham thạch đánh gãy, từ một loại ý nghĩa nào đó tướng, đây không tính là là đối ngươi trừng phạt, chỉ là để ngươi tận một chút mình vốn nên tận nghĩa vụ. Lời nói này êm tai, nhưng người sáng suốt lập tức liền xem thấu nham thạch rối trá. Mà có được hơi biểu lộ bắt giữ Vân Kỳ, Càng đêm vừa rồi Nham Thạch mỗi một cái biểu hiện đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng chưa thả qua cái kêu ngắn ngủi âm động. Đối với Nham Thạch nhân vật này, Vân Kỳ đã coi nhất định nhận biết, mặc dù còn chưa tới hoàn toàn nhìn thấu tình trạng, nhưng cũng 8-9 phần 10. Vân Kỳ đi vào Nham Thạch cùng Hạ Dịt ở giữa, hòa giải đối một bộ khổ tướng Hạ Dịt nói, đừng khổ như vậy ngư mặt, giống như chết cha giống như, Nham Thạch lao đại sẽ không để cho một mình ngươi làm tiên phong, đi chịu chết, ngươi nói đúng hay không à, Nham lao đại. Vân Kỳ lời nói này nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thật tương đương đem Nam Thạch phóng tới phi thường bất lợi tình trạng. Nếu như Nam Thạch không nhìn Vân Kỳ vừa rồi cái kia lời nói, như vậy mọi người tại đây tại Vân Kỳ ngôn ngữ ám chỉ dưới, dẫn vào một cái đề tài thảo luận, đó chính là Nam Thạch thích để người khác gánh chịu chịu chết sống, mình lại sẽ chỉ ra lệnh. Nếu như Nam Thạch không khai thác hành động, như vậy lời của hắn quyền liền nhận đám người chất vấn, đến thời điểm then chốt, chỉ sợ không có sẽ đem một cái dũng cảm hy sinh người khác quan chỉ huy để ở trong lòng. Cái kia Nam Thạch cho dù có đạ tổ vì hắn chỗ dựa, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Vân Kỳ nhìn như hòa giải một câu, lại đem âm hiểm xảo trá Nam Thạch đẩy vào tiến thối lượng nan tình trạng. Đây chính là chu tâm chi ngôn. Nam Thạch nhìn chằm chằm Vân Kỳ nhìn một lúc lâu, nhìn như bình tĩnh trên mặt, tựa hồ vừa tối giấu cái gì. Bất quá, ngoài dự liệu chính là, Nam Thạch không hỏi trách Vân Kỳ nhiều chuyện, mà là chuyển hướng Hạ Dịch, vô vô bở vai của hắn, nói: "Yên tâm, tựa như vị này lôi ra tiên sinh." Vân Kỳ, nói như vậy, ta sẽ không để cho trong chúng ta bất kỳ người nào đi chịu chết, càng sẽ không để ngươi cái này quý giá cơ giáp sư chịu chết, đến lúc đó ta sẽ cùng với ngươi xông vào chiến đấu tuyến ngoài cùng, ai kêu ta là toàn đội duy nhất mở tờ. Nhìn như dõng dạc, lại là nham thạch hành động bất đắc dĩ. Nếu như bây giờ mình còn trỗi chỉ huy hậu phương, chỉ sợ đến lúc đó thật muốn mọi người trùng sát thời điểm, không ai sẽ nghe hắn mệnh lệnh. Nói được tình trạng này, Hạ Dật cũng không thể nói gì hơn. Dù sao cũng là chính hắn đối lý trước đây, mà lại xông pha chiến đấu sự tình, hắn trước kia cũng không phải chưa từng làm, chỉ bất quá hắn đội viên không có cùng với hắn một chỗ thôi, lúc này mới làm hắn không dám đem phía sau lưng giao cho hắn không tín nhiệm người. Hạ Dịch thỏa hiệp, khiến cho cái khác vòng người không tốt giấu giếm nữa thực lực của mình, chí ít sẽ không làm hạ Dịch chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Kỳ thật, những người khác không phải Hạ Dịch, không biết cơ giáp sư thống khổ, loại kia mỗi lần đem mình về phần chiến đấu phía trước nhất. Đối một người tâm tính ảnh hưởng là vô cùng lớn, loại kia thời thời khắc khắc đều bị nguy hiểm bao phủ cảm giác, liền như là lần lượt cùng tử thần gần mà qua. Dù là hưu cơ giáp bảo hộ, cũng không thể nói vạn vô nhất thất. Mà cái khác vào người, kém nhất, cũng chính là loại kia cận chiến lực lượng hình, cần bọn hắn trùng sát tại chiến đấu phía trước, bất quá, có mở tợ cùng cơ giáp sư, bọn hắn liền không cần xông lên đầu tiên cầu thang, mà lại an tâm đem mình trốn ở nấc thang thứ 2 vị trí. Đây cũng là nhân vật nghề nghiệp quan hệ. Nếu là hạ dịch không phải cơ giáp sư, vậy hắn cũng không cần thiết bước lên bị vạch trần phong hiểm, đắc tội đám người, dù sao giấy không thể gói được lửa, thật đến sống còn, hắn không thể không vận dụng cơ giáp. Từng cái giới thiệu xong, cuối cùng cái thứ hai tự giới thiệu là Sam. Ta chủ tu chính là Triệu Hoán, ta cá thể năng lực không mạnh, nhưng ta Triệu Hoán Vật có thể xung làm nấc thang thứ hai trùng sát nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu như là những cái kia cường Hãn Triệu Hoán Vật, cũng có thể thay Nam Thạch lão đại và Hạ Dịch lão đệ chia sẻ một chút hòa lực. Sang Cam đoan thắng được Nam Thạch khích lệ. Có thể thêm một người xung làm pháo hôi, chung quy là chuyện tốt, mình cũng chờ tại nhiều một phần bảo hộ. Cuối cùng đến phiên giới thiệu, là Vân Kỳ. Đối với loại này tận lực đem mình xếp tại sau cùng bố trí, Vân Kỳ ngầm hiểu lẫn nhau, dù sao Nam Thạch tính cách, hắn đã có sơ bộ nhận biết. Lôi ra tiên sinh, hiện tại đến phiên ngươi giới thiệu một chút mình, ta thế nhưng là đối ngươi có rất cao chờ đợi. Nam Thạch tận lực tại chờ đợi hai chữ càng thêm nặng ngứa khí. Vân Kỳ chỉ là cười nhạt một tiếng, dại bộ như không thấy được Nam Thạch Âm Dương qua khí, Nam lão đại quá khinh rồi, ta có gì có thể để Nam lão đại ngươi chờ đợi. Không đợi Nam Thạch sắc mặt âm trầm xuống, Vân Kỳ nói tiếp đi, kỳ thật, ta chỉ là một cái tay súng, một cái không có ý nghĩa tay súng. Cớ nào quen thuộc lời nói, tương tự thanh âm tại mấy phút trước, liền từ một người nói qua, mà lại người kia còn vì mình cái kia lời nói chả giá nặng nề. Nhưng tại Vân Kỳ miệng thảo luận đến, lại có loại không nói ra được hương vị ại khác biệt trong mắt người, phẩm vị gia khác biệt phong vị. Tỷ Như Sam, hắn thời khắc này biểu lộ chỉ có lạnh nhạt hai chữ để hình dung. Ma vì tay xuống hai chữ trả giá thật lớn hạ dịp, thì trong lòng nhảy ra tốc mấy phần, vì vị vị này đã từng giúp mình nói chuyện qua người lo lắng. Mà Nham Thạch lão đại, thì một mặt khó có thể tin. Hắn nghĩ không ra, có can đảm ở trước mặt mọi người bày mình một đạo gia hỏa, chẳng qua là một cái không có ý nghĩa tay súng. Chương 12, hùng hổ roa người. Nham Thạch không tin một cái tay súng, giáng cùng một cái mở tờ khiêu chiến. Hắn híp mắt lại, đánh giá lôi ra thật lâu, mới nói: "Ngươi khẳng định ngươi là tay súng?" Ngư khí bất thiện, ngay cả người bên ngoài đều nghe ra tương lai. Vân Kỳ cười nói: "Xem ra Nham Thạch tiên sinh đối ta ôm lấy lớn thành kiến." Nham Thạch sắc mặt cứng đờ, nhìn trộm quét qua người chúng quanh biểu lộ, sau đó mới nói: "Làm sao lại thế? Ta chỉ là biểu thị không thể tin được." Tay súng là một cái phi thường cường đại chức nghiệp, nhưng mọi người đều biết Tại Ma Huyễn thế giới bên trong, tay súng chuyển vận bị suy yếu tròn vẹn 30%, ta muốn biết, là lý do gì để ngươi từ bỏ phát huy 100% sân nhà, mà lựa chọn thế giới này?